Chỉ biết là những ngày sao." Nô Vương tiếp tục nói, "Ừm." Tiểu Hà cực kỳ thật lòng gật gật đầu. "Đây là một cái lấy mục làm chủ họ sơn thôn nhỏ, trong thôn 9 phần 10 người đều là mục họ. Mà trước mắt cái này váy hồng thiếu nữ, tên đầy đủ chính là gọi mục Hà. Lang ở ngoài dãy núi gọi là Kỳ Đoạn Sơn, có mấy ngàn km lớn. Bởi diện tích chi rộng rãi, thôn bọn họ bên trong người đời đời kiếp kiếp sống ở nơi này, căn bản là không cách nào đi ra cái này dãy núi. Có điều từ nhỏ Hà trong miệng Nô phương biết được phía thế giới này vẫn có người tu đạo tung tích, chí ít đối phương trong miệng những kia có thể phi thiên tiên nhân chính là người tu đạo. Chỉ cần có thể tìm được người tu đạo, hắn liền có thể với cái thế giới này chân chính có hiểu biết. chương 1006, Nguy cơ Sơn thôn nhỏ Người hôn mê lâu như vậy, ta đẩy ngươi đi bên ngoài hóng mát một chút đi. Nói, còn không chờ Nô phương đưa ra đáp lại, tiểu hà đã đẩy Nô phương rời đi gian nhà. Ra gian nhà sau, Nô phương nhìn quanh đánh giá bốn phía. Sắc thực như Tiểu Hà nói tới, xa xa nguy nga núi lớn vần quanh, cây rừng khắp nơi. Cho tới lập tức hắn vị trí sân thôn, phóng tầm mắt tất cả đều là nhà gỗ, tuy nói đơn sơ, nhưng cũng sắp xếp chỉnh tề. Ngay ở Tiểu Hà đẩy Ngô Phương ra gian nhà không bao lâu, cách đó không xa một phương trống trải vùng núi lên trêu chọc chơi náo động đến hài đồng lập tức chạy tới. "Tiểu Hà tỷ tỷ, tỉ, hắn tỉnh lại a? Cha còn nói ngươi ngu ngồi đây." Nói dẫn theo cái xác chết di động trở về. "Hắn đây là hai chân phế bỏ sao?" Tại sao ngồi ở mục da Ra Ra Selan? Một năm sáu bảy tuổi hài đồng lập tức vây quanh ở Ngô Vương xung quanh, Liễu gia Liễu diễu cái liên tục. Cũng đang lúc này, chính Đông Vương hướng một cái cực kỳ khôi nô cường tráng lớn cao cái nhún nhảy một cái chạy tới. Tỉnh rồi, tiểu Hà hắn thật sự tỉnh rồi, chúng ta thuốc vẫn có hiệu quả. Lớn cao cái trên mặt mang theo hưng phấn, trong tay cầm lấy một cái cỏ xanh, đặt ở trong miệng bẹp bẹp cái liên tục. Đây chính là ta cùng ngươi nhắc tới cái kia đại ngốc, đừng xem hắn thể tích lớn. Trí linh nhưng vẫn còn con nít. Tiểu Hà đem lớn cao cái kéo đến bên cạnh, cũng nhìn Ngô Phương nói rằng. Đạp đạp đạp. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận dày đặc bước chân âm thanh, trên đất cát bụi vung lên. Tùy theo liền nhìn thấy mấy đại hán từng người trong tay cầm cái quốc liêm đao, nhanh chóng chạy tới. Mau hơn chút nữa, tuyệt không thể nhường cái kia xúc vật tổn thương ta thôn dân. Cầm đầu đại hán hô, "Ồ, ngươi thằng nhóc này sống lại. Xem ngươi dáng dấp này, rõ ràng bệnh nặng chưa lành." Bên ngoài gió lớn, mau trở lại trong phòng đi. Không sai, người cái mạng này nhưng là tiểu hà, đường mới vừa tỉnh lại lại ngủ tiếp đi. Một đám đại hán ở nhìn thấy ngô phương thời điểm, người một lời hắn một lời. Giắt tử thúc, đây là xảy ra chuyện gì a? Các người cấp hống hống muốn làm gì đi a? trong tay còn cầm đào cụ. Nhìn thấy mấy đại hán võ trang đầy đủ, tiểu hà vội vã mở miệng hỏi. Trong ngọn núi đầu mới vừa chạy xuống một con hung thú, làm như đói bụng cực kỳ, đi tới trong thôn chúng ta muốn ăn thịt người đây. Cũng may có người đúng lúc phát hiện, bằng không à, thật không biết muốn đả thương đến bao nhiêu búp bê, em bé, đây. Chúng ta hiện tại đang muốn đuổi đi hỗ trợ đây. Không cùng các ngươi nói rồi, nếu như thời gian làm lỡ, vậy coi như không tốt. Ngươi này mới tới ra hỏa, chờ chúng ta làm thịt đầu kia súc vật, đêm nay liền làm cái thu tiệc, đến lúc đó nhường ngươi nếm thử thôn chúng ta thịt nướng tay nghề. Nói, một đám đại hán lại vô cùng lo lắng hướng về một phương hướng chạy đi. Tiểu hà tỷ tỷ, chúng ta đi xem cho vui. Một đám hải đồng giải tán lập tức. Chúng ta muốn đi không? Đại ngốc nhìn về phía tiểu hà. Tiểu hà sơ lược làm do dự, về sau cúi đầu nhìn về phía xe lăn ngô phương. Ngô đại ca, ta trước tiên đẩy ngươi trở về nhà con đi. Không, các ngươi đều đi tới, liền đem ta cũng đẩy qua đi đi. Ngô phương mở miệng. Được. Đối đầu ngô phương cái kia ánh mắt kiên định, tiểu hà nhẹ cắn cắn môi liền đồng ý có điều vì tiết kiệm thời gian. Cái này đẩy xe đẩy người nhưng là đổi thành đại ngốc. Chuyển qua mấy cái trong thôn đường nhỏ, Nô phương trong tầm mắt liền xuất hiện một đống đoàn người. Giờ khắc này, trong thôn nam nữ già trẻ đều vây quanh ở một phương rộng rãi lớn trên đất bằng, cái kia trong vòng vây thỉnh thoảng chuyển ra nhân loại tiếng hét phẫn nộ cùng với mánh hổ dã thú tiếng gầm gừ. Đi tới trong đám người, Nô phương nhìn thấy mấy đại hán cùng một con hung thú chém giết hình ảnh. Chỉ thấy cái kia hung thú thể hình thập phần khổng lồ, so với tầm thường sư hổ càng lớn hơn hai lần, thân thể cực kỳ cường tráng thâu to tứ chi có thể nhìn thấy cái kia từng khối từng khối phun ra bắp thịt há mồm gào thét thời điểm từng viên một răng nhọn lộ ra hàn mang làm người ta sợ hãi nhưng đang đối mặt như vậy tàn nhẫn hung thú thời điểm mấy đại hán trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi từng cái từng cái chăm chú nắm nắm cái quốc liêm đao cùng hung thú đối lập gào làm như nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều con thú dữ kia trong miệng tiếng gào trở nên gấp gáp sau một khắc chỉ thấy nó phát điên không muốn sống như thế vồ giết về phía một đại hán Xẹt, xẹt. Đầu kia Đại Hán liền vội vàng đem trong tay cái quốc vung đi ra ngoài, thành công ở con thú dữ kia trên người lưu lại một cái to lớn vết cắt. Tuy nói Đại Hán thương tổn được con thú dữ kia, nhưng người sau cũng thành công gần kề Đại Hán, cố nén đau đớn, một móng vuốt đem Đại Hán đánh bay. Đại Hán bị đánh bay, hung thú nhất thời ở vị trí đó thì có chỗ đột phá, tiếng gào bên trong đằng nhảy mà lên, hai con mắt mơ hồ có huyết quang hiện lên. Nhìn thoát ly vòng vây hung thú, một bọn Đại Hán sắc mặt nhất thời kỳ biến mà bốn phía vây xem thôn tên, đang tung bay trong đất cát nhưng là nhìn thấy một đen kịt mà khổng lồ thú ảnh lướt ầm ầm ra. Gào! Một tiếng hùng hồn tiếng thú gào vang lên, làm như mang theo một loại chấn động tâm hồn khủng bố vì thế, lệnh tất cả mọi người tâm tư đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cái kia đối diện hung thú tiểu hạ, nhìn vô giết mà đến hung thú, tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ trắng sám. Ở tâm mắt của nàng bên trong, cái kia lập loè hàn mang lợi trảo tới lúc gấp rút tốc phóng to, càng ngày càng gần. Hung thú tốc độ rất nhanh, thân thể cao lớn mang theo sức gió đem mặt đất bụi bằm đẩy ra, lạnh leo chảo gió phản phất đã biến thành lưỡi dao sắc, làm như cắt ra không khí, mang theo một trận xì xì thanh âm, phải đem tiểu hà mảnh mai thân thể sẽ rách thành mấy khối. Không được. Mục tiêu của nó là tiểu hà. Tiểu hà, nẹ tránh. Xong. Không kịp. Nhìn hung thú lợi chảo vùng ra phương vị, phản ứng lại thôn dân kinh kêu thành tiếng, trong thanh âm mang theo kinh hoàng lo lắng. Tự hồ. Bọn họ đã dự kiến đón lấy sắp sửa phát sinh ở Tiểu Hà trên người máu tanh một màn. Thời khắc này, Tiểu Hà đã tuyệt vọng. Nhìn cái kia càng ngày càng gần thân ảnh to lớn, Tiểu Hà nhỏ sinh thân thể run không ngừng, cuối cùng nhận mệnh giống như nhắm mắt. Ta liền muốn chết như vậy sao? Ô ô, bị cái kia móng nuốt bắt được nhất định sẽ rất đau rất đau đi. Còn lựa chọn tốt người là ta, nếu như đổi làm những người khác, người nhà của bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm. Tiểu Hà trong miệng nhỉ non, lầm bầm lầu bầu. Vâng Nhưng mà, ngay ở Tiểu Hà nản lòng thoái trí, hết thẻ thôn tên đều dùng tay che hai mắt không đành lòng nhìn thấy Tiểu Hà bị vô chết thời khắc, một đạo chấm thấp vang trầm tiếng vang lên. Sau một khắc, một luồng nóng rực chất lỏng phun tung tóe đến Tiểu Hà cùng bốn phía thôn tên trên mặt. Nghe thấy được mùi máu tanh, cùng với trên mặt loại kia sền sệt dọn cảm giác, Tiểu Hà cùng với một đám thôn tên một lần nữa mở hai mắt ra. Này vừa nhìn, tất cả đều ngây người. Nhìn trước mắt một màn, từng cái từng cái vẻ mặt hốt hoảng, nét to mi Làm như đã biến thành sẽ không suy nghĩ người gỗ Chỉ thấy đầu kia hình thể khổng lồ hung thú chẳng biết đi đâu Có chỉ là một đống biến thành nhìn thấy mà giật mình thịt nát Có điều từ cái kia thịt nát vị trí Cùng với cái kia mơ hồ có thể thấy được nát mảnh xương vụn Có thể phán đoán ra đây chính là lúc trước đầu kia tàn bạo hung thú Đây là phát sinh cái gì Đầu kia xúc vật vì sao lập tức liền biến thành dáng vẻ ấy Một đám thôn dân phục hồi tinh thần lại Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau chương 1007 bị tàn sát sân thôn Nô Vương sự bất đắc dĩ. Tiểu Hà, ngươi vẫn tốt chứ? Một đám thôn dân phục hồi tinh thần lại, vội vã mở miệng hỏi dò. "Ta, ta không có chuyện gì." Tiểu Hà ngẩn người, đáp đúng nói rằng, có chút sợ hãi không thôi. Nhất định là thần tiên trên trời che chở chúng ta, hắn không chịu nổi Tiểu Hà bị xuất sinh kia giết chết, vì lẽ đó hạ xuống trừng phạt. Có thôn dân mở miệng nói rằng. "Tùy theo, một đám thôn dân đồng thời quỳ lạy trên đất, hai tay tạo thành chữ thập, cực kỳ thành kính hướng về bầu trời cầu xin." Nô đại ca, ngươi vừa có hay không cảm nhận được một cơn gió. Chính là con thú dữ kia đập tới thời điểm. Tiểu Hà làm như nghĩ tới điều gì, do ra ngón tay trước người trên đất một đống huyết nục tiện đà nhìn về phía cách mình gần nhất ở vào xe lăn Ngô phương. Vừa mới vào, cái kia lợi chảo muốn rơi vào trên người nàng thời điểm, nàng cảm giác phía sau đột nhiên một cơn gió phất qua, đón lấy làm nàng mở mắt ra thời điểm, con thú dữ kia liền biến thành thịt nát. Nào có cái gì rõ a, nhất định là ngươi hào giác. Nô Phương hiểu ý nợ nụ cười. Này hung thú chết, tự nhiên là hắn tạo thành, cái kia cô sức mạnh vô hình cũng là từ trong cơ thể hắn bắn ra đi. Lúc đó mắt thấy lợi chảo muốn xuyên thủng tiểu hà, hắn bức thiết muốn đứng lên bỏ ra tay đánh giết hung thú. Làm sao, bất luận hắn làm sao nội tâm hò hét, có thể động chỉ có đầu, trong cơ thể hắn như đại dương bàng bạc lực lượng căn bản không để cho hắn sử dụng. Nhưng là, ngay ở hắn không cam lòng từ bỏ thời điểm, một kia năng lượng tự mình từ trong cơ thể bắn ra thế ngàn cân treo sợi tóc đánh giết hung thú nô đại ca ngươi này trên người bao bọc băng gạc làm sao tất cả đều gãy vỡ bóc ra nhìn nô phương xe đẩy dưới cái kia một đống vải vụn tiểu hà phản ứng lại trên mặt mang theo nghi hoặc cái này nô phương biểu hiện hơi ngưng lại chần chờ một lát sau vội vàng nói có thể là cứu ngươi nguồn sức mạnh kia dư âm tạo thành cái kia một lúc cho ngươi một lần nữa băng bó một lần tiểu hà rất là nói thật tiểu hữu nguyên tắc vốn còn muốn cho ngươi đến cái thu tiệp Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội a Trong thôn đại hán vô nhẹ nhẹ ngô phương vai sau, bắt đầu thanh lý lên trên đất huyết nhục 4. Thời gian từng ngày từng ngày qua đi. Trong nháy mắt, ngô phương đã đi tới ngọn núi nhỏ này thôn ba tháng. hắn như cũ ngồi ở xe lăn, toàn thân chỉ có đầu có thể động, trong cơ thể năng lượng không cách nào điều động, mỗi ngày do tiểu hà đẩy, hầu hạ. Không biết từ đâu bắt đầu, hán thậm chí quên mất chính mình ngô môn môn chủ thân phận. Thật sự bắt đầu dung nhập vào cái này sơn thôn trong cuộc sống. Sơn thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng coi như là ưu tĩnh, thêm nữa thôn gió cổ điển thôn dân trong lúc đó ở trung thập phần nhiệt tình hòa hợp, ngược lại cũng cho ngô phương một loại nhà cảm giác. Liên đứa nhỏ bà lao ở bên trong, thôn này 308 người. 3 tháng, ngô phương đã cùng bọn họ toàn bộ đánh qua đối mặt, cũng có thể gọi ra mỗi người tên. Về phần hắn mỗi ngày làm, đơn giản chính là cho trong thôn hài tử nói một chút bên ngoài cố sự có lúc cũng sẽ có chút người trưởng thành tới nghe, chỉ là cười mà qua. Ngô đại ca, ngươi giảng những này cố sự đều là đến từ đâu a? Thế giới bên ngoài thật sự có lớn như vậy sao? Còn có ngươi nói những tiên nhân kia, thật sự một ý nghĩ liền có thể hủy diệt chúng ta này kỳ đoạn sơn. Tiểu hà miệng mở lớn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập khiếp sợ. Những kia ngồi vây quanh ở ngô phương bốn phía một đám hài đồng, trong mắt hết sạch rặng rỡ, hai tay nâng cảm, từng cái từng cái rất là hưng phấn nhìn chầm chầm ngô Người tin thì lại làm thật, không tin thì lại vì là giả. Nô phương ánh mắt đảo qua tiểu hà cùng với một đám hài đồng, giả vợ cao thâm. Đạp đạp đạp. Có sơn tặc tới rồi. Mọi người đều chép lại vũ khí A. Đang lúc này, xa xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, tùy theo chính là các thôn dân kinh hoàng tiếng thét trói thai. Nước mắt nhìn lại, chỉ thấy đầu thôn phương hướng, một mảnh bóng đen mang theo đầy trời cho bụi nhanh chóng tới gần. Không mất bao lâu. Mảnh này bóng đen liền xuất hiện ở sơn thôn đầu thôn một phương trên đất trống. Mà trong thôn Đại Hán, cũng từng cái từng cái nắm lấy cái quốc liêm đao tụ tập ở cùng nhau. Chặt chặt, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một cái sơn thôn. Ha ha, xem ra lại phải lớn hơn phát một phen phát tài A. Người đến sơn tặc bên trong, cầm đầu là một cái lưng hủm vai gấu độc nhãn nam tử, trên mặt trên tay phía sau lưng có mấy vết đao, hiện nhiên không ít trải qua ác chiến. Ở phía sau hắn, có gần 30 sơn tặc. Hoàn toàn là trong tay cầm một thanh đại khảm đao, nhìn qua hung thần ác sát. Thôn của chúng ta rất nghèo, kính xin các vị buông thà chúng ta đi. Trong thôn một đại hán tiến lên, nhìn cái kia cầm đầu độc nhãn nam tử, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Người cảm thấy ta sẽ cả rèn, đáng thương, các người sao? Cầm đầu độc nhãn nam tử nếp miệng cười lạnh, trong tay dao bầu đống nhiên vung lên, mang theo một tiếng tiếng vang phá không. Dứt lời, độc nhãn nam tử hướng về phía sau sơn tạc khoát tay háo một cái được chỉ thị tên sơn tặc kia lúc này xuống ngựa, cất bước hướng về cái kia trong thôn đại hán phóng đi. Đồng thời, sơn tặc vung động trong tay dao bầu, trong vài hơi thở cũng đã chạy vội tới đại hán kia trước mặt, một đao vung bổ tới. Trong thôn đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng dơ lên cái quốc lẫn nhau chặn. Nhưng là những sơn tặc này rõ ràng đều là luyện gia hỏa, trong tay sức mạnh hoàn toàn không phải thôn dân có khả năng so với, chỉ có thể phịch một tiếng, trong tay dao bầu liền đánh bay trong thôn đại hán trong tay cái Quốc Sẹt Sắc bén mũi dao xẹt qua trong thôn Đại Hán lồng ngực, trong nháy mắt mang theo một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi ràn rụa. Lực xung kích cực lớn dưới, cái kia trong thôn Đại Hán giống như bị manh thu va chạm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống trên đất, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng mang theo thê thảm thống khổ kêu rên, máu tươi nhuộm dần đại địa. Đại thụ. Cha. Một đám thôn dân vội vã chạy đến cái kia đã ngất đi đại hán bên, lấy ra các loại băng bó túi vì hắn dừng huyết. Trong những người này Đặc biệt là một cái sáu, bảy tuổi nhóc mập khóc thương tâm nhất, hai mắt sưng đỏ. Các ngươi đều là người xấu, nhất định sẽ chịu đến tiên vương, tiên đế trừng phạt. Bọn họ một ý nghĩ liền có thể giết các ngươi. Nhóc mập vứt tăng cường nằm đấm, hung tận nhìn chầm chằm một bọn sơn tặc. Cái gì tiên vương tiên đế? Thực sự là ăn nói linh tinh. Cầm đầu độc nhãn nam tử khinh bị liếc nhìn nhóc mập sau, quay về phía sau ba sơn tặc vây vây tay, lạnh lùng nói, giết hết bọn họ, không giữ lại ai nghe được độc nhãn lời của nam tử, một đám thôn dân sắc mặt bá một hồi đã biến thành màu xám, trong con ngươi hiện lên hoảng sợ. Những sơn tặc này làm lên sự tình đến rất là thẳng thắn dứt khoát, thu được độc nhãn nam tử mệnh lệnh sau, không chút do dự nào, ngay lập tức xuống ngựa, nhấc theo dao bầu sông về phía thôn dân. A! Nhất thời, thôn dân kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi vang lên, trong đó bí mật mang theo một đám sơn tặc hưng phấn cuồng tiếng hô, cùng với thôn dân thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Theo những sơn tặc này trong tay đại đao hạ xuống, càng ngày càng nhiều thôn dân ngã xuống, huyết dịch hội tụ thành dòng sông nhuộm đỏ mặt đất, tươi sống sinh mệnh đã biến thành ngang dọc tứ tung thi thể, có mắt vẫn mở, trong con ngươi đẩy dây đối với sơn tặc sự thù hận cùng phẫn nộ. ở này tàn sát quá trình bên trong cũng có thôn dân cầm liềm đao phản kháng, nhưng bọn họ căn bản không phải những này quanh năm cất bước ở lưới đao lên bọn sơn tặc đối thủ, vừa đối mặt liền bị đánh giết. trước 1008 xuân đi thu đến, sơn thôn nhỏ bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai Một bọn sơn tặc điên cuồng tàn sát, trên mặt mang theo hưng phấn, trong mắt ngậm lấy khát máu. Bọn họ không để ý đến các thôn dân xin tha, một đao lại một đao vùng dưới, lưới dao lên dính đầy máu tươi. Các người đều sẽ không có kết quả tốt. Các thôn dân hoảng loạn chạy trốn, trong miệng vẫn nộ rít gào lên, nhưng trước sau vẫn là không cách nào thoát khỏi đuổi theo sơn tặc trong tay lưới dao. Đại ngốc! Nhìn ngã xuống lớn cao cái thi thể, tiểu hà khóc tê nhưng như cũ không quên đẩy xe đẩy, kiệt làm hết sức lưu vong rốt cục Có sơn tặc ở chém giết một cái bà lao sau nhắm vào tiểu hà, ba bước cũng hai bước liền đuổi theo, lạnh leo trong tiếng cười lớn, dơ tay chém xuống. Tiểu hà ngã vào trong vũng máu. Xe đẩy cũng bị tên sơn tặc kia thuận thế gạt ngã. Nô đại ca. Tiểu hà sắc mặt càng ngày càng trắng xám quần dài trắng từ sau lưng nó bị cắt ra, nhạ vết thương lớn nơi máu tươi ròng ròng, nhuộn thấu nô phương thân thể. Mặc dù đến lúc này, hai tay của nàng như cũ vững vàng cầm lấy xe đẩy cần đẩy, chưa từng buông ra. Đi kèm thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều thôn dân ngã vào trong vũng máu. Tiêu Duyên một trận qua đi, liền không có sinh cơ. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, làm người buồn nôn. Dần dần, phương này đất trống trở nên yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thôn dân hết mức ngã xuống, chỉ có mấy cái thoi thoát, cách tử vong cũng không xa. Lão đại, toàn bộ giải quyết. Một tên sơn tặc dùng đầu lưỡi liếm liếm lưỡi dao lên máu tươi, một cước đá văng vừa giết chết bà lão sau. Thu Đao nhìn về phía cầm đầu độc nhãn nam tử. Còn có cá lọt lưới đây. Một cái bại liệt rất rưởi Một người mặc hồng y sơn tặc lấy đao chỉ vào ngô phương cũng hướng về những sơn tặc khác nói rằng. Vậy còn lo lắng làm gì? Chẳng lẽ ngươi đồng tình hắn? Một cái khác sơn tặc cười đùa nói. Ở dưới đao của ta, tại sao đồng tình hai chữ? Hồng y sơn tặc cười to, nhưng là ở hắn chuẩn bị một đao vung dưới đối đầu ngô phương con mắt thời điểm. Thân thể nhưng là không tên dùng mình một cái, thấy lạnh cả người tự nhiên bay lên. Trong tay hắn vong hồn không dưới chăm số nhưng chưa từng thấy trước khi chết còn như Ngô Phương như vậy hờ hững trên mặt không có bất kỳ hoảng sợ cực kỳ bình tĩnh thậm chí đã bình tĩnh đến một loại hắn không cách nào hình dung mức độ đối phương liền lặng lặng nhìn hắn trong mắt không có bất kỳ tức giận có chỉ là một loại không nói được lãnh đạo phản phất đã là một kẻ đã chết ánh mắt làm sao còn chưa động thủ trên lưng ngựa dẫn đầu độc nhãn nam tử lạnh lùng nói nghe được người cầm đầu Hồng Y Sơn tạc phục hồi tinh thần lại hung tợn trừng mắt Ngô Phương đáng chết người này ánh mắt gì dứt lời, Hồng Y Sơn Tặc cầm đao hướng về Ngô Phương đánh xuống. Đang, nhưng mà ngay ở Hồng Y Sơn Tặc đao trong tay nhận muốn rơi vào Ngô Phương trên cổ thời điểm, một tiếng lanh lảnh len ken thanh âm, giao bầu như là chịu đến một luồng vô hình sóng trùng kích, trực tiếp đổ nát ngàn vạn mảnh. Tiếp theo, còn không chờ Hồng Y Sơn Tặc phản ứng lại, cái kia cố vô hình sóng trùng kích bao phủ thân thể hắn, trực tiếp đem liền quần áo cùng nhau chấn động thành thít nát. Chuyện này, chuyện gì thế này? Đang yên đang lành. Hồng cửu vì sao sẽ chết? Ở trên người hắn phát sinh cái gì? Mắt thấy tình cảnh này, một bọn sơn tặc lúc này liền sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn trên đất cái kia trồng thịt nát, từng cái từng cái trong mắt mang theo đối với không biết hoảng sợ. Liền ngay cả cầm đầu độc nhãn nam tử cũng rút ra bên hông đại đao, sắc mặt cực kỳ cảnh giác. Một cái cùng cái kia bại liệt giác rưỡi có quan hệ. Đúng, nhất định là hắn. Hồng cửu vừa chính là muốn giết hắn tới. Hắn sẽ tà thuật. Là hắn hại Hồng Cửu. Ai lên đi cho Hồng Cựu báo thủ. Hắn này ta thuật khẳng định chỉ có thể dùng một lần. Một bọn sơn tặc ánh mắt tập trung ở Ngô Phương trên người, ngờ vực trong tiếng mang theo phẫn hận, nhưng không người dám tiến lên. Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Cầm đầu độc nhãn nam tử ánh mắt đảo qua khoảng cách Ngô Phương gần nhất một làn sóng sơn tặc, lạnh lùng nói rằng: "Nhận được độc nhãn nam tử mệnh lệnh sáu tên sơn tặc, nhìn nhau một chút, ánh mắt làm một phen giao lưu sau khi, đồng thời cầm đao cất bước hướng đi Ngô Phương." Giết vì là hồng cựu báo thủ sáu tên sơn tặc đem Ngô Phương vây nốt trong tiếng hét vang dao bầu đánh xuống với hành. tương tự một màn lần thứ hai trình diễn sáu tên sơn tặc dao bầu chưa chạm đến Ngô Phương thân thể liền như là chạm được một loại nào đó đáng sợ cấm kỵ bình thường lực vô hình dưới từng cái từng cái thân thể nổ tung hóa thành đầy trời mưa máu chết rồi lại chết rồi có gì đó quái lạ thiên kia thật sự sẽ tà thuật không thể tiến lên nữa lần này Một bọn sơn tặc trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu, những kia khoảng cách ngô phương hơi gần sơn tặc không khỏi vượt sau thối lui. Lui! Cầm đầu độc nhãn nam tử hiển nhiên cũng là bị sợ rồi, lại một lần nữa liếc mắt ngô phương sau, sơ lược làm do dự, xếp đặt cái rút đi thủ thế. Đạp đạp đạp! Rất nhanh, tiếng vó ngựa lên, một bọn sơn tặc quay đầu rời đi. Nhìn những sơn tặc này rời đi bóng lưng, ngô phương mặt không hề cảm xúc, không có phẫn nộ, không có gào thét, có chỉ là dị thường bình tĩnh có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đã không có màu máu tiểu hà trên mặt thời điểm như nước động giống như trong con ngươi rõ ràng có dị dạng lại nhìn về phía bốn phía từng bộ từng bộ thi thể trong đầu của hắn hiện ra ba tháng qua ở trong thôn từng tí từng tí một vài bức hình ảnh không ngừng trót qua tới cuối cùng nô vương nhắm hai mắt lại tùy ý trong không khí gây mũi mùi máu tanh quanh quẩn chóp mũi tùy ý trên đất dòng máu nhuộm dần thân thể bầu trời bắt đầu mưa có thể là trời chi thương hại mưa càng lúc càng lớn Kéo nổi lên ngọn núi đất lở, cuộn cuộn đất đá như sông lưu giống như trút xuống mà đến, che lại một bộ lại một bộ thi thể. 4. Xuân đi thu đến. Nộ phương chính mình cũng không biết bị bùn đất vùi lấp bao lâu, hắn như cũ không cách nào điều động sức mạnh của bản thân, hệ thống cũng không có bất cứ động tính gì. Cho tới thân thể hắn, vẫn là ngoại trừ cái cổ trở lên, những bộ vị khác đều không pháp lúc đích. Cho đến có một ngày. Mẫu thân, ngươi làm sao dừng lại? Đây là một đám hồ ly, sắc thực nói. Là một đám có thể mở miệng nói tiếng người hồ ly. Phía dưới này có hơi thở của vật con sống. Cầm đầu hồ ly rõ ra móng vuốt chỉ chỉ dưới chân. Vật con sống. Lẽ nào là ngủ say đại yêu sao? Một con tiểu bàn hồ ly rụt cổ một cái, mẫu thân chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy nó chui từ dưới đất lên ăn chúng ta làm sao bây giờ. Hai từng đốc, hơi thở của hắn rất yếu, còn chưa kịp người đây. Cầm đầu hồ ly cười cận, đón lấy chỉ thấy đôi múa, như là ở xúc thế. ầm ẩm. Hồ ly đôi rơi ở trên mặt đất, đi kèm một tiếng nổ vàng, một vệt bóng đen dưới đất chui lên. Mẫu thân, ngươi xem, đi ra, hắn là người. Nhìn thấy Ngô Phương dáng dấp, tiểu hồ ly nhọn kêu thành tiếng. Cầm đầu đại hồ ly ngẩn người, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chúng ta là này kỳ đoạn sơn mạch hỏa ưu hồ bộ tộc, ngươi là cái gì người? Làm sao sẽ bị trôn dưới đất? Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt mấy con hồ ly, trên mặt cũng không khai quật hài lòng vẻ, vẻ mặt trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Mẫu thân, hắn còn là một người câm. Tiểu ban hồ ly chỉ vào ngô phương nói rằng. chương 1009, chờ đợi 05. mộ tuyết nhi, thương. Huyền hoang đại lục, tử vân tông. Tử vân đại điện vị trí đầu não lên, ngồi thẳng một người mặc màu trắng tông bảo người đàn ông trung niên, ở tại phía dưới hai bên chỗ ngồi, phân biệt ngồi thẳng 16 người. Tuyết nhi láo tổ thế nào? Vị trí đầu não lên người đàn ông trung niên tên là Bạch Thành, chính là tử vân tông đệ 109 tông chủ. Khoảng cách Ngô Phương vị trí cái kia một đời trong đó đã khoảng cách dòng dã 100 đời. Vừa tiên thứ, một tên nam tử đứng dậy, trong mắt mang theo yêu thương. Trung Quy vẫn không thể nào chờ đến a. Bạch Thanh thăm thảm thở dài, "Tông chủ, ngài đã tận lực. Tuyết Nhi lão tổ có điều một phàm nhân thân, ở các đời tông chủ dưới sự giúp đỡ, đã kéo dài tính mạng hơn 1000 năm, này đã là nàng đại nạn." Lại có nam tử từ chỗ ngồi đứng dậy. Những kia đã đi hướng về tầng thứ càng cao hơn thế giới tiền nhiệm tông chủ nhóm. Bọn họ là không về được sao Vì sao nhận tâm nhường tuyết nhi lão tổ Tiếp tục như thế chờ đợi Cho đến cuối cùng tiên hứ Nàng vẫn không thể nào chờ đến Bạch thanh thở dài Tử vân sơn đỉnh Không biết bao nhiêu năm trước Nơi này đơn độc mở ra một phương khu vực Phóng tầm mắt nhìn lại Liên miên cây cối phóng thích xanh thẳm ánh sáng Rất là bắt mắt Làm tới gần nơi này Một luồng mát mẹ phả vào mặt Những này cây gọi tên tương tư cây Cũng không biết là cái nào một đời tông chủ Vì trong rừng người chồng lá cây bên trong mang theo lang quang tử hà chạy xuôi lộ ra từng sợi từng sợi hàn ý trong rừng cây tùy ý có thể thấy được một ít cửa bên trong nữ đệ tử ở mới hái tương tư quả trong ngày thường bọn họ đều trên mặt mang theo ý cười đàm luận tu hành nhưng hôm nay từng cái từng cái sắc mặt nhưng là cực kỳ trầm trọng thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía rừng cây nơi sâu xa không nhịn được khỏe mắt chảy ra nước mắt yên tĩnh tương tư rừng cây ánh sáng xanh trong trẻo tỏa lạc hai cái liên kết đơn giản sân giờ khắc này Một cái trong đó trong sân, một người mặc màu tím váy dài nữ tử ngồi ở trên một cái ghế, đối mặt khác một cái sân phương hướng. Chỉ từ hình dạng đến xem, có điều 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng nhắm mắt, khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, thân thể cũng đã là lạnh lẽo, không có bất kỳ sinh mệnh đặc thủ, an tưởng mà yên tĩnh. Thiếu nữ này tự nhiên chính là mộ tuyết nhi, năm tháng thay đổi, dòng sông thời gian lưu động, ở này trong nhà nàng trước sau chờ một người. Bởi từng nuốt tiên đàn, nàng thanh xuân mãi mãi. Nhưng làm sao vẫn chưa bước vào tu hành hàng ngũ, tuổi thọ lẽ ra chỉ có trăm năm. Ngàn năm trước, nàng vốn là nên tự nhiên chết đi, nhưng vì cái kia thời đại tông chủ lấy thần lực vì đó kéo dài tính mạng, làm cho lại sống thêm trăm năm tháng. Tới sau đó, mỗi một đời tử vân tông tông chủ đều sẽ xuất thủ vì là mộ tuyết nhi kéo dài tính mạng, nhưng chúng quy nàng chỉ là một giới phạm thể, cho đến ngày gần đây đại nạn vẫn là đến, khó hơn nữa kéo dài tính mạng. Ta có chút không tên đau lòng tuyết nhi lao tổ. Đợi ngàn năm cũng không đợi đến chín đời tông chủ. Các người nói ngô tông chủ đúng hay không đem tuyết Nhi láo tổ quên đi a? Xuyệt! Chớ nói lung tung. Không có chín đời tông chủ, sẽ không có hiện tại tử vân tông. Đừng quên, hắn còn là toàn bộ đại Lục cân nhân. Dương tương tư bên trong, một đám nữ đệ tử khe khẽ bàn luận. Cũng là ở một chúng đệ tử trong tiếng trò chuyện, lấy bạch thanh cầm đầu tử vân tông cao tầng, dồn dập đi tới sân ở ngoài, đầu tiên là thành kính lê bái. Đón lấy lấy tử vân tông cao nhất lễ nghi triều cáo mộ tuyết nhi tiên khứ. 4. Cùng lúc đó, một bên khác. Kỳ đoạn sơn mạch nơi sâu xa, mặt không hề cảm xúc ngô phương khỏe mắt đột nhiên hơi có rụt lại một hồi. Đây là phát sinh cái gì? Trực giác sao? Nô phương như là ý thức được cái gì, trong miệng lầm bẩm. Không tên, dĩ nhiên có trung tâm đau cảm giác. Hắn bị hỏa ưu hồ từ dưới nền đất nổ ra, cuối cùng bị đối phương lấy yêu thuật mang đi, còn không rời đi qua xa đám này hỏa ưu hồ liền gặp phải trong núi thiên địch, chém giết bên trong, nô phương tận mắt nhìn tình mẹ vĩ đại, dù cho là yêu hồ bộ tộc, một cái mâu thân vì bảo vệ con của chính mình, không tiếc lấy chết ngăn cản chính mình thiên địch, chỉ là vì để cho con của chính mình có thể có đầy đủ thời gian thoát đi, dẫn đầu hỏa ưu hồ bị thiên địch tàn nhẫn sát hại, một đám còn nhỏ hỏa ưu hồ mang theo nước nở thoát đi, nô phương bị bỏ xuống. năm tháng thay đổi, đại lục va đập, cũng không lâu lắm kỳ đoạn sơn cũng biến mất rồi, trong hỗn loạn. Nô Phương trải qua một cái lại một nơi xa lạ. Mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Thương Hải tăng điển. Những ngày năm tháng bên trong, Nô Phương tình trạng cơ thể như cũ. Hắn mắt thấy qua chiến trường bên trong ngàn vạn đại quân chém giết, mắt thấy qua vợ con ly tán, mắt thấy qua sinh ly tử biệt, gặp quá nhiều tất cả tất cả. 4. Hỗn độn trư thiên đại vực. Từ Nô Phương biến mất thứ 88 năm, tiêu viêm bước vào tiên đế cảnh giới, chân chính đặt chân trư thiên đại vực chấn thủ với Ngô Môn bên trong. Cùng năm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam, Thạch Hạo cũng là bước vào Tiên Đế cảnh giới, gặp nhau với Ngô Môn. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Kim Thiền Tử, Sa Tăng, Ngao Liệt cùng thời kỳ đột phá, bước qua cuối cùng một cái khe, thành cựu Tiên Đế vị trí. Thứ 89 năm, Viễn Cổ Long Hoàng cũng làm tiếp đột phá, trở thành Ngô Vương cùng Tiêu Viêm đám người sau khi Ngô Môn thứ 12 Tôn Tiên Đế. Vẫn không có sư Tôn tin tức sao? Ngô Môn bên trong cung điện Một chúng đệ tử vây tụ tập cùng một chỗ. Không có. Nhưng ta vẫn là chưa tin sư tôn đã ngã xuống. Không sai. Lấy sư phụ thần thông, chỉ là một cái đế bảo, đừng nói nhường hắn ngã xuống, e sợ liền thương tổn được hắn đều không làm được. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta có thể tìm được sư tôn. Tiêu viêm, diệp phàm thạch hạo đám người ánh mắt vô cùng kiên định. 4. Năm tháng dài ràng dặc trong ngáy mắt. Nô phương đã không biết hắn ở cái thế giới xa lạ này phiêu bạt bao nhiêu năm tháng. Đối với hắn mà nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng cái gì cũng làm không được. Trải qua tất cả, đều chỉ có thể đến xem, không cách nào tham dự. Ngày đó, hắn theo cùng phong bay xuống đến trong một cái rừng trúc. Không giống với tầm thường lá trúc, nơi này lá trúc hiện màu tím đỏ, mỗi một cái đều phi thường thô to tươi tốt. Khởi đầu, nô phương vẫn không có nhận ra những này là lá trúc, bởi vì những cây trúc này thực sự là quá to lớn, mỗi một cái đều phảng phất một loại nhỏ núi cao. Làm ngô phương khi phản ứng lại, hắn mới chính thức rơi vào kinh ngạc bên trong. Nguyên lai like những cây trúc này cũng không phải cắm dễ với thổ nhượng bên trong, mà là đều sinh trưởng ở trong biển, thật là quái gì. Ngưng mắt nhìn lại, ở những cây trúc này phía dưới, còn nổi từng tầng từng tầng rủ cả gì, tím, vòng ánh mẹo. Mỗi một kia cũng như làm kim đúc thành, chảy xuôi rực rỡ thần quang. Này đến tột cùng là một cái thế nào thế giới? Ngô phương đánh ra bốn phía, nỉ non lên tiếng. Biển xanh vô ngẩn. Màu tím lớn chúc liên miên, cảnh tượng trắng lệ, mịt mờ linh khí khuếch tán, làm thật là khiến người ta không nhịn được thán phục. Hào hào hào! Ngay ở Ngô Phương lấy ánh mắt thăm dò mảnh này trên biển rừng chúc thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, sóng xanh mãnh liệt, như là bị một thanh búa lớn xé ra, hướng về hai bên bay khắp, nước biển khoái động mà lên, làm người ta sợ hãi nước biển mãnh liệt trong tiếng, một cái cực kỳ khổng lồ bóng đen tự trong nước biển bốc lên, chỉ thấy theo gió vội sóng mà đến, rất uy vũ. Lớn như núi, như long như hoàng, mang theo một luồng kinh thiên đế khí mà tới. chương 1010, loạn vào đại hạo kiếp trước. Ở nhận ra này đầu thân ảnh to lớn thân phận thời điểm, Ngô phương trong con ngươi chớp qua một vệ kinh ngạc. Một đầu tiên đế cảnh giới viễn cổ Long Hoàng. Có thể còn không chờ ngộ phương bình phục quyết tâm cảnh, bình tĩnh hư không đột nhiên tạo nên một vệ gọn sóng, đón lấy một cái gánh vác trưởng kiếm nam tử mà cáo đen từ bên trong từ từ đi ra. Lại là một vị tiên đế. Nhìn thấy nam tử mặc cáo đen. Phán đoán ra tu vi cảnh giới, Nô Phương con người đột nhiên co rụt lại. Nam tử mặc áo đen cùng viễn cổ Long Hoàng nhìn nhau, lẫn nhau hỏi thăm một chút, bọn họ lại như là từ lâu nhận thức như thế. Bọn họ làm như đều không có chú ý tới Nô Phương tồn tại, đồng thời hướng về Trúc Hải nơi sâu xa bay đi. Mà lúc này, Nô Phương thình lình phát hiện thân thể chính mình không tên hãy cùng theo thần nhậm động, cũng hướng về cái kia Trúc Hải nơi sâu xa mà đi. Trong chốc lát, trúc biển khu vực trung tâm, Nô Phương nhìn thấy lục địa Đó là một tòa hoa thơm, cỏ lạ chim hót véo von nói đất. Biển xanh vần quanh, tử trúc giao nhau, trung gian là một tòa tiên đảo, nửa treo ở trên không trung, sương trắng tràn ngập, tiên khí bốc hơi, không nói ra được thanh khiết. Giờ khắc này, tiên đảo lên đã có rất nhiều người, nữ có nam có, trẻ có già có, đều rất ôn hòa, không có sát khí, cũng không tranh chấp, lẫn nhau đều mang theo thỏa mãn ý cười, chính đang trò chuyện. Trên đảo, một tấm lại một tấm ngọc thạch cái bàn, bày ra các loại trái cây cùng rượu ngon đều là hiếm có tiên bảo. Sương trắng chảy xuôi, vừa vặn nhấn chìm ở những người này đầu gối nơi. Tiên liên nở rộ, cắm rễ ở trong hư không, bất luận phiến lá vẫn là đóa hoa đều là màu vàng, trong đó mang theo đế đạo phù văn. Tiên đảo lên, tùy ý có thể thấy được có thần thú hoạt động. Có thất sắc thần đầu hiệu lên đẩy mâm ngọc, vì mọi người dâng lên trái cây, có đế văn bạch viên giữ khuôn phép, ở đây vì mọi người rõ rượu. Mặc dù là yếu nhất thần thú, đều đang có hạn tiên vương cấp thực lực. phóng tầm mắt nhìn lại, Này càng như là một hồi vô thượng cường giả thịnh hội, rời xa thế tục náo động, mang theo yên tĩnh. Nhìn trên tiên đảo người, nô phương bình tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng tâm cảnh lập tức bị đánh vỡ. Trên đảo những này tiên đế, mới vừa rồi là cùng hắn một đạo người. Chỉ tiếc, những người này đều làm như phát hiện không được nộ phương tồn tại, cũng hoặc là nhắm mắt làm ngơ. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là ảo giác sao? Nô phương nhận ra được dị dạng, tùy ý hắn làm sao hết lớn, tiên người trên đảo nhi đều sẽ không hướng hắn nhìn một chút hắn bắt đầu hoài nghi mình nhìn thấy trước mắt tất cả thật giả. xì, sì. đột nhiên, trúc hải phía trên, tiên hà diễm diễm, dáng lảnh lạn vàn nặng. ở cái kia xa xa vòng trời, một cái kim quang nóng ánh đại đạo cực tốc kéo dài tới mà đến, rơi vào tiên đảo bên trên. Tuy theo, chỉ thấy một mơ mơ hồ hồ không thấy rõ hình dáng bóng người xuất hiện, hắn trầm mặc không nói nhưng cũng có một luồng lớn uy nghiêm đạp lên nóng ánh đại đạo mà tới. lam thương đế thượng, tiên đảo lên, một đám cường giả đứng dậy đón lấy nay bóng người xuất hiện, gợi ra từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Ngô Phương ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở này bóng người lên, đối phương sóng khí tức dĩ nhiên bước vào chín sao tiên đế cảnh giới. Kế này bóng người sau khi vòm trời không tiên ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, đón lấy mấy viên cầu vồng như lưu tinh sẽ qua, ánh sáng quá mức được liệt, làm người chói mắt không mở ra được hai mắt. Nhất định là viêm hỏa đế thượng. Hàng tỷ năm tháng trôi qua, hắn vẫn là như vậy như hải tử bất hảo. Tiên đạo trên có người phát sinh tiếng cười. Sau một khắc cuốn cuộn trong ngọn lửa truyền đến một trận cười ha ha âm thanh chỉ thấy một cái tóc đỏ ông lão xuất hiện hắn vung tay lên liền thu lại hết thể nóng rực ngồi xuống ở tiên đảo lên lại là một cái chín sao tiên đế nô phương ánh mắt đảo qua tóc đỏ ông lão phán đoán ra đối phương cảnh giới sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dù cho là đặt ở hỗn độn chư thiên đại vực chín sao tiên đế cũng đã là đứng hàng tổng tiên đế bảng ba vị trí đầu tồn tại cùng nguyên đế sánh vai cùng nhau siêu cấp nhân vật nhưng là ở đây Nộ phương lập tức dĩ nhiên liền nhìn thấy hai vị. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nộ phương trong lòng khó có thể bình tĩnh, tiện đà thần nghiệm hơi động, thân thể hắn lại lần thứ hai vì hắn lay động. Nộ phương đi tới tiên đảo bên trong, thậm chí ở những cường giả này bốn phía trôi nổi bơi lội, có thể bất luận hắn làm sao ở những cường giả này trước mặt lay động, đối phương đều không có xem qua hắn một chút. Đến lúc này, hắn triệt để có thể khẳng định, mặc dù là chín sao tiên đế, cũng là không cách nào nhận ra được sự tồn tại của hắn. Du đang với những cường giả này trong lúc đó, Nô Phương phát hiện những này tụ tập cùng một chỗ cường giả thảo luận đề tài hơn nửa đều là tu hành chi đạo. Những cường giả này một bên luận đạo, một bên còn không quên khoa tay một phen. Chỉ thấy một vị nữ đế, nhỏ và dài tay trắng dò ra, đầu ngón tay phát sáng. Xét xét một tiếng, một hạt giống bắn ra, ở trong hư không mọc dễ lời mầm, phóng ra cổ điển mà thần bí khí tước. Đó là một viên đạo trùng, ở trong hư không diễn biến, rút lấy vô thượng lực lượng sau đó phóng thích đại đạo khí tức, lại là một vị tiên đế ra tay, hắn trong nháy mắt bắn ra một tia chớp, đơn giản mà trực tiếp, lôi đình nổ vang, hóa thành một tòa tháp thể, tham thẳm vang lên, cuốn theo vô tận tinh thần, tiên đạo lên, các loại chứng đạo đế thuật tầng biểu diễn hóa, một đám cường giả luận đạo luận bàn. trong quá trình này, nô phương không ngừng quan sát, vẻ mặt cũng là liên tiếp biến hóa, mỗi một cường giả làm như đều đại diện cho không cùng tuổi trang thời không không giống hệ thống tu luyện, mỗi cái có cát, mỗi cái. Huyền Diệu, lệnh Ngô Phương lộ vẻ xúc động khiếp sợ. Có thể là qua đi chìm đám, Ngô Phương thậm chí đều không có phát hiện, ở hắn quan sát những này tiên đế cường giả đế đạo đồng thời, trong cơ thể cái kia làm như phong ấn năng lượng chính một chút một lần nữa cùng với thần thức liên động liên thông. Theo thời gian trôi đi, toàn này tiên đảo lên cuối cùng tụ tập tổng cộng đầy đủ 18 cái 9 sao tiên đế. Số lượng ấy triệt triệt để để chấn kinh rồi Ngô Phương. Mà này 18 cái 9 sao tiên đế, cũng là tự thành một vòng đàm luận càng huyền ảo đế đạo, nô vương một cách tự nhiên gia nhập cái vòng này, hắn ảnh hưởng không được đối phương, đối phương cũng phát hiện không được hắn, hắn liền trở thành một cái lắng nghe, nghe những này chín sao tiên đế trong miệng đế đạo, có thể nghe nghe, nô vương sắc mặt thay đổi, trong con ngươi đẩy giấy nồng đậm kinh ngạc, tràn đầy vẻ khó tin. đối phương nói tới một cái vô thượng đế giả, cái này vô thượng đế giả nói, một viên quả một đế đạo, lấy cây chứng đạo, cây có ngàn vạn quả, hợp ngàn vạn đế đạo vì đó một đế đạo. Lâu Phương trực tiếp liền sửng sốt, này cái gọi là nói, cùng hệ thống giao cho hắn đạo biết bao hình ảnh như. Lấy cây chứng đạo, cái gọi là cây chỉ không phải là trái ác quỷ cây, mà cái kia một viên quả một đế đạo, chỉ không phải là trái ác quỷ. Nhưng là hắn cực kỳ khẳng định, ngay 18 cái 9 sao tiên đế đàm luận cũng không phải hắn, bởi vì từ những này tiên đế trong miệng nội dung bên trong biết được, cái này đế đạo chủ nhân từ lâu đột phá 9 sao cảnh giới, bước vào cái kia càng cao hơn mịt mở cảnh giới. Nô Phương đầy mặt nghi hoặc Có thể vấn đề này chỉ có chờ đến hệ thống tỉnh lại mới có thể biết chút nguyên cớ. Ông ngong ngong. Đông nhiên, quỷ dị tiếng rung bên trong, nô phương bốn phía xuất hiện liên miên ánh sáng, chỉ, chi phủ văn, trong tầm mắt tất cả đều đang bắt đầu xuất hiện dạng nước. Nguyên lai không ở cùng một cái thời không, không ở cùng một phương năm tháng. nô phương nhìn thấy năm tháng sông dài, nhìn thấy thời không phụ văn. Dần dần, hắn cũng hiểu được, hắn cùng mảnh này trúc hải tiên đảo chỉ là ngẫu nhiên thời không trùng điểm thôi cũng hoặc là có thể nói hắn đi nhầm vào 5 tháng sông dài phía trước. Chỉ có điều đoạn này 5 tháng lực lượng, dù cho mạnh như 9 sao tiên đế cũng không cách nào phát hiện. chương 1011, 13 ở năm sau khi. Nô no môn nguy cơ. Hào hào hào. Nước biển bốc lên, dương trúc chim nổi, tiên đảo dần dần trở nên hư huyễn, trên đảo luận đạo tiên đế cường giả bóng người trở nên thông suốt, mang theo tiếng cười biến mất không còn tâm hơi. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, lại như là làm trăng động, nhưng cũng chân thực như thế. Nô Phương tiếp tục ở trong nước biển trôi nổi, theo sóng biển mà đi, lung tung không có mục đích, chẳng biết đi đâu. Năm tháng sông dài khuấy động, liền như vậy, Nô Phương cũng không biết trải qua bao lâu, hắn lần thứ hai đi nhầm vào một phương thời không. Cùng trước gặp gỡ tiên đảo như thế, hắn lần này gặp phải đồng dạng là tiên đế cường giả luận đạo, có 9 sao tiên đế tồn tại. Bọn họ đang đeo đuổi 9 sao bên trên cảnh giới càng cao hơn. Thời gian trôi qua, mỗi cách 10 vạn 5 năm tháng, Nô Phương đều sẽ rơi vào như vậy một phương thời không 5 tháng. Tự mình trải qua phía kia thời không tất cả, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng phía kia thời không bình thường lưu chuyện Dù cho là 9 sao cảnh giới tiên đế, cũng là không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Cho đến ở trải qua thứ 99 mới thời không thời điểm, nộ phương thỉnh lính phát hiện mình tứ chi có thể nhúc đích, hắn thành công đứng lên. Tuy nói hắn vẫn là không cách nào điều động sức mạnh trong cơ thể, hệ thống cũng không có thức tỉnh, nhưng hắn giờ phút này nhưng so với làm sơ bụng có 200 giọt nguyên tiên tri lực khen thưởng thời điểm, còn vui vẻ hơn. Những cường giả này đến tột cùng ở vào nơi nào? Nô Vương hồi tưởng bản thân nhìn thấy từng cái từng cái chín sao tiên đế, tự lẩm bẩm: "Thanh Cựu Chân Tiên vị trí, đã có thể cùng thiên địa trưởng tồn, chớ nói chi là chín sao tiên đế cảnh giới." Cảnh giới này, dù cho là lẫn nhau lẫn nhau tàn sát, cũng không phải biến mất ở năm tháng sông dài bên trong mới đúng. Dù cho từ trần, ở hôn Độn Chư Thiên Đại vực ghi chép bên trong, bọn họ cũng tất nhiên có lâu dài ngay đồn. Có thể sự thực nhưng là, Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực ghi chép bên trong không có liên quan với những này tiên đế cường giả bất kỳ tin tức gì. Không ai không thành cùng cái kia đại hạo kiếp có quan hệ. Nô phương làm như nhớ ra cái gì đó, con người bỗng nhiên có rụt lại. Ở thượng thương bên trên thế lực chiến bên trong, diễn thiên tiên đế cùng thiên thương tiên đế trong miệng đều từng xuất hiện đại hạo kiếp chữ này, chỉ bất quá bọn hắn đều tương đương kiên kỵ, không có bất kỳ tiết lộ thôi. 4. Hỗn độn chư thiên đại vực Khoảng cách nô phương biến mất đã qua dòng dã 10 vạn năm. Nay 10 Hỗn độn trư thiên đại vực cách cục ngoại trừ cái kia tiêu vong mạnh nhất chín vực một trong thiên khư biến cố lớn ở ngoài, toàn thể không có gì thay đổi. Nhưng, chỉ có thượng thương bên trên phát sinh trời đất xoay vẫn thay đổi. Thế lực bảng lên, nô môn như cũ xếp hạng thứ nhất, nhưng trên thực tế, này 10 vạn năm sau khi công nhận đệ nhất thế lực thì lại thành thế lực bảng lên sắp xếp thứ 33 vị hòn đảo lơ lửng giữa trời. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì có siêu thoát thần bí thế lực tìm tới hòn đảo lơ lửng giữa trời. Không người hiểu rõ này thần bí thực lực lai lịch cùng nội tình, nhưng nhưng là thiết thiết thật thật phái ra một vị 9 sao cảnh giới tiên đế cường giả giá lâm hòn đảo lơ lửng giữa trời. Nói chuẩn xác, ngoại trừ 9 sao tiên đế ở ngoài, còn có hai vị 8 sao tiên đế, 3 vị 7 sao tiên đế, cùng với 5 tôn 6 sao tiên đế. Nghe nói, ở này 9 sao tiên đế xuất hiện ở hòn đảo lơ lửng giữa trời thời điểm, Long Tuyền Tông Tông Chủ, Thần Đạo Sơn tiên đế đều từng từ bế quan bên trong tỉnh lại, trước sau cùng người trước đại chiến một hồi. Chỉ có điều bất kể là Long Tuyền Tông Tông chủ vẫn là thần đạo sơn tiên đế, đang cùng cái kia 9 sao tiên đế đại chiến bên trong đều bị thương nặng, lại một lần nữa rơi vào bế quan. Cũng chính bởi vì có những này thần bí thực lực đánh ra mạnh mẽ tiên đế toa chấn, hòn đảo lơ lửng giữa trời sức ảnh hưởng thẳng tắp kéo lên, thế lực cũng là càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, hòn đảo lơ lửng giữa trời liền trở thành thượng thương bên trên rất nhiều cường giả công nhận đệ nhất thế lực. Mặc dù qua đi lâu như vậy, Liên quan với ngô môn môn chủ sự tích vẫn là có rất nhiều người nghị luận A. Có điều nói đi nói lại, cái kia thần bí thực lực đánh ra tiên đế cường giả tìm tới hòn đảo lơ lửng giữa trời đến tột cùng là vì cái gì? Theo ta được biết, này vẫn là cùng ngô môn môn chủ chết có quan hệ. Càng sát thực nói, là vì cái kia biến mất đế bảo. Liên số không thế lực đều từ bỏ cái kia đế bảo, cái này thần bí thực lực vì sao vẫn là như vậy chấp nhất? Cái kia đến tột cùng là cái gì vật? Thiên khư vì nó mà chết. Nô môn môn chủ cũng là bởi vì mà chết đi. Từ khi ngô môn môn chủ chết đi sau, nô môn đã vắng lặng mười năm. Tuy nói kỳ danh như cũ chiếm cứ thế lực bảng đầu bảng ở ngoài, nhưng hầu như đã không nghe được liên quan với hắn bất kỳ tin tức. Đúng đấy, thượng thương bên trên hết thẻ thịnh điện, nô môn đều cự không tham gia. Mặc dù là năm ngàn năm trước tiên đế tỏa đàm, nô không có cửa tiên đế đi tới. Thượng thương bên trên, rất nhiều đế châu cường giả đang bàn luận ngô môn. 4. Cùng lúc đó Nô môn đế châu. Nô môn trong chủ điện, mấy bóng người hiện vòng tròn mà ngồi. Ngoại trừ tiêu viêm, thần nam, đường tam, diệp phàm, thạch hạo, tôn ngộ không, chư bác giới, kim tiền tử, sa tăng, ngao liệt, viên cổ long hoàng ở ngoài, lại nhiều bốn người. Sáu vạn năm trước, hồng ngông vượt qua cuối cùng một cái khe, thành công bước vào tiên đế cảnh giới. Ba vạn năm trước, lâm lôi bước vào tiên đế cảnh giới, từ bàn long vị diện đi tới hốn độn chư thiên đại vực. Hai vạn năm trước. La Phong bước vào tiên đế cảnh giới, từ thôn phệ tinh không vị diện đi tới hỗn độn trư thiên đại vực. 8.000 năm trước, quân mạc ta bước vào tiên đế cảnh giới, từ dị thế ta quân vị diện đi tới hỗn độn trư thiên đại vực. Giờ khắc này, nộ môn 15 tiên đế tụ tập cùng nhau, thảo luận đề tài như cũng là liên quan với tìm kiếm ngô phương kết quả, đều không có bất kỳ manh mối. Chẳng lẽ nói sư tôn thật sự ngã xuống sao? Đã qua dòng dã 10 vạn năm, như hắn còn tồn tại hậu thế, nói vậy từ lâu đã trở lại đi. Tiêu viêm thở dài, liền đang thở dài âm thanh hạ xuống thời khắc, sắc mặt đống nhiên ngưng lại. Không chỉ là tiêu viêm, thần nam, diệp phàm, đường tam các loại bên trong cung điện hết thể tiên đế vào đúng lúc này, sắc mặt vì đó biến đổi, tiện đà không hẹn mà cùng đưa mắt đồng loạt ném hướng phía tây bắc hướng về. Sau một khắc, tiêu viêm, thần nam các loại mười lăm tiên đế đồng thời xuất hiện ở ngô môn phía trên. Mà lúc này, khoảng cách ngô môn không xa hướng tây bắc, cũng có mấy bóng người hiện ra, tầm mắt của bọn họ đi tới phương vị. Chính là tiêu viêm thần nam đám người vị trí. Lơ lửng giữa trời, ngươi đây là ý gì? Tiêu viêm lạnh lùng nhìn Tây Bắc mấy bóng người ở vào trung gian nam tử áo bào đỏ trên người. Vẫn không có ngô môn chủ tin tức sao? Ngươi biết, ta thế lực phía sau đối với cái kia đế bảo thập phần chấp nhất. Lơ lửng giữa trời tiên đế bình tĩnh nhìn tiêu viêm. Phía sau ngươi cái kia cái thế lực chấp nhất vật gì không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta quan tâm chỉ có sư tôn. Cho tới cái kia đế bảo, chính các ngươi đi tìm. Tiêu viêm âm thanh lãnh đạo, nay mười vạn năm qua, ngươi vì cái kia đế bảo đã đến rồi Ngô môn không giới một trăm lần, mỗi lần đều là đơn độc đến đây. Nhưng lần này ngươi mang tới bọn họ là có ý gì? Dứt lời, tiêu viêm rõ ra ngón tay hướng về lơ lửng giữa trời tiên đế phía sau hai bên mười người, sắc mặt tâm trầm. Mười người này, chính là cái kia siêu thoát thần bí thực lực mười tôn tiên đế, trong đó có hai vị tám sao tiên đế, ba vị bảy sao tiên đế, cùng với năm tôn sáu sao tiên đế. Tiêu viêm! Bọn họ đã không muốn chờ. Lần này, không giống với trước đây ta đơn độc đến đây. Lơ lửng giữa trời tiên đế lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. chương 1012, Nô Phương khôi phục. Người lời này có ý gì? Không ai không thành, bọn họ còn muốn đối với chúng ta ra tay. Vẹn vẹn là bởi vì đế bảo cái này hoang đường lý do. Nếu là bọn họ thật sự chấp nhất với nó, vì sao bọn họ không chính mình đi tìm? Tôn nộ không lắc động trong tay kim cô bổng. Lạnh Lung nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời tiên đế, "Ngươi có thể đừng quên, ở cái kia đế lạc hải tuyệt địa bên trong, sư tôn đã từng đã cứu ngươi một mạng. Ngươi này xem như là ân đền oán trả sao?" Nghe được Tôn Ngộ Không, lơ lửng giữa trời tiên đế thở phào một hơi, "Ngươi cảm thấy bọn họ phải làm gì, ta có thể ngăn cản sao?" Lơ lửng giữa trời tiên đế trong giọng nói mang theo tự giễu, lại như là chính mình thành bị người thao túng giống như con rối. "Đã cho các ngươi dòng dã 10 vạn năm, các ngươi đã tìm không được?" Vậy các ngươi phương này cường vực chúng ta liền tiếp nhận. Một trong số đó, giam cầm các ngươi, có thể các ngươi sư tôn nếu là không chết thì sẽ mang theo nguyên khí phổ xuất hiện. Thứ hai, người của chúng ta hiện thế cũng cần vừa rơi xuống chân nơi, các ngươi phương này cường vực chính là không sai. Lúc này, lơ lửng giữa trời tiên đế phía sau một cái tám sao tiên đế đột nhiên mở miệng, âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng cũng lộ ra một luồng cường đại khủng bố tiên đế uy thế. Nếu là sư tôn ở đây, các ngươi lại há dám như thế ngâm cuồng Đối mặt tám sao tiên đế như thế, tiêu viêm, diệp phàm đám người không hề sợ hãi, từng cái từng cái khí thế bắt đầu kéo lên. Các ngươi sư tôn tuy mạnh, nhưng chính sao tiên đế cũng không phải tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Tu hành huyền ảo, các ngươi vì lẽ đó vì là nói còn không phải phân cuối. Tám sao tiên đế làm như biết chút ít cái gì, ánh mắt đảo qua tiêu viêm diệp phàm đám người, trong miệng phát sinh hử lạnh một tiếng. Các ngươi mau nhìn ngô môn đế châu phương hướng. Đó là lơ lửng giữa trời tiên đế. Còn có thần bí thực lực những kia tiên đế, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở Ngô Môn cương vực? Quan khí thế của bọn họ, tình huống làm như có chút không tốt lắm a. Chẳng lẽ Lơ Lửng giữa trời tiên đế cùng cái kia thần bí thế lực muốn đối với Ngô Môn tiên đế ra tay sao? Không thể nào. 10 vạn năm trước, Ngô Môn môn chủ nhưng là cứu Lơ Lửng giữa trời tiên đế đây. Ở cái kia đế Lạc Hải Tuyệt Địa bên trong, nếu là không có Ngô Môn môn chủ, Lơ Lửng giữa trời tiên đế đã chết ở cái kia bên trong đại trận. Vào lúc này, Lơ lửng giữa trời tiên đế nếu là dẫn người đối với tiêu viêm bọn họ ra tay, chẳng phải là quá không lương tâm. Thượng thương bên trên các góc, từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ bắn ra ra, vô số đạo ánh mắt tìm đến phía ngô môn đế châu, trong lời nói mang theo khiếp sợ. 4. Nguyên vực hỗn độn trư thiên đại vực mạnh mẽ nhất vực Nguyên thiên các, tổng bộ ở vào nguyên vực khu vực trung tâm, cũng là toàn bộ hỗn độn trư thiên đại vực xếp hạng thứ nhất đế cấp thế lực. Ngày đó vẫn là đến rồi không biết cái kia nô môn có thể không bình yên vượt qua thai nạn này. Không thể, nô môn môn chủ không ở, tôn ngộ không, tiêu viêm bọn họ có điều hai sao tiên đế, làm sao cùng cái kia thần bí thế lực chống đỡ. Nói đi nói lại, đến tột cùng có bao nhiêu như vậy siêu thoát thế lực. Bọn họ lại tồn tại với phương nào? Nguyên thiên các các, mỗi cái, ngọn núi lớn chủ điện, truyền gia nghỉ non thanh âm, mang theo đế đạo khí tước. 4. Tây Bắc nào đó đại vực. Một tòa bao phủ ở tiên sương mù Bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo huyển chuyển bóng người đứng ở phía trên ngọn núi, hai con mắt nhẹ nhàng, làm như chưa qua thiên địa gồm rửa, trong con người có vô tận đại đạo đang dệt. Đã qua mười và năm, này ngô muôn lại một lần nữa muốn đi vào tầm mắt của mọi người sao. Thật là thú vị. Huyển chuyển nữ tử như là một chút xuyên thủng vạn ngàn đại vực, hiểu ra tất cả nhân quả, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút ý cười. Đông nam nào đó đại vực. Một mảnh hoang vu nơi, phóng tầm mắt nhìn lại không có bất kỳ sinh cơ. Màu nâu xám đại địa chỉ có vài miếng tàn bại lá rụng, lạnh lẽo cứng rắn mà quạnh hiu. Hoang vu cùng trống trải cùng tồn tại, trên mặt đất linh tinh đứng sừng sững một ít to lớn nham thạch, mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ. Bầu trời ảm đạm, hắc vụ nhàn nhạt càng là vì là này một hoang vu nơi tăng thêm mấy phần âm vũ cảm giác. Sâu thẳm mà lại tĩnh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Cái kia đế bảo gọi tên nguyên khí phổ sao? Nó đến tột cùng là cái gì vật? mên mông mặt đất nơi sâu xa một trận xa xưa trầm thấp mở ảo âm thanh truyền ra cực bắc nào đó đại vực hào hào hào đây là bao la bát ngát hải dương màu đỏ ngỏm nó như là một cái vô thượng cường giả chết rồi dòng máu hối mang theo một luồng mùi tanh gây mũi chấn động tâm hồn nào hào trong tiếng huyết hải trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn mặt biển như là bị thông thiên cự kiếm cắt qua phân chia thành hai nửa đón lấy một luồng ngự trị ở tám sao tiên đế bên trên đáng sợ khí thế tràng ra cắt ngang cổ kim tương lai Nguyên khí, cái kia là vật gì? Một đạo nhìn như thân ảnh thon gầy từ đáy biển nơi sâu xa đi tới trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời, vạn cổ rung động. Năm tháng sông dài trực tiếp đổ nát. Thời khắc này, dù cho là cái khắc mạnh mẽ nhất vực, cũng lần lượt có cao tinh giai tiên đế từ bế quan bên trong tỉnh lại, hướng về Ngô môn Đế Châu phương hướng ném đi tới ánh mắt. 4. một bên khác, Ngô vương như cũ ở lung tung không có mục đích cất bước đồng bền, giống như sát chết di động. Lại như trong tiềm thức có một loại nào đó chỉ dẫn giống như, hắn dùng ngàn năm đi tới phương này thời không, đi tới lập tức vị trí ngọn tiên sơn này trước. Hắn phía trước, có một cái bao phủ vòng ánh ánh sáng đường đối. Nô phương cất bước mà đi, phía sau có 5 tháng sông dài chạy xuôi. Làm hắn đi đến cuối lối đi, không khỏi dừng bước, khi thấy rõ phía trước tất cả thời điểm, hắn sừng sốt, theo bản năng thở dài một hơi. Đây là một phương đáng sợ chiến trường, sắc thực nói, là đã chém giết kết thúc chỉ còn dư lại thi thể chiến trường. Nô Vương sở dĩ tròn váng, đều vì bên trong chiến trường này mỗi một bộ thi thể lên đều có đế đạo phù văn lượn lờ, tung nhưng đã không biết chết đi bao lâu, nhưng trên thi thể như cũ có tiên đế vai lượn lờ, không thể đụng vào. Ngay ở Nô Phương hoàng hốt trong lúc đó, một tiếng kinh thiên nổ vàng tự chiến trường bên trong vang lên. Sau một khắc, Nô Phương chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ phả vào mặt. Trong chớp mắt này, Nô Phương phản phất đưa thân vào cái này tiên đế chiến trường bên trong, ánh mắt bên trong có rất nhiều tiên đế sinh linh chém giết tình cảnh. Đó là đã từng đại thế giới sụp đổ hình ảnh, các loại vô thượng đế đạo thuật theo từng bộ từng bộ thi thể tăng cường mà giám thiểu. Nô Phương đi lại ở chiến trường bên trong, ngồi đi ngang qua một bộ thi thể thì sẽ thoáng dừng chân lại làm không ít thời gian dừng lại, bởi vì hắn có thể dựa vào thi thể này cảm nhận được thi thể này chủ nhân trước người gặp công kích. Nô Phương ngồi sồm ở một bộ thi thể bên. Không giống với những thi thể khác, thi thể này mang đến cho hắn một cảm giác rất là đặc biệt. Đương nhiên khí tức cũng hoàn toàn không phải những thi thể khác có khả năng so với. Càng đặc thù chính là, dù cho là đã chết đi không biết thiếu kỷ nguyên 5 tháng, nô phương dĩ nhiên vẫn là không cách nào thấy rõ hắn hình tướng bạo. Mang theo hiếu kỷ, nô phương dò ra tay nỗ lực đẩy ra thi thể trên đầu mới xương khói mông lung, thấy rõ xương mủ dưới đội hình. Nhưng là ở Ngô phương tay vừa ra ở xương mù lên thời điểm, vù một tiếng, nô phương thân thể bỗng nhiên run lên. Thoáng chốc, nô phương trước người hiện ra một cái nam tử mà cao tím bóng người. Nam tử mặc áo tím thân thể không coi là quá cao to, nhưng hoàng kim sợi tóc dối tung, một đôi chỉ có không bị xương mù bao phủ hai con mắt, ánh mắt sắc bén còn như lãnh điện, làm người không tên đau lòng. chương 1013, Nguyên Thiên cắt ra tay, giúp đỡ Ngô môn. Rõ ràng đã chết đi, nhưng còn có uy thế như vậy. Liên người như vậy, còn có thể ngã xuống sao. Nhìn trước mắt mơ hồ không rõ bóng người, nô phương lông tóc dựng đứng, lại có một loại nhẹ thở cảm giác. Hắn cực kỳ khẳng định. Trước mắt này bóng người khi còn sống tuyệt đối là vượt qua 9 sao vô thượng tồn tại. Xét xét. Đông nhiên, này đạo đáng sợ huyện ảnh đi vào tiến vào ngộ phương trong mi tâm. Ngô phương thân thể bỗng nhiên run lên, một sát na, hắn nhìn thấy này huyện ảnh khi còn sống một màn. Hắn đứng một phương hư không, xung quanh hiện lên vô ngẩn tinh vực, lại như từng mảng từng mảng cổ xưa vũ trụ đem hắn vần quanh, mà hắn thì lại chạm, đứng, ở thế giới ở trung tâm nhất. Sợi tóc màu vàng nóng phất động. Ở sau thân thể hắn một vầng lại một vầng tinh hà phá diệt lờ mờ, cho đến biến mất. Hắn làm như ở chiến đấu, cùng một loại nhìn không rõ ràng sức mạnh ở chiến đấu. Cuối cùng hắn thất bại, mang theo trọng thương thoát đi, cuối cùng ngã xuống ở lập tức phương này trên chiến trường. Nói điểm cuối đến tột cùng ở phương nào? Nô phương tự lầm bẩm hồi tưởng quan sát tiền thân ảnh khi còn sống trải qua tất cả, biểu hiện có chút hoảng hốt. Xì xì xì xì. Không giống nhau, không chờ Ngô phương suy tư càng nhiều. Phương này thần bí vô ngẩn chiến trường bên trong thi thể, đều có một tia u quang bay ra, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời hướng về ngô phương và tới. Lệnh ngô phương cảm thấy khó mà tin nổi chính là, những này u quang đi tới trước người của hắn thời điểm, dĩ nhiên có thứ tự sắp xếp nổi lên nội ngũ, lần lượt đi vào tiến vào mi tâm của hắn. Mỗi một cái u quang đều là một cái vô thượng đế giả khi còn sống, ngô phương một lần tiếp một lần trải qua những này đế giả khi còn sống. Cũng may, này không phải vòng đi vòng lại luân hồi. Mỗi một cái đế giả khi còn sống cũng khác nhau. Tuy nói này không phải Ngô Phương suy nghĩ, mà là không bị khống chế đi trải qua đế giả trước người, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy khô khan kẻ nhạt. Thậm chí, trong quá trình này, hắn chứng kiến vô số đế giả chi đạo. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên làm như nắm đến thiên vạn loại đế đạo trong lúc đó một tia liên hệ. Đương nhiên, này sợi liên hệ rất là mơ ảo, ngay ở Ngô Phương cho rằng phải bắt được thời điểm, lại lặng yên biến mất. Trong lúc vô tình, ngô Phương nhắm lại hai con mắt Thân thể nằm ngang ở phương này chiến trường trên không. Ở hắn bốn phía, trôi nổi mấy đám vũ quang, tình cảnh này rất là quái dị. Nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì vẹn vẹn là thông qua mắt thường, liền có thể thấy ngô phương thân thể trở nên thông suốt, mỗi một cái xương đều có thể thấy rõ ràng, bên trên lộ ra rực rỡ ánh huynh quang. Mà ngô phương chính mình, thời khắc này nhưng là cảm giác mình thần niệm đã thoát ly thân thể, ở một cái lại một cái vô thượng đế giả khi còn sống thế giới bên trong ngao du. Hắn không biết chính là, hắn tự thân sức mạnh phong ấn cũng như là từ từ mở ra như thế, toát ra huy thế chập trần cũng từ không đến có, một chút kéo lên, càng ngày càng mạnh. Đồng thời, trong óc cái kia mảnh vẩn đục khu vực cũng chậm chậm trở nên rõ ràng lên, mơ hổ có thể thấy được trong đó có cảnh lá lay động, phóng thích thanh quang. Cho tới khối này trôi nổi đen lạch, cũng bắt đầu có dị tượng sinh thành, ở tại phía trên lại có 18 cái mơ hổ hư ảnh diễn biến. Tuy nói không cách nào thấy rõ cái kia 18 cái hư ảnh sắc thực ráng rớp, Nhưng đại khái có thể phán đoán ra đó là 18 cái không giống thần bí đồ vật. 4. Hỗn độn chư thiên đại vực, thượng thương bên trên. Ngô môn đế châu, nô môn phía trên bầu không khí càng quỷ dị vắng lặng. Vô số cường giả ánh mắt từ bốn phương tám hướng quan tới, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng thở dài. Tiêu Viêm, Tôn Lộ Không, trừ bắt giới các loại một đám ngô môn tiên đế song song mà đứng, lạnh lùng nhìn chầm chầm đối diện đến từ siêu thoát thần bí thế lực 8 sao tiên đế. Nếu không nộp ra nguyên khí phổ Cũng không có các ngươi sư tôn tâm tích, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Đi kèm lãnh đạm tiếng nói vang lên, chỉ thấy cái kia tám sao tiên đế thân thể bốn phía đồng thời hiện lên 130 giọt nguyên thiên tri lực. Này nguyên thiên tri lực số lượng đã cùng thiên thương tiên đế tương đương. Cảm nhận được trước mặt áp bức mà đến nguyên thiên khí tức, tiêu viêm, tôn ngộ không các loại một đám ngô môn tiên đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên đồng trầm, tuy nói có chút nghiêm nghị, nhưng không có chút nào sợ hãi. Ẩm. Thân Nam. Diệp Phàm các loại 15 người đồng thời bắn ra Tiên Đế lực, liên hợp chống lại bao phủ tới Nguyên Thiên Chi lực. Một tiếng vang thật lớn, bao quát lơ lửng giữa trời. Tiên Đế đám người ở bên trong, một cái mênh mông thế giới chiến trường ở Ngô Môn phía trên trong tinh không thành hình. Diệp Phàm đứng núi chịu sạo, tay phải một chiều, ôm theo Tiên Đế lực lôi đỉnh hạ xuống. Đế đạo khí tức dâng trào, hướng về cái kia tám sao Tiên Đế đánh giết mà đi. Thần nam trên đỉnh đầu, trói mắt một mảnh, vô cùng vô tận quang nguyên tử hội tụ thành Tiên Đế kiếp quang, xì xì vang vọng. Thạch Hạo phía trước, một con bàn tay khổng lồ hiện lên, năm ngón tay kích thích tinh khung xé rách, hướng về tám sao tiên đế vô tới, chư bắt rơi bốn phía đầy trời cắt vàng bay lượn, mỗi một hạt cắt vàng bên trong đều mang theo tỏa ra đế đạo phù văn. Đường Tam hai tay diễn biến, các loại thần bí đồ vật mang theo đế uy, cùng nhau hoanh dết ra ngoài, kim thiền tử phía sau một vị đại Phật hiện ra, kim quang lóa mắt, trong miệng bạn có đáng sợ kinh văn, đan xen vào nhau hình thành Phật trượng, trực tiếp rơi vào tám sao tiên đế. Sa tăng ra tay, hoa tuyết bay xuống, đóng băng tinh khung, hơi lạnh tỏa ra, ngao liệt ra tay, hoàn toàn đỏ đậm, hồng mang bên trong có quỷ khóc thần gào dị tượng. Thế giới chiến trường vừa thành hình, nỗ môn 15 tôn tiên đế đồng thời ra tay, trực tiếp chính là lấy ra sát chiêu mạnh nhất, liên hợp giết hướng về cái kia thần bí thế lực 8 sao tiên đế. Mạnh nhất không quá 2 sao, số lượng nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Mang theo ý cười tiếng nói tự tinh khung bên trong đồng bể ra. Tùy theo chỉ thấy cái kia 8 sao tiên đế vung đánh ra bốn phía 130 giọt nguyên thiên chi lực, thẳng thắn dứt khoát đón lấy Tiêu Viêm 15 người công kích. Ầm ầm ầm. 130 giọt nguyên thiên chi lực muốn nổ tung lên, hóa thành vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng ánh sáng, hầu như trong nháy mắt liền dập tắt Tiêu Viêm, giẫm phàm các loại 15 người công kích. Phốc phốc phốc. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Viêm đám người bên ngoài thân ở ngoài đế áo giáp phá thoái, bị nguyên thiên chi lực tập kích. Nhất thời, từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi phụt lên, khi tức lập tức trở nên hỗn loạn, ngã vào đáy vực. Có thể nói, tiêu viêm, diệp phàm đám người cùng tám sao tiên đế trong lúc đó chiến đấu, thoáng qua liền phân ra được thắng bại. Dù cho người trước về số lượng đạt được ưu thế, có thể cảnh giới cách biệt quá nhiều, căn bản không có tác dụng gì. Đạo huynh như vậy bắt nạt người, đúng hay không quá phận quá đáng. Mắt thấy thần bí thế lực cái kia tám sao tiên đế liền muốn lần thứ hai đối với tiêu viêm, diệp phàm đám người vung lên nguyên thiên tri lực thời điểm Một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm ở chiến trường bên trong văng lên. Tiếp theo, ở tiêu viêm đoàn người phía trước, một bóng người hiện lên. Là nguyên tiên các Lam Huy tiên đế. Hắn làm sao sẽ xuất thủ? Hắn có thể chưa bao giờ nhúng tay thượng thương bên trên mỗi cái thế lực lớn sự việc của nhau. Lam Huy tiên đế có thể là không nhìn nổi đi. Lam Huy tiên đế cũng là tám sao cảnh giới. Nếu hắn ra tay rồi, nói vậy ngô môn nguy cơ cũng là giải trừ. Quan chiến một đám cường giả nhận ra Lam Huy tiên đế sau. Gần như cùng lúc đó kinh têu thành tiếng, từng cái từng cái trên mặt mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ. Này 8 sao tiên đế sau lưng đại diện cho thần bí siêu thoát thế lực, đối phương muốn đối phó ngô môn, dù cho là một ít cùng ngô môn giáo hảo thế lực giờ khắc này cũng không dám lên tiếng. Có thể làm người không nghĩ tới chính là, Lam Huy tiên đế lại nhúng tay. chương 1014, hệ thống tỉnh lại. Nguyên thiên không gian. Ngươi đây là cái gì ý gì? Muốn ngăn cản bản đế sao? Chiến trường bên trong. Thần bí thế lực tám sao tiên đế ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn Lam Huy tiên đế, làm như căn bản không đem người so để ở trong mắt. Các ngươi cần muốn cái kia đế bảo, chính mình đi tìm chính là. Này cùng ngô môn có quan hệ gì? Ngươi một tám sao cảnh giới, đối phó đám này vừa bước vào hai sao cảnh giới tiên đế, không cảm thấy mất mặt sao. Lam Huy tiên đế hừ lạnh, cũng là không có đối mặt cái gọi là siêu thoát thế lực nên có kính nể. Bản đế sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Thần bí thế lực 8 sao tiên đế liếc mắt Lam Huy tiên đế, lại nói, nguyên thiên các tuy là vì đại vực đệ nhất thế lực, có thể các ngươi các bên trong người tuyệt đối đừng cho rằng nó liền đúng là thứ nhất. Nên chiến hay là muốn chiến, ít nói điểm đi. Lam Huy tiên đế vung tay lên, mấy nguyên thiên chi lực từ trong cơ thể phun ra mà ra, trôi nổi ở tại thân thể bốn phía. Cho tới nguyên thiên chi lực số lượng, cùng cái kia thần bí thế lực 8 sao tiên đế như thế, cùng là 130 dọn. ầm ầm Ẩm. Trong khoảnh khắc. Lại một thế giới mới chiến trường thành hình, đó là 8 sao tiên đế trong lúc đó chiến đấu. Nhìn chiến trường bên trong nguyên thiên tri lực đáng sợ va chạm, tiêu viêm, diệp phàm đám người ánh mắt phóng ở Lam Huy tiên đế trên người, từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Về sau, nhìn nhau một chút, lập tức điều tức bắt nguồn từ thân thương thế. Thật là có thú, lại đã biến thành 8 sao tiên đế chiến đấu. Này Lam Huy tiên đế đối với ngô môn thực sự là không tệ a. Chẳng lẽ Lam Huy Tiên Đế cùng Ngô Môn Môn chủ trong lúc đó lén lút từng có thâm giao sao? Bằng không, lại sao không tiếp đắc tội một cái siêu thoát thế lực? Nhìn hai đại tám sao tiên đế khủng bố chiến đấu, Vây xem Tu sĩ bắt đầu nghị luận. 4. Cùng lúc đó, một bên khác. Đế Thi chồng chất trên không, Nô Vương cái kia trôi nổi thân thể đột nhiên hạ xuống, ầm một tiếng nổ vang, trên mặt đất mang theo một cái hố sâu. Giờ khắc này, những kia xoay quanh ở Ngô Vương trước người u quang toàn bộ biến mất, Cảnh Sát thử nói: Những kia ưu quang cũng đã đã tiến vào nô phương mi tâm cuối cùng tiêu tan trong hồ sâu nô phương thở phào một hơi lại như là trải qua ngàn vạn luân hồi từ trong ngủ mê thức tỉnh chậm rãi mở hai con mắt phảng phất một giấc mộng dài cảm thụ trong cơ thể cái kia làm như bị chìa khóa mở ra một lần nữa cùng thức hải tương đồng bảng bạc sức mạnh nô phương trong miệng khẽ lẩm bẩm ký chủ thành công cùng quân mạc tà ký kết khế nước nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành khen thưởng phân phát tu vi 2 tầng chuẩn tiên đế. Ký chủ ở dị thế tà Quân Vị diện, độ danh vọng đạt đến 80. Danh vọng gói quả phân phát, tu vi 4 tầng chuẩn tiên đế. Ký chủ mở ra dị thế tà Quân Vị diện cùng Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực hàng rào, hoàn thành dị thế tà Quân Vị diện đánh dấu nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng phân phát, tu vi 7 tầng chuẩn tiên đế. Ký chủ lệnh Ngô Môn trở thành thượng thương bên trên đệ nhất thế lực, nhiệm vụ thưởng phân phát. Tu vi 9 tầng chuẩn tiên đế. Lúc này, liên tiếp hệ thống máy móc gâm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Nhưng mà, giờ khắc này Ngô phương, khi nghe đến hệ thống âm thời điểm, nhưng cũng không có gì vãng vẻ hưng phấn, vẻ mặt rất là bình hẳn thậm chí khỏe miệng mang theo có chút cân nhắc vẻ. Nếu ngươi cũng tỉnh rồi, làm sao cần lại như vậy đây? Huống chi, lần này khen thưởng đối với ta căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngô phương trong lời nói mang theo ý cười, nhưng là bốn phía vừa không có người, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Trải qua này từng bộ từng bộ đế thi khi còn sống từng hình ảnh, cảm thụ bọn họ đế đạo. Ngộ phương ở này làm như luân hồi quá trình bên trong, một lần nữa tu hành. Không giống đế đạo, không giống tu hành phương thức, một cái phản phất không có trường mực con đường tu luyện. Giờ khác này ngộ phương, tự thân Tu Vi đã bước vào tiên đế cảnh giới, nếu không là hắn vội vã từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, e sợ lại không lâu nữa hắn liền có thể bước vào cái kia 4 sao cảnh giới. Cũng chính bởi vì lập tức Tu Vi mới làm cho hệ thống khen thưởng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ là không nghĩ tới nó dĩ nhiên sẽ mang ngươi đi tới nơi này. Nô phương trong óc vang lên khắc một thanh âm. Hóa ra là nó sao? Nô phương tay phải một chiêu, trong óc khối này đen kịt gạch đá xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ở thiên khư nổ tung trước, tận mắt nhìn trái ác quỷ cây cùng hệ thống giới không bị hắn không chế tự mình bay ra thời điểm. Hắn liền biết này cái gọi là hệ thống không phải một cái vật chết, mà là một cái vật còn sống. Nó là vật gì? Nhìn cái kia xuất hiện ở trước mắt trái ác quỷ cây. Nô Vương mở miệng hỏi dò, "Nguyên khí phổ?" Trái ác quỷ cây bên trong truyền ra một đạo thần niệm. "Cụ thể?" Nô Vương mắt nhìn phía trước, trong miệng thổ lộ ra hai cái bình thản đẫm tiết. Tự hôn Độn Chư Thiên Đại vực vẫn còn không ra đời thời điểm, cái gọi là thế giới đầu nguồn, đến lúc đó bắt nguồn từ 18 nguyên khí. 18 nguyên khí, thần bí đến cực điểm, nội hàm vô thượng lực lượng. Vô số tiên đế vì chúng nó, không tiếc lấy mệnh chém giết. Có thể nguyên khí là vật gì? Siêu thoát với tiên đế tồn tại, Lại sao lại bị bọn họ được bản thân quản lý? Trái ác quỷ cây lại nói. Nguyên khí. Thế giới đầu nguồn. Nô Vương như mày, vậy cũng từng có người khống chế qua nguyên khí. Nếu là nguyên khí không muốn hiện thế, dù cho là mạnh nhất tiên đế, cũng đừng hỏng tìm được tung tích của nó, cái gì đàm luận khống chế. Một đạo mang theo xem thường thần nghiệm xuất hiện ở Ngô phương trong óc. Lẽ nào sẽ không có bất kỳ phương pháp nào tìm được nguyên khí? Nô phương lại hỏi. Có, phương pháp kia chính là nguyên khí phổ. Trái ác quỷ trên cây một cái cành cây kéo dài ra, nhắm thẳng vào đèn kỵ gạch đá. Thiên khư bên trong cặp mắt kia. Nô phương nhớ lại thiên khư bên trong xuất hiện cặp kia làm hắn khiếp đảm hai con mắt màu đỏ ngòm. Khi đó hắn đã đặt chân chín sao cảnh giới, có thể ở đối đầu cặp kia huyết con mắt thời điểm. Đáy lòng nơi sâu xa vẫn như cũ hiện lên một vệ hoảng sợ. Nguyên khí một trong. Trái ác quỷ cây bình thản đáp lại. Ngươi cũng là nguyên khí một trong. Nô phương ngờ vực. Ông ông trong tiếng. Trái ác quỷ trên cây mới xuất hiện một cái trắng miệng búp bê em bé. Hắn hướng về Ngô Phương lắc lắc đầu. Ta ký ức không trọn vẹn, có một số việc nhớ tới rất rõ ràng, có một số việc rồi lại không nhớ ra được. Ngươi là cái gì lúc đó có tự chủ ý thức? Ngô Phương bình tĩnh nhìn trắng miệng búp bê em bé, cũng chính là hắn cho tới nay lại lấy sinh tồn hệ thống. Hắn cực kỳ khẳng định, ban đầu hệ thống vẫn luôn là không có linh hồn, lại như là một cái không có sự sống máy móc giống như. Từ khi thu nạp một nửa nguyên thiên thạch quáng sau khi. Ta ý thức liền chậm rãi thức tỉnh. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi, nhưng ta cũng cho không được ngươi đáp án. Có thể làm ngươi chân chính vô địch với phương này thế gian thời điểm, hết thể nghi hoặc tất cả giải quyết dễ dàng. Cho tới trước đây khen thưởng, ngươi liền lại cẩn thận xem kỹ một phen đi. Nói xong, trắng mịn búp bê, em bé, lại trở về trái ác quỷ cây bên trong. Nghe được trắng mịn búp bê, em bé, nô phương đầu tiên là xương sở, tiện đà thần thức lúc này lại trở về hệ thống bảng lên. Chỉ thấy trước đây tu vi gói quả toàn bộ biến mất, mà cái kia nguyên thiên giới cũng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trang bị nguyên thiên chi lực cái phêu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là ba cái chìm nổi màu xanh thăm thảm hình lập phương. Có điều nếu là cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện cái kia hình lập phương bên trong lưu động khí tức dĩ nhiên cùng nguyên thiên chi lực khí tức hoàn toàn nhất trí. Trước 1015, nô phương lịch lưu 5 tháng sống dài. Đây là nguyên thiên không gian. Ba cái đã là ta hiện nay có thể vì ngươi ngưng tụ ra nhiều nhất số lượng. Mỗi một lần sử dụng đều có lúc hiệu, mà sử dụng tới sau có đoạn suy yếu kỳ. Nói đơn giản, ngươi không cách nào liên tục sử dụng này ba nguyên thiên không gian. Hệ thống âm ở Ngô Phương trong óc vang lên. Nguyên Thiên Không Gian, này cùng Nguyên Thiên Chi lực có khác biệt gì? Ngô Phương thần thức bao phủ ở hệ thống giới bên trong ba người kia chìm nổi màu xanh thăm thẳm hình lập phương bên trong. Nói vậy ngươi nên biết chín sao bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn chứ. Hệ thống đáp lại, nộ phương gật gật đầu, coi như là lập tức phương này thần bí chiến trường, những thi thể này bên trong liền tuyệt đối có 9 sao bên trên tồn tại. Tiên đế cảnh giới kỳ thực càng có thể phân chia tỉ mỉ vì là ba đại cảnh giới, các ngươi nhận thức 9 sao tiên đế, hắn chỉ có điều là cảnh giới thứ nhất đỉnh cao thôi, cũng bị gọi là đế một cảnh. Đế một cảnh sau khi, thì lại vì là đế hai cảnh, lại bên trên liền vì là đế ba cảnh. Hệ thống âm vang lên, nguyên thiên tri lực. Đó là đế một cảnh bốn sao mới có thể khống chế sức mạnh, mà này nguyên thiên không gian, nhưng là đế hai cảnh mới có thể chạm được thần thông. Cho tới nguyên thiên không gian cùng nguyên thiên chi lực không giống, chờ ngươi sử dụng nguồn năng lượng này liền thì sẽ biết được. Cái kia đế ba cảnh đây. Ngô Phương truy hỏi. Nguyên thiên thế giới. Hệ thống lần thứ hai đáp lại. Có điều ngay ở Ngô Phương tiếp tục hỏi do một vài vấn đề thời điểm, hệ thống nhưng là lựa chọn chờ mặc, không lại trả lời. Ngô Phương cũng không truy hỏi nữa. Thần nghiệm trong nháy mắt bao phủ phương này hắn đợi không biết bao nhiêu năm tháng thế giới. Thời khắc này, hắn rốt cuộc xác định mình đã không ở hốn độn trư thiên đại vực. Phía thế giới này diện tích tuy nói xa còn lâu mới có thể cùng hốn độn trư thiên đại vực so với, nhưng trong hư không pháp tắc sức mạnh nhưng mơ hổ cao hơn nữa với trư thiên đại vực. Ở ngô phương xem ra, đây cũng là một phương mất đi đại vực. Ào ào ào. Ngô phương tay háo bảo vung lên, một cái năm tháng sông dài vỡ đằng mà đến, cuối cùng quét mắt phía dưới thần bí chiến trường. Một bước bước ra, nộ phương hai tay gánh vác phía sau, đạp lên năm tháng sông dài đi ngược dòng nước, trong quá trình này hắn mắt thấy chính mình đã từng trải qua một màn lại một màn. Hắn nhìn thấy mình bị cho rằng không biết sinh linh nghiên cứu quốc gia, nhìn thấy mình bị vùng tới vùng lùi hai nước chiến trường, cũng nhìn thấy cái kia đem bọn họ từ dưới nền đất cứu ra hỏa ưu hồ. Nô phương cách năm tháng sông dài, ở cái kia hỏa ưu hồ mắt thấy muốn bị giết thời điểm chết, một chỉ điểm ra. Một luồng bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không hàng rào Đem cái kia hỏa ưu hồ thiên địch giết chết. Mẫu thân, đây là làm sao? Nó, nó làm sao sẽ chết? Ấu hồ đầy mặt kinh ngạc. Không biết, nói chung chúng ta xem như là tránh được thai nạn này. thanh niên hỏa ưu hồ sợ hãi không thôi. Mẫu thân, nhân loại kia không gặp. Ấu hồ chỉ vào ngô phương vốn nên vị trí, quát to một tiếng. Đi thôi, hắn tự cầu phúc đi. Hỏa ưu hồ cũng là một mặt mê man, cái kia nó từ dưới nền đất cứu ra nhân loại làm sao lập tức liền biến mất rồi đây Lộ phương nhìn rời đi hỏa ưu hồ, khỏe miệng hơi vung lên, về sau mắt nhìn phía trước, đạp lên 5 tháng sông dài tiếp tục tiến lên, sông dài vỡ đẳng tốc độ nghiễm nhiên chậm lại. 4. Đây là một cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ, ở vào núi non trùng điệp bên trong. Chỉ có điều, nguyên bản yên tịnh an nhàn sơn thôn lập tức nhưng là máu chạy thành sông, rất nhiều thôn dân ngã vào trong vũng máu, đã không có sinh cơ, trở thành từng bộ từng bộ thi thể. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, làm người buồn nôn này to lớn trong thôn, ngoại trừ chết đi thôn dân ở ngoài, liền còn lại một đám trong con ngươi mang theo khát máu sơ tặc, lão đại, toàn bộ giải quyết. một cái hồng y sơn tặc dùng đầu lưỡi liếm liếm lưới dao lên máu tươi, một cước đá văng vừa giết chết bà lão sau, thu đao nhìn về phía sơn tặc đầu lĩnh. hồng cửu, ngươi không thấy vậy còn có cá lọt lưới sao? Sơn tặc đầu lĩnh nhìn về phía hồng y sơn tặc nói, Cửu ca ngươi còn lo lắng làm gì? chẳng lẽ ngươi đồng tình hắn? một cái khác sơn tặc cười đùa nói. Ở dưới đao của ta, lúc nào từng có đồng tình hai chữ. Này có điều chính là một cái bại liệt rác rưởi mà thôi. Hồng Y Sơn tặc cười to, dứt lời liền cầm đao hướng về trên đất cái kia liền không thể động đậy được bóng người đánh xuống. Đang. Nhưng mà, ngay ở Hồng Y Sơn tặc đao trong tay nhận muốn rơi ở cái kia bóng người trên cổ thời điểm, một tiếng lanh lảnh len ken thanh âm, giao bầu như là chịu đến một luồng vô hình sóng trùng kích, trực tiếp đổ nát ngàn vạn mảnh. Tiếp theo, còn không chờ Hồng Y Sơn tặc phản ứng lại.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 Nhất định cùng cái kia tên rác rưởi có quan hệ. Các ngươi cùng tiến lên. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn về phía Ngô Phương, trong con ngươi chớp qua tàn nhẫn vẻ. Đúng, cựu ca chết nhất định cùng hắn có quan hệ. Chúng ta đồng thời làm thịt hắn. Vì là cựu ca báo thủ. Một đám sơn tặc nhìn nhau một chút, ánh mắt làm một phen giao lưu sau khi, đồng thời cầm đao cất bước hướng đi cách đó không xa trên đất bóng người kia. Khó có thể quên mất một màn a. Năm tháng sông dài bên trong, Ngô Phương nhìn trong thôn chính đang trình diễn một màn. Nụ cười trên mặt biến mất không còn tâm hơi, ánh mắt bên trong xuất hiện nồng đậm sắc ý. rầm Năm tháng sông dài đổ nát, Nô phương thân ảnh biến mất không gặp, trong nháy mắt xuyên thủng thời không hằng rào, đi vào tiến vào trên đất đạo kia không thể động đậy một chút nào bóng người trong cơ thể. Gần như cùng lúc đó, một tia lam quang bao phủ toàn bộ sơn thôn, hóa thành vô số dạy đặc lam sắc quang điểm, chậm rãi bay vào tiến vào trong thôn đã chết đi thôn dân trong cơ thể. Ở những này lam sắc quang điểm dưới. Một đám thôn dân vết đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, từng cái từng cái lạnh leo thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mặt tái nhợt cũng có màu máu, hô hấp có hay không đã có. Mà giờ khắc này, một đám sơn tặc cũng đã vây nốt trên đất ngô phương, tiếng hét phẫn nộ bên trong, dao bầu đánh xuống. Về hành, tương tự một màn lần thứ hai trình diễn. Đám sơn tặc này dao bầu chưa chạm đến ngô phương thân thể, liền như là chạm được một loại nào đó đáng sợ cấm kỵ bình thường, lực vô hình dưới Từng cái từng cái thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Thủ lĩnh, tam ca, thứ ca bọn họ cũng chết. Tên kia tuy rằng sẽ không động, nhưng nhất định sẽ tà thuật, yêu dị rất. Còn lại sơn tặc tay chỉ vào ngô phương, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Xem, các người mau nhìn những kia bị chúng ta giết thôn dân. Sống, tất cả đều sống lại. Sao? Làm sao có khả năng? Một bọn sơn tặc còn không từ đồng bạn quỷ dị tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại, ở trong ánh mắt của bọn họ làm bọn họ càng kinh ngạc một màn chính diễn. Mặc dù là vị kia trên lưng ngựa lên sơn tặc đầu lĩnh, cũng là một mặt chất phát tràn đầy vẻ kinh ngạc, bị trước mắt tình cảnh này cho kinh sợ rồi. Hắn bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, những kia bị bọn họ giết chết thôn dân, làm sao lập tức liền tất cả đều sống lại. chương 1016, Nô Phương, trở về. Ồ, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có ý thức? Sống lại! Chúng ta lại sống lại! Khởi tử hoàn sinh! Nhất định là trời cao cạ rèn, đáng thương, chúng ta. Một đám thôn dân phục sinh sau khi, từng cái từng cái trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, có thể khi nhìn thấy cái nhóm này tàn giết bọn họ sơn tặc còn ở thời điểm, từng cái từng cái vẻ mặt lại trở nên trở nên nặng nghề. Có thể rất nhanh, bọn họ liền phát hiện những sơn tặc này cùng trước không giống, người sau trên mặt dĩ nhiên mang theo vẻ sợ hãi. Lùi, lùi trước lùi, cầm đầu sơn tặc đầu lĩnh phục hồi tinh thần lại sau ngay lập tức quay về còn lại sơn tặc truyền đạt chỉ thị sau đó sơn tặc đầu lĩnh cái thứ nhất thay đổi ngựa đầu nhưng lại ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm một bóng người bám một hồi xuất hiện ở hắn phía trước ngăn cản đường đi của hắn là ngươi quả nhiên là ngươi nhìn trước mắt hai chân cách mặt đất nổi đồng bền giữa không trung nô phương sơn tặc đầu lĩnh con người đột nhiên co rụt lại sắc mặt đột nhiên đổi hắn rõ ràng chính ở chỗ này nằm làm sao trong nháy mắt liền đến thủ lĩnh phía trước hắn thật sự sẽ tà thuật tam ca, thứ ca tất cả đều là hắn giết. Những sơn tặc khác cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, cực kỳ cảnh giác nhìn chầm chằm nô phương. Nếu nói là giữa sân là khiếp sợ nhất không gì bằng một đám thôn dân, từng cái từng cái trừng lớn hai mắt, miệng dương, ngơ ngác nhìn ngô phương, thân thể không núp đích, lại như là không có đầu gỗ giống như. Này không phải tiểu ngô sao. Hắn không phải bại liệt sao. Làm sao là tốt rồi. Xuyệt. Đừng tiếp tục ngủ kê ợ. Ngươi không thấy hắn là bay trên không trung sao. Ta liền biết hắn khác với chúng ta. Cái nào có người có thể hôn mê hơn 3 tháng, không ăn không uống còn có thể sống. Thiên nhân. Hắn nhất định là thiên nhân. Các ngươi còn nhớ hơn một tháng trước, cái kia trong núi hung thú móng vuốt liền muốn rơi vào tiểu hà trên người thời điểm, đột nhiên liền chết đi sự tình sao. Bây giờ nhìn lại, nhất định là cùng hắn có quan hệ. Ta trời. Vậy ngươi nói, chúng ta khởi tử hoàn sinh, có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Một đám thôn dân ánh mắt gắt gao khóa chặt ở ngô phương trên người. Sau khi hết khiếp sợ, không nhịn được bắt đầu nghị luận. Nô đại ca. Tiểu Hà nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên nàng cảm thấy cách đó không xa không trung đạo kia nguyên bản rất là bóng người quen thuộc có chút xa lạ lên. Nô Vương làm như nghe được Tiểu Hà khẽ gọi, lạnh lẽo sắc mặt trong nháy mắt trở nên hòa hoãn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, khỏe miệng treo lên ý cười. Mặc kệ ngươi sẽ cái gì tà thuật, chặn đường liền muốn chết. Sơn tặc đầu linh hét lớn một tiếng, hai tay nắm nắm đao bản rộng, hung tợn hướng về Ngô Phương chém bổ xuống đầu. Nô Phương không hề liếc mắt nhìn một chút sơn tặc đầu lĩnh, tự trong cơ thể bay ra một tia ánh sáng màu trắng, trong khoảnh khắc xẹt qua sơn tặc đầu lĩnh cùng với những sơn tặc khác. Thời khắc này, ở một đám thôn dân trong mắt, bọn họ chỉ cảm thấy một mảnh chói mắt thần quang phong tới, tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy những sơn tặc kia thậm chí ngửa của bọn họ, tất cả đều như là trong nháy mắt buốc hơi rồi như thế, hóa thành hư vô. Biến mất rồi, toàn đều biến mất. Quá tốt rồi. Cái nhóm này xâm lấn sơn tặc toàn cũng không thấy. Một đám thôn dân hơi ngẩn ngơ sau, bắt đầu ôm nhau cùng nhau, hương phấn kinh ngạc thốt lên. Cho đến sau một hồi khá lâu, những thôn dân này làm như nhớ lại cái gì, tiếng ồn nào biến mất, hết thể mọi người nhìn về phía ngô phương phương hướng, trên mặt mang theo câu nệ. Theo lão thôn trưởng hướng về ngô phương bái một cái sau, những thôn dân khác cũng noi theo bái một cái. Lão thôn trưởng, các ngươi không cần thiết như vậy, ta còn là các ngươi trong miệng tiểu ngô. Các ngươi cách làm như vậy, sẽ làm ta cảm thấy rất là xa lánh. Nô Vương cất bước xuất hiện ở một đám thôn dân trước người. Tiên nhân, chúng ta sao dám còn đối với ngài dùng danh xưng này, cái kia không phải giảm thọ sao? Lão thôn trưởng liên tục xua tay, nói cái gì cũng không dám lại xưng Nô Vương vì là tiểu nô. Nô đại ca, ngươi tốt sao? Tiểu Hạ nhẹ cắn cắn hàm răng, mắt to như nước trong veo nhìn Nô Vương, muốn nói lại thôi, làm như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng. Nô Vương tự nhiên nhìn ra Tiểu Hạ ý nghĩ trong lòng, giọt ra tay sờ sờ đầu sau, nói cho nên ta sẽ ở sâu trong núi, là bởi vì ở một lần cùng kẻ địch trong khi giao thủ trọng thương buông xuống mới lưu lạc vì là một kẻ tàn phế. Bây giờ tu vi của ta không chỉ có khôi phục, còn càng lên một tầng. Cho tới ngươi lần đó bị giã thú tập kích, còn có khởi tử hoàn sinh, điều này cũng đúng là ta làm. Ngô Vương sủng chim nhìn Tiểu Hà, chủ động nói ra đối phương muốn hỏi một chút để đáp án. Ngô đại ca, ngươi tu vi nếu khôi phục, cái kia đúng hay không muốn rời khỏi? Tiểu Hà có chút lưu luyến nhìn Ngô Vương sẽ có gặp mặt lại một ngày. Lô Vương nặn nặn tiểu Hà khuôn mặt, đón lấy trái vung tay lên, từng sợi từng sợi chùm sáng bay vào trong thôn hết thẻ thôn dân trong mi tâm. Các vị, vừa đó là ta sáng tạo Ngô môn công pháp, chỉ muốn các ngươi có thể dựa theo bên trên thuật phương pháp đi tu luyện, đừng nói lúc trước những sơn tặc kia, so với bọn họ lợi hại đến đâu ngàn lần vạn lần, người đều không là đối thủ của các ngươi. Làm tu luyện tiểu thành thời điểm, các ngươi càng là có thể làm được vĩnh sinh bất tử, cùng thiên địa cùng tồn tại. Nô Phương ánh mắt đảo qua hết thệ thôn dân, khoảng thời gian này làm phiền các ngươi chăm sóc, ta cũng rất yêu thích thôn trăng này. Nhưng, thời gian lâu dài, ta cũng nên quay về đến nguyên bản sinh hoạt. Tiểu Hà, ngươi muốn theo ta cùng rời đi sao? Nô Phương vừa nhìn về phía Tiểu Hà. Nô Đại ca, ngươi sinh hoạt địa phương ở nơi nào? Chờ ta dựa theo ngươi cho phép thuật tu hành thành công, ta liền đi tìm ngươi. Cho tới hiện tại, ta còn không muốn rời đi. Tiểu Hà cắn cắn ngôi, âm thanh rất nhẹ, làm như sợ Nô Phương trách cứ. Hỗn độn Trư Thiên Đại Vực, thượng thương bên trên, nô môn đế châu, nô vương cuối cùng sờ sờ tiểu hà khuôn mặt sau, phá tan thời không hàng rào, lại lần nữa bước lên năm tháng sông dài. 4. một bên khác, hỗn độn Trư Thiên Đại Vực, nô môn phía trên thế giới chiến trường bên trong, hai đại tám sao tiên đế chiến đấu càng diễn càng liệt, càng ngày càng khủng bố kinh thiên. Bàng bạc nguyên thiên chi lực lẫn nhau lẫn nhau sông tới, không ngừng đan xen hòa vào nhau. Một đám quan chiến cường giả run như cây sấy làm như sinh sợ bọn họ chiến đấu dư âm sẽ phá tan chiến trường hàn rào oanh kích ở trên người bọn họ. Thượng Thương bên trên, càng ngày càng nhiều tiên đế xuất hiện ở Ngô Môn trên không. Mặc dù là Long tuyển Tông Tông Chủ, Thần Đạo Sơn Tông Chủ như vậy tám sao đỉnh, cao tiên đế cũng thật lòng nhìn thế giới chiến trường bên trong chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, tuy nói chiến đấu đã nằm ở gây cấn tột độ trạng thái, nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra Lam Huy Tiên đế cùng cái kia thần bí thế lực tám sao tiên đế ai mạnh ai yếu. Hai người trong lúc đó thực lực tương đương. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở hai đại tám sao tiên đế đánh mãi không xong thời khắc, chiến trường bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng màu vàng nguyên thiên chi lực. Nguyên sức mạnh này xuất hiện, trong nháy mắt liền đánh vỡ giữa sân tình thế căng thẳng, đều vì này cỗ màu vàng nguyên thiên chi lực là công kích về phía Lam Huy tiên đế. Lam Huy tiên đế vội vã đón đánh lẫn nhau chặn, nhưng là hắn 130 giọt màu xanh tham thẳm nguyên thiên chi lực ở cái kia màu vàng nguyên thiên chi lực trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt đổ nát, Lam Huy Tiên Đế bị màu vàng nguyên thiên chi lực đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng sắm lên. Chương 1017, Nguyên Đế ra tay. Thiên La tộc, xảy ra chuyện gì? Lam Huy Tiên Đế đột nhiên trọng thương. Có mới tiên đế cường giả gia nhập chiến trường. Mau nhìn, là cái kia thần bí thế lực 9 sao tiên đế. Hóa ra là nghe đồn là thật sự. 9 sao cảnh giới nguyên thiên chi lực là màu vàng. Chiến trường bình tĩnh. Một đám quan chiến cường giả thấy rõ cái kia gia nhập bóng người, nhận ra thân phận của đối phương sau, từng cái từng cái nhất thời kinh kêu thành tiếng. Ngươi đây là đại biểu ngươi cá nhân vẫn là đại biểu sau lưng ngươi nguyên thiên các. Nếu là người sau, này hỗn độn chư thiên đại vực đệ nhất thế lực tên tuổi cũng nên đổi nhà khác. Một đạo trên người mặc trường bào màu đỏ người đàn ông trung niên mặt không hề cảm xúc đứng ở đó tám sao tiên đế bên cạnh, lạnh lùng nhìn Lam Huy tiên đế. Lam Huy tiên đế ổn định khí thức, nhịu nhịu mày lại sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn áo dài đỏ người đàn ông trung niên. tuy nói hắn cùng đối phương chỉ kém một sao tu vi, nhưng này nhưng là chất trinh lệch, chỉ cần từ nguyên thiên chi lực màu sắc đến xem, liền biết bọn họ hai người trong lúc đó không ở một cái mức độ lên. đạo hữu thật đúng là khẩu khí thật là lớn a. đừng không trở thành sự thật không đem ta nguyên thiên các để ở trong mắt hay sao? đang lúc này, một đạo mang theo tức giận tiếng quát tự chiến trường bên trong đồng bệnh ra, kế mà vang vọng toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực. sau một khắc. Nỗ môn phía trên thế giới chiến trường bên trong xuất hiện một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Ông ong trong tiếng, lỗ thủng bên trong có các loại dị tượng hiện ra, một cái chói mắt kim quang đại đạo kéo dài đưa ra ngoài. đó lấy, đại đạo chi âm vang lên, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Đây là một cái ăn mặc một mạc thanh y nam tử, tự hắn xuất hiện trước mắt, phía kia thế giới chiến trường bên trong sóng năng lượng như là trong nháy mắt bị cẩm cố như thế. Nam tử mặc áo xanh hai tay chấp sau lưng. Nhàn nhạt ánh mắt đầu tiên là đảo qua ngoại giới quan chiến một đám tiên đế, về sau ánh mắt rơi vào cái kia thần bí thế lực 9 sao tiên đế trên người, biểu hiện lãnh đạo, nguyên đế đại nhân. Hắn cũng xuất hiện, màu vàng nguyên thiên tri lực. Lần này là hắn bản tôn giáng lâm. Không hổ là đều là 9 sao cảnh giới. Dù cho ta cũng vì tiên đế, nhưng cách chiến trường hàng rào, vẫn như cũ có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được cái kia cố làm người cảm giác ngẹn thở. Thực sự là khủng bố. Xem ra này Lam Huy Tiên Đế giúp Ngô Môn một chuyện, đại biểu không chỉ là cá nhân, càng là toàn bộ Nguyên Thiên Các a. Trên quảng trường, một đám cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở nam tử mặc áo xanh trên người, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Cũng sẽ ở đó thần bí thế lực chín sao tiên đế cùng Nguyên Đế xuất hiện ở thế giới chiến trường bên trong thời điểm, cái khác đại vực cao tinh giai tiên đế dồn dập có hành động. Tây Bắc nào đó đại vực, một tòa bao phủ ở tiên sơn ngủ, bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo huyền chuyển bóng người tự đỉnh ngọn núi biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, này đạo huyền chuyển bóng người liền xuất hiện ở ngô môn phía trên. Nàng chiếm cứ một phương hư không, quần áo múa may theo gió, cực kỳ nghiêm túc nhìn nhìn thế giới chiến trường. nhẹ nhàng hai con mắt làm như chưa qua thiên địa cầu rửa, trong con ngươi có vô tận đại đạo đan dệt. Nguyên Thiên các cùng siêu phàm thế lực trong lúc đó và chạm sao? Huyền chuyển nữ tử trong miệng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt như là một chút xuyên thủng vạn ngàn đại vực, có thể hiểu ra tất cả nhân quả, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút nghiêm nghị. Đông Nam nào đó đại vực, một mảnh không có bất kỳ sinh cơ hoang vu nơi, màu nâu xám trên mặt đất chỉ có vài miếng tàn bại lá rụng, lạnh leo cứng rắn mà quảng hiệu. Hoang vu cùng chống trải cùng tồn tại, trên mặt đất linh tinh đứng sửng sững một ít to lớn nhanh thạch, mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ. Bầu trời ảm đạo, hát vụ nhàn nhạt càng là vì là này một hoang vu nơi tăng thêm mấy phần âm vũ cảm giác. Sâu thẳm mà lại tĩnh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Vì một cái ngô môn, Nguyên đế thật sự có cần phải như vậy phải không? Tuy nói cái kia ngô môn môn chủ cũng đã bước vào 9 sao cảnh giới, nhưng hắn trung quy đã nga xuống. Mên ngông mặt đất nơi sâu xa, một trận xa xưa trầm thấp mờ ảo âm thanh chuyển ra, tiếp theo ngô môn phía trên lại thêm ra một đạo bóng người. Cực bác nào đó đại vực, đó là bao la bát ngát hải dương màu đỏ ngỏm, nó như là một cái vô thượng cường giả chết rồi dòng máu hối, mang theo một luồng mùi tanh gây mũi. Chấn động tâm hồn ảo hào trong tiếng, huyết hải trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn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 Nỗ môn phía trên ngoại trừ tiêu viêm, tôn ngộ không, lơ lửng giữa trời tiền đế đám người ở ngoài, lại thêm ra mấy bóng người. Những này bóng người khí tức hoàn toàn là mạnh mẽ đến cực điểm, làm cho người ta một loại đáng sợ cảm giác nột ngạn, mặc dù là trong đó yếu nhất người, tu vi cảnh giới đều đạt đến 8 sao đỉnh cao. Đó là tiên đế bảng xếp hạng chỉ đứng sau nguyên đế hiên viên tiền đế. Còn có xếp hạng thứ ba quy nguyên tiền đế, đệ tứ cản thiên tiên đế, đệ ngũ tử vân tiền đế. Bọn họ đều xuất quan Tất cả đều đến rồi. Đây là ngàn vạn năm qua, bọn họ lần đầu cùng xuất hiện đi. Lần trước cùng đi ra quan, vẫn là tiên đế bảng đại chiến thời điểm. Quan chiến cường giả ở nhận ra ngô môn phía trên xuất hiện những thân ảnh kia thân phận sau, từng cái từng cái chỗ mắt ngoát mồm đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Thế giới chiến trường bên trong, cái kia thần bí thế lực 9 sao tiên đế nghiệm nhiên cũng nhận ra được hiên viên tiên đế, quy nguyên tiên đế đám người đến, lông mày túc túc sau khi, ánh mắt lại tìm đến phía nguyên đế. Ngươi hiện tại cách làm là đang vì Nguyên Thiên Các dựng đứng đại địch. Có thể chớ vì một cái nho nhỏ ngô môn, nhường Nguyên Thiên Các rơi vào vạn kiếp bất phục nơi." Thần bí thế lực 9 sao tiên đế lạnh lùng nhìn Nguyên Đế mở miệng nói, "Nếu ta đoán không sai, ngươi đại biểu chính là Thiên La bộ tộc đi." Nguyên Đế híp lại mắt, cực kỳ bình thản nói rằng, "Xem ra ngươi hiểu rõ xác thực thực không ít." Thiên La tộc 9 sao tiên đế ánh mắt bên trong chợt qua một vệ kinh ngạc. "Thiên La tộc? Đây chính là cái kia thần bí siêu phàm thế lực à?" Có điều cái này bộ tộc, nghe vào vì sao có chút quen hay là không chế luân hồi cái kia viễn cổ bộ tộc. Có thể cái này bộ tộc không phải đã sớm biến mất ở năm tháng sông dài chúng sao. Có người nói có thể truy tố đến chư thiên đại vực sơ thành hình thời đại kia. Bọn họ dĩ nhiên không có chết ở cái kia cơn hạo kiếp bên dưới. Chẳng lẽ, những kia siêu phàm thế lực sau lưng, đều là cái kia cơn hạo kiếp bên trong tiếp tục sống sót viễn cổ thế lực sao? Nghe được nguyên đế nói ra cái kia thần bí thế lực tên, liền ngay cả hiên viên Quy nguyên các loại tiên đế đều lộ vẻ xúc động, trên mặt mang theo kinh ngạc thái độ. Thiên la bộ tộc. Viễn cổ Long Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lão Long Hoàng, ngươi đối với cái này bộ tộc đúng hay không biết chút ít cái gì. Nhìn thấy viễn cổ Long Hoàng vẻ mặt, tiêu viêm, tôn ngộ không đám người lập tức mở miệng hỏi giò. Viễn cổ Long Hoàng gật gật đầu, ở ta truyền thừa ký ức bên trong, xác thực có như thế một cái bộ tộc. Mặc dù là ở viễn cổ bộ tộc bên trong, Cái này thiên la tộc cũng là một cái có phi phàm địa vị đáng sợ bộ tộc, bởi vì cái này bộ tộc khống chế luân hồi. chương 1018, Ngô Phương đến, ra tay, khống chế luân hồi. Tiêu viêm, diệp phàm đám người nhìn nhau một chút, trong con người mang theo nghi hoặc, tiện đà lại cùng đưa mắt tìm đến phía viễn cổ Long Hoàng. Vạn vật sinh linh, sinh chi phần cuối vì là chết, người chết thần hồn không cần thiết, liền vào luân hồi. Mà khống chế luân hồi người, chính là này thiên la bộ tộc. Viễn cổ Long Hoàng liếc mắt trên đỉnh đầu thế giới chiến trường bên trong cái kia 9 sao tiên đế, lại nói, nói đơn giản, một cái tầm thường sinh linh chết rồi, bọn họ sẽ vào luân hồi thông đạo, mà khống chế phương này đường nối chủ nhân chính là thiên la tộc. Bọn họ có thể quyết định một cái người chết tiếp tục vào luân hồi, vẫn là chân chính tiêu vong. Nói tới chỗ này, viễn cổ Long Hoàng hít sâu một hơi, cũng chính là bởi vì thiên la bộ tộc khống chế luân hồi, ở cái kia thời đại viễn cổ, rất có thế lực đồng ý đắc tội cái này bộ tộc. Bởi vì Phạm là bình thường tử vong người, vào luân hồi sau khi, vẫn còn có lại về đỉnh cao khả năng. Chỉ khi nào ở luân hồi trên đường, bị thiên la tộc giết chết, vậy thì lại không vươn mình ngày Còn có như vậy một cái bộ tộc sao? Nghe song viễn cổ Long Hoàng giảng giải, tiêu viêm, Diệp phàm đám người sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm nghị. Lại quan phía trên thế giới chiến trường, không khí trong sân càng căng thẳng. Nhiều lời cũng không ý nghĩa gì, cái kia liền đánh đi. Nguyên Đế nhàn nhạt nhìn lướt qua La Điền tộc cái kia chín sao tiên đế, tiện đà vung tay phải lên, trong cơ thể nhất thời tuôn ra màu vàng nguyên thiên chi lực, bàng bạc nguyên thiên khí tức bộc phát ra. "Nguyên Đạo Hữu, ngươi thật đúng là có khí phách lắm. Biết rõ chúng ta là Thiên La bộ tộc, càng còn dám núng tay chúng ta sự tình." Đang lúc này, thế giới chiến trường bên trong lại vang lên một đạo đầy dây vô thượng uy nghiêm hùng hồn âm thanh, tùy theo bóng người thứ năm tái hiện ra. Đây là một cái tóc bạc trắng nam tử mặc áo đen, coi sóng khí tức Dĩ nhiên cũng là chín sao tiên đế cảnh giới. Lại tới một cái chín sao tiên đế. Cứ như vậy, nguyên đế áp lực cũng không nhỏ a. Không hổ là trải qua cái kia cơn hạo kiếp còn có thể tiếp tục sống sót bộ tộc. Gốc gác quả thật là đáng sợ. Nhận ra được nam tử mặc áo đen sóng khí tức, hiên viên tiên đế, quy nguyên tiên đế các loại tiên đế bảng lên xếp hạng cao vô thượng cường giả, ánh mắt ngưng lại. Đế thượng. Chiến trường bên trong, Lam Huy tiên đế nghiễm nhiên cũng phán đoán ra nam tử mặc áo đen cảnh giới. Cất bước xuất hiện ở Nguyên Đế bên cạnh, sắc mặt trầm trọng. Nguyên Đế tuy là vì Tiên Đế bảng lên người số 1, nhưng này vẹn vẹn là nhằm vào Chư Thiên Đại vực ở bề ngoài thế lực mà nói, một ít ẩn dấu với nơi sâu xa siêu phàm thế lực cũng không nằm trong số này. Nguyên Đế tuy mạnh, nhưng trước mắt này Thiên La tộc hai đại cường giả đều là chín sao tiên đế, trong đó bất luận một hai đều có cùng Nguyên Đế một trận chiến thực lực. Nguyên Đạo Hữu, hiện tại không biết người có thể hay không thấy rõ giữa sân thế cuộc. Nam tử mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với nguyên đế bất mãn, thân thể hơi chấn động một cái. Một luồng màu vàng nguyên thiên chi lực hướng về nguyên đế lao nhanh mà đi. Chiến qua nói sau đi. Nguyên đế âm thanh lạnh lẽo, đối mặt hai đại cùng cảnh giới chín sao tiên đế, biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Tay áo bào vung lên, thân thể bốn phía nguyên thiên chi lực đón lấy đối diện vỡ đẳng mà đến nguyên thiên chi lực. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cô đáng sợ màu vàng nguyên thiên chi lực chạm vào nhau, cùng biến mất không còn tăm hơi. Vì chỉ là một cái ngô môn. Liên lụy toàn bộ nguyên thiên các, ngươi không phải là một cái sáng suốt các chủ. Nam tử mặc áo đen âm thanh càng chấm thấp, các ngươi thành công làm hao mòn rơi mất sự kiên trì của ta, vốn là muốn pháp chỉ là giam cầm đám này ngô môn tiểu gia hỏa, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ đã không có tồn tại cần phải. Lạnh leo âm chấm dứt tiếng, nam tử mặc áo đen hướng về nguyên đế ra tay rồi. Gần như cùng lúc đó, trước xuất hiện cái kia 9 sao tiên đế cũng cùng nhau hướng về nguyên đế đánh ra vô thượng công kích. Tiêu diệt môn Các ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn a. Có điều, phàm là từng có ý nghĩ này, người hoặc thế lực cũng đã thành quá khứ. Mà các ngươi tương tự sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, mắt thấy Thiên La tộc hai đại 9 sao tiên đế công kích liền muốn nhanh kích bên trong nguyên đế thời điểm, còn không chờ người sau ra tay, một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ báo tắc đông dung bao phụ ra, trong nháy mắt liền dập tắt Thiên La tộc hai đại 9 sao tiên đế công kích. Ở mọi người tràn đầy nghi hoặc không rõ thời khắc, một cái năm tháng sông dài ngang qua thế giới chiến trường. Như bay lên thần long miễn cưỡng nằm ngang ở thiên la tộc hai đại tiên đế cùng nguyên đế trong lúc đó. Hào hào hào. Năm tháng sông dài mãnh liệt khuấy động, một bóng người tự sông dài một bên khác cất bước đi tới. Đây là một người mặc trường bào màu tím thanh niên, từ hắn đi tới trước mắt, thế giới chiến trường lại như là đột nhiên bước lên như thế, trong hư không gợn sóng năng lượng hóa thành từng cái từng cái màu vàng vòi rồng sông lên tận trời. Làm thanh niên đứng ở sông dài phần cuối thời điểm, hắn đầu tiên là xem hướng phía dưới ngô môn đón lấy lăng liệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một đám quan chiến cường giả, cuối cùng ánh mắt tìm đến phía thiên la tộc hai đại chín sao thiên đế. Nô, nô môn môn chủ, đúng là hắn, hắn dĩ nhiên không chết, hắn còn sống sót. Sao có thể có chuyện đó? Không phải nói hắn đã chết ở thiên khư cái kia chàng nổ tung chúng sao? Vậy cũng là thiên khư rất nhiều thiên đế tận mắt nhìn thấy a? Vì sao ta cảm giác hắn vừa cái kia một chút cho ta áp lực? còn muốn so với nguyên đế cùng với thiên la tộc cái kia 29 sao tiên đế áp lực càng to lớn hơn đây. Ta cũng có cái cảm giác này. Vừa đối đầu ánh mắt của hắn mấy mắt, ta cảm giác toàn thân tiên lực đều bị cầm cố, không cách nào điều động. Quan chiến một đám cường giả nhận ra ngô phương sau khi, đầu tiên là sững sở, đón lấy theo bản năng kinh kêu thành tiếng. Cho tới hiên viên tiên đế, quy nguyên tiên đế các loại đứng hàng tiên đế bảng hàng đầu siêu cấp tồn tại, hồi tưởng lại lúc trước đối đầu ngô môn ánh mắt một sát na kia từng cái từng cái thân thể không khỏi vị trí run lên lẫn nhau hai mặt nhìn nhau từng người trên nét mặt mang theo kinh ngạc lại có có chút ngờ vực ngay ở trong nháy mắt đó bọn họ cảm giác này ngô môn môn chủ ánh mắt bên trong có một luồng ngự trị ở bọn họ nguyên thiên chi lực bên trên sức mạnh trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ đem bọn họ nguyên thiên chi lực cất chế đây là bọn hắn không dám tưởng tượng bởi vì bọn họ tuy không kịp nguyên đế nhưng cũng cách biệt không có mấy tương tự là đã bước vào chín sao cảnh giới tồn tại ta liền biết sư tôn sẽ không chết. dù cho trăm vạn năm qua không có sư tôn bất cứ tin tức gì, nhưng ta chính là đối với này vô cùng kiên định. sư tôn trở về, ngô môn nguy cơ cũng là giải trừ. tiêu viêm, diệp phàm, tôn nộ không đám người ngơ ngác nhìn năm tháng sông dài lên đạo kia thân ảnh quen thuộc, từng cái từng cái đột nhiên đỏ mắt. không chỉ là bọn họ, phía dưới ngô môn bên trong ngàn vạn đệ tử ở nhìn thấy năm tháng sông dài bên trong bóng người kia thời điểm cũng tất cả đều lập tức mừng đến phát khóc, không khỏi nghẹn ngào lên. Đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là ngô môn lập gốc dễ. Trăm vạn năm trước, đối phương lấy bản thân thần thông, khiến cho ngô môn nhảy một cái mà thành thượng thương bên trên thế lực mạnh nhất. Có thể bỗng nhiên, cũng không lâu lắm, tín ngưỡng của bọn họ liền nghe đồn chết ở thiên khư nổ tung bên trong. Không có ngô phương tỏa chấn, ngô môn cũng trong nháy mắt trở nên biết điều, ở năm tháng sông dài bên trong vắng lặng, dần dần biến mất ở thượng thương bên trên vô số cường giả trong tầm mắt. Nhưng dù vậy, bọn họ ngô môn vẫn là nhanh đón nguy cơ. Trước 1019, Nô Vương VS2 Đại Chính Tinh Tiên Đế Tự thiên khư nổ tung sau khi Một cái siêu phạm thế lực liền nhìn chằm chằm lô Môn Thậm chí phái ra 9 sao Tiên Đế Bước bách hòn đảo lơ lửng giữa trời chèn ép bọn họ Cho đến đến hôm nay Vị này 9 sao Tiên Đế càng là tự mình tới cửa Dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố muốn diệt Nô Môn Trước đây, nếu không phải là có nguyên thiên các giúp đỡ E sợ Ngô Môn đã không còn tồn tại nữa Người không chết Người quả nhiên còn chưa có chết Thực sự là quá tốt rồi. Nói mau. Nguyên khí phủ ở đâu? Giao ra đây. Thiên la tộc hai vị tiên đế nhìn chầm chầm nô phương. Đầu tiên là ngẩn người, phản ứng lại đây sau, đầy mặt vẻ mừng, rỡ. Nay sự kích động, mơ hổ còn muốn vượt qua người trong nô môn vui mừng. Trước đây các ngươi về số lượng chiếm cư ưu thế, hiện tại nô đạo hưu trở về, hắn hơn nữa ta, các ngươi cảm thấy còn có ưu thế sao? Nguyên đế âm thanh lạnh lẽo, hướng về thiên la tộc hai đại chính sao tiên đế hừ lạnh một tiếng làm phiền giúp đỡ. Nô phương nghiêng đầu nhìn về phía nguyên đế ôm quyền, mang theo lời cảm kích đâm hạ xuống sau khi, dò ra ngón tay chỉ thiên la tộc hai cái chín sao tiên đế, đón lấy nguyên đạo hữu đứng ngoài quan sát liền có thể, hai người bọn họ giao cho ta liền có thể. Nô phương thanh âm bình tĩnh tự chiến trường bên trong xuyên thấu, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hốn độn chư thiên đại vực. Nô môn môn chủ lời ấy có ý gì? Lẽ nào hắn muốn một người đối phó cái kia thiên la tộc hai cái chín sao thiên Đế? 9 sao cảnh giới? Đã tiên đế phần cuối A. Ngô môn môn chủ mạnh hơn cũng bất quá là này cảnh giới. Hắn đúng hay không có chút quá xem thường thiên là tộc cái kia hai cái tiên đế. Không cần lo lắng. Nguyên đế nếu đã ra tay, nếu là ngô môn môn chủ không an thua, hắn nhất định sẽ ngay lập tức ra tay. Nhắc tới cũng là, nguyên đế đã vì ngô môn đắc tội nguyên thiên các. Bây giờ, bọn họ cũng coi như là ở một cái chiến tuyến. Nghe được ngô phương, bao quát hết thể tiên đế ở bên trong vô số cường giả nhất thời cả kinh, đầy mặt kinh ngạc kinh ngạc vẻ Nô Vinh, hai người bọn họ có thể không? Nguyên đế nhìn về phía ngô phương, trong miệng lời còn chưa dứt liền bị người sau một cái phất tay đánh gãy. Thấy thế, Nguyên đế cũng không nói thêm nữa, chỉ là cả người vì thế như cũ không có suy giảm chút nào, từ đầu tới cuối duy trì bất cứ lúc nào chiến đấu trạng thái. Quả thật là ngâm cuồng. Không nghĩ tới chúng ta thiên la bộ tộc còn có bị người khinh thường thời điểm. Thiên la tộc hai cái chín sao tiên đế nhìn nhau một chút, tiện đà đồng thời một bước bước ra. Thân thể bốn phía bị màu vàng nguyên thiên chi lực bao phủ. ầm ầm. Đi kèm một tiếng nổ vang dung trời, một cái thế giới mới chiến trường trong nháy mắt thay thế được thế giới cũ chiến trường. Không giống với lúc trước chiến trường, cái này mới tinh chiến trường bên trong, đầy dây sán màu vàng pháp tắc phủ văn, mỗi một cái phủ văn bên trên đều mang theo bảng bạc nguyên thiên khí tức. Hai cỗ cực kỳ đáng sợ tiên đế lực phân biệt tự thiên là tộc hai cái chín sao tiên đế trong cơ thể phun ra mà ra, thoáng qua bao phủ toàn bộ chiến trường cảm nhận được này, cô nguyên thiên oai lam huy tiên đế sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, ngay lập tức rời đi chiến trường. thiên la tộc cái kia tám sao tiên đế cũng là như vậy, dù cho bọn họ đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở tại lập tức thế giới này chiến trường bên trong, bọn họ như cũ có thể cảm nhận được một luồng làm bọn họ nghẹt thở cảm giác nỗi ngạt. ở thế giới mới chiến trường ngưng tụ thành hình sau, thiên la tộc hai vị tiên đế không nói lời nào, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai người hai tay đồng thời tỏa ra rực rỡ thân mang. sau một khắc. Chỉ thấy thân thể hai người bốn phía ẩn chứa nguyên thiên tri lực sóng năng lượng hư không bị khuấy lên, hai cái màu vàng do nguyên thiên tri lực biến thành dòng sông ở dưới chân bọn họ lao nhanh. Xẹt xẹt, thiên la tộc hai đại tiên đế trong tay đồng thời xuất hiện một thanh quỷ dị binh khí, hình tướng mạo hoàn toàn là vô cùng quỷ dị, có điều nhưng đều là cuốn theo làm người ta sợ hãi màu vàng nguyên thiên tri lực. Hơi thở thật là đáng sợ. Thời khắc này. Hôn độn chư thiên đại vực hết thệ tiên đế cường giả ánh mắt đều tập trung ở thiên la tộc hai đại tiên đế trong tay đế binh bên trên. Có màu và nguyên thiên chi lực gia trì, uy năng đã hoàn toàn không phải tầm thường chứng đạo đế binh có thể sánh được. Nguyên đế ánh mắt sâu thảm, chỉ thấy vung tay phải lên, bóng ánh đế quang đem bọc, tan mất thiên la tộc hai đại tiên đế đế binh uy thế. Cho tới cùng chỗ ở chiến trường bên trong nộ phương, nhưng là không có bất kỳ cử động, hai tay gánh vác phía sau, diện không bất kỳ biểu lộ gì trực diện cái kia khoáy động mà đến hai cô ác liệt đế binh ngoài Vụ. một tiếng nổ vang chiến trường rung động thiên la tộc hai vị chín sao tiên đế đồng thời cầm đế binh ra tay phân biệt từ phương hướng khác nhau đánh giết ngô phương trong phút chốc ở giữa chiến trường tạo lên năng lượng màu vàng nóng bao tác, trong đó tràn ngập nguyên thiên chi lực cực kỳ đáng sợ bao tác bên trong thiên la tộc hai vị tiên đế xuất hiện ở ngô phương trước người từng người đế binh nội hàm vô thượng thần uy nguyên đế nhíu mày tay phải xoay chuyển Trong lòng bàn tay hiện lên một thanh bậy tốc truy thủ, bốn phía lượn lờ dòng sông màu vàng nóng, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Phía dưới một đám quan chiến cường giả nín thở ngưng thần, tuy nói phía trên chiến trường bên trong chiến đấu không hề hoa lệ, nhưng bọn họ nhưng là biết rõ này đã đại biểu tu đạo con đường cao nhất khủng bố quyết đấu. Dù cho mạnh như bọn họ, nếu là đi nhầm vào phía kia chiến trường, e sợ trong nháy mắt liền muốn bị dư âm huynh kích ở hư vô. Hiên viên tiên đế, quy nguyên tiên đế các loại cũng là bước vào chín sao cảnh giới tồn tại. Ngước mắt nhìn chằm chằm chiến trường bên trong cái kia hai đạo thiên la bóng người, vẻ mặt có chút trầm trọng. Thiên la tộc hai cái này chín sao Thiên đế, tuy nói chứng đế đạo bất động, nhưng cũng ẩn có một loại hỗ trợ lẫn nhau. Hai người đế binh đan dệt, cộng đồng ra tay, thần uy không phải là đơn giản một thêm một, mà là tăng gấp bội thức bạo phát. Nếu là giữa sân cùng với chiến đấu người, đổi làm là bọn họ, bọn họ không có bất luận cái gì nắm có thể bình yên đỡ lấy cỡ này liên hợp chi kích. Nhưng mà, ở tại bọn hắn Chu ý dưới, mắt thấy thiên la tộc hai vị chín sao tiên đế chứng đạo đế binh bí mật mang theo màu vàng nguyên thiên chi lực liền muốn nổ xuống ở ngô phương trên người thời điểm người sau thân thể đột nhiên trở nên thông suốt sau một khắc lấy bản thân làm trung tâm một tia gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra hình thành một phương to lớn hình vương không gian hình vuông không gian đem thiên la tộc hai vị chín sao tiên đế bao phủ trong ngay mắt một tiếng vang ầm ầm nổ vang chỉ thấy cái kia hai vị chín sao tiên đế bốn phía màu vàng nguyên thiên chi lực đổ nát. Lại như là một tầng mỏng manh hàn băng bị người một quyền đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mắt thấy tình cảnh này, không chỉ là phía dưới quan chiến vô số cẩn giả, mặc dù là cùng chô ở chiến trường bên trong nguyên đế cũng là vì đó sướng sở, con ngươi đột nhiên co rút lại, có thể còn không chờ bọn họ phản ứng lại, lấy nô phương làm trung tâm mà thành hình nguyên bản trong suốt gợn sóng hình vuông không gian, lập tức bị chất lỏng màu vàng nóng tràn ngập. Cũng là ở này một sát, thiên la tộc hai đại chín sao tiên đế chứng đạo đế binh rời tay. Lại như là không bị khống chế như thế lẫn nhau hoành kích cùng nhau. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh thanh âm, hai đại chứng đạo đế binh không biết là vì phương này trong không gian chất lỏng màu vàng nóng đè ép cũng hoặc là chúng nó lẫn nhau năng lượng xung kích, càng đồng thời đoạn vỡ thành hai mảnh. Thoáng chốc, thiên la tộc hai đại chín sao tiên đế sắc mặt trắng nhợt trong miệng nóng ánh huyết dịch phụt lên. Nhưng là còn không chờ bọn họ tiên đế máu thả ra huy năng đáng sợ, liền bị phương này không gian màu vàng dọa tinh chế. và Nguyên thiên không gian, mới hiện ra thần uy. Thời khắc này, to lớn quỷ dị không gian bên trong, chỉ có Ngô phương cùng với thiên la hai đại tiên đế tổng cộng ba người. Có thể ở phương này quỷ dị không gian bên trong, Ngô phương lại như là chúa tể, mà người sau dù cho mạnh hơn, cũng là thành mặc người sâu xé giao thớt. Bất luận thiên la hai đại chính sao tiên đế làm sao ngưng tụ màu vàng nguyên thiên tri lực, vừa thành hình thời khắc, liền không tên tan dạ ở phương này không gian bên trong. Cái kia hình vông không gian xảy ra chuyện gì? Làm như nhốt lại thiên là hai vị tiên đế. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là hai vị chín sao tiên đế A. Tại sao ta cảm giác thiên là bộ tộc cái kia hai tiên đế đã mất đi quyền khống chế thân thể? Làm như không có bất kỳ sức phản kháng. Đây chính là ngô môn môn chủ thủ đoạn. Cùng trăm vạn năm trước như thế đẩy giấy quỷ dị, làm người cân nhắc không ra. Nói như thế, trận chiến này là ngô môn môn chủ thắng. Ta trời! Quá điên cuồng! Nỗ môn môn chủ càng lấy sức một người áp chế thiên là tộc hai vị chín sao tiên đế. Hơn nữa, này quá trình chiến đấu có vẻ cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ đẹp đẽ. Vô số cường giả phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhúc nhích một phen hết hầu, không khỏi thở phào một hơi lên tiếng. Hắn là làm sao làm được. Phía kia không gian làm ta khiếp đảm. Hiên viên, Quy Nguyên, Hoành hư các loại tiên đế bảng năm vị trí đầu chín sao cảnh giới đế giả, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút. Lại nhìn về phía chiến trường bên trong cái kia làm như bị cầm cố thiên la tộc hai đại chính sao tiên đế, đầy mặt vẻ khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, chín sao cảnh giới đã là tu đạo một đường phần cuối. Cảnh giới này tồn tại, lẫn nhau chiến đấu hẳn là vĩnh hằng có lẽ sẽ coi thắng bại, nhưng tuyệt không tồn tại dễ dàng chiến thắng, càng không thể có thể xuất hiện thương vong tình huống. Mà khi dưới bọn họ tận mắt nhìn một màn, nhưng là đánh vỡ bọn họ hàng tỷ năm kỷ nguyên tới nay nhận thức, bọn họ không dám tưởng tượng. Hai vị chín sao tiên đế liên thủ, lại sẽ trong nháy mắt bị áp chế, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không chịu được lòng hiếu kỳ, hiên viên, quy nguyên, hoành hư các loại 9 sao tiên đế nhìn nhau một chút, ánh mắt làm ra giao lưu sau, đồng thời xuất hiện ở nguyên đế bên cạnh. Cũng là ở tại bọn hắn tiến vào thế giới chiến trường thời điểm, thiết thực cảm nhận được ngộ phương thân thể bốn phía phía kia to lớn không gian thời điểm, vẻ mặt của bọn họ cùng nguyên đế như thế, nhất thời ngưng trệ. Cái kia to lớn không gian bên trong... Lưu động giọt khí tức dĩ nhiên toàn bộ là là màu vàng nguyên thiên tri lực. Càng sát thực nói, khí tức còn muốn ngự trị ở bọn họ sáng tạo ra màu vàng nguyên thiên tri lực. Không. Không thể. Cái kia nếu là lấy dọn tính toán, này lại nên là bao nhiêu? Hiên viên, quy nguyên các loại 9 sao tiên đế trực tiếp liền mất cảm giác. Bọn họ bước vào 9 sao cảnh giới, nguyên thiên tri lực phát sinh biến hóa về chất, số lượng cũng đạt đến 200 dọn. Có thể đồng nhiên, nô phương diễn biến phía kia không gian bên trong lại đầy dây tất cả đều là nguyên thiên chi lực, vẫn là ngự trị ở màu vàng nguyên thiên chi lực lên sức mạnh. Chẳng trách Thiên La tộc hai người kia trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Như vậy một vùng không gian, đổi làm chúng ta tất nhiên cũng là đồng dạng kết cục. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên, Quy Nguyên các loại một đám tiên đế liền hiểu ra lại đây, cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt, lại như là người bình thường đối xử một cái quái vật giống như. Nguyên. Nguyên thiên không gian. Ngươi không phải chín sao cảnh giới? Ngươi đột phá Thiên la tộc hai vị tiên đế cường giả khí tức hỗn loạn, không để ý đến tự thân thương thế, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Ngô phương, ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng cùng bất an. Ngoài ra, mơ hồ còn có hối hận. Nguyên thiên không gian bên trong, ngộ phương nhàn nhạt liếc mắt thiên la tộc hai vị tiên đế, không có bất kỳ đáp lại. Chỉ thấy hắn nhìn về phía lại mới thiên la tộc cái khác tiên đế cường giả, tay phải dò ra một chảo, trong nháy mắt đem người sau toàn bộ giam cầm lại đây. Sau một khắc, ngộ phương ánh mắt ngưng lại. To lớn nguyên thiên không gian nhất thời cực hạn co rút lại, cho đến hóa thành một cái chỉ có to bằng lòng bàn tay hình vương kết tình, cuối cùng đi vào lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Trong quá trình này, có thể rõ ràng nghe được thiên là tộc tiên đế cường giả thê thảm thống khổ kêu rên. Vụ Không bao lâu, thế giới chiến trường đổ nát. Nô vương cất bước, xuất hiện ở ngô môn phía trên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tiêu viêm, Diệp phàm, Tôn Ngộ Không, Thạch Hạo, Thần Nam, đường tam đám người lập tức tiến lên. Lăng không quỳ lạy, âm thanh kích động, từng cái từng cái củ hế này, đỏ, hai con mắt. Các ngươi làm rất tốt, đúng là sư phụ có chút không xứng trước. Nhìn quỳ dạp xuống trước mắt một đám đệ tử thân truyền, Nô Vương tâm tư và ngàn, trong đầu hiện lên từng hình ảnh đã từng thu bọn họ làm đồ đệ hình ảnh. Thương Hải tăng điển, năm tháng trôi qua, mặc dù là Lâm Lôi, La Phong, quân Mặc Tả ba người cũng đã toàn bộ bước vào tiên đế cảnh. Sư tôn, chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngài còn sống sót, như chúng ta suy nghĩ. Ngài trở về. Tiêu viêm, Diệp phàm đám người tuy đã thành đế, nhưng ở ngô môn trước mặt, nhưng không chút nào trong ngày thường đế uy, ngược lại càng giống là đứa bé. Ngô Phương vui mừng cười cận, tiện đà ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai tên nam tử cùng với một cái thanh sam nữ tử. Đệ tử Bộ Hiên gặp sư tôn. Đệ tử Long Lân gặp sư tôn. Đệ tử Băng Đồng Đồng gặp sư tôn. Nhận ra được Ngô Phương ánh mắt, này ba bóng người lúc này thân thể run lên, vội vã mở miệng. Hôm nay... Sư phụ phải làm chư thiên đại vượt hết thể cường giả chính thức tuyên bố, tức khắc lên, các ngươi ba người vì là sư phụ đệ tử thân truyền. Nô phương âm thanh bình thản, nhưng cũng rõ ràng ở hết thể cường giả bên thai quanh quẩn, cho tới sư phụ truyền thừa, các ngươi cắt, mỗi cái, đến một trong số đó. Dứt lời, nô phương vung tay phải lên, ba viên vân tay trái cây cùng với ba cái kim bắt phân biệt bay tới bộ Hiên long lân, băng đồng đồng ba người trước người. Bộ Hiên, sư phụ ban ngươi đại địa trái cây. Long lân. Sư phụ ban ngươi một chi trái cây. Đồng đồng, sư phụ ban ngươi quả hoa hoa. Mang theo ý cười ba đạo âm thanh đồng bình ở hốn độn chư thiên đại vực mỗi một góc. Bên hai vang vọng nô phương tiếng nói, trước mắt nhìn chằm chằm trôi nổi vân tay trái cây. Bộ hiên, long lân, băng đồng đồng ba người đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau nhìn nhau, thân thể khẽ run lên. Đa, đa tạ sư tôn. Bộ hiên, long lân, băng đồng đồng tầng tầng lê bái, ba đạo tiếng rung đồng thời vang lên. Tự bị ngô phương thu đồ đệ tới nay, bọn họ chính là lấy đệ tử ký danh thân phận tồn tại. Tuy nói cùng làm đệ tử, nhưng ở trong lòng bọn họ nhưng Thủy Trung vẫn là không cách nào chân chính đem chính mình xem là ngô phương đệ tử. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ngô phương đệ tử đều có độc nhất truyền thừa chi đạo. Ở ngô phương đệ tử ở trong, cũng chính là sư huynh của bọn họ, trong đó bất luận cái nào đều đã bước vào tiên đế cảnh giới. Cũng chỉ có ba người bọn họ, thậm chí ngay cả tiên vương cảnh đều vẫn không có bước vào. thậm chí. Bọn họ đều cảm giác mình đã đến bình cảnh, tiên vương cảnh giới chính là bọn họ điểm cuối. Chuẩn tiên đế cảnh giới đều không có khả năng, chớ nói chi là tiên đế cảnh giới. Cái này cũng là ngô phương chiến thắng sau khi, bọn họ vẫn chưa cùng tiêu viêm, diệp phàm đám người cùng tiến lên lễ bái nguyên nhân. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, bọn họ tuy cũng là ngô phương đệ tử, nhưng nhưng xa xa không thể cùng tiêu viêm, diệp phàm đám người đánh đồng với nhau. Có thể làm bọn họ không nghĩ tới chính là, vừa mới vào. Sư tôn của bọn họ dĩ nhiên ngay ở trước mặt hốn độn chư thiên đại vực hết thể cường giả trước mặt, chính mồm tuyên bố thu bọn họ vì là đệ tử thân truyền, cũng ban tặng truyền thừa chi quả. chương 1021, sư phụ đi đón các người sư mẫu. Đệ tử đa tạ sư tôn. Nô môn phía trên, bộ hiên, long lân, băng đồng đồng ba người kích động vạn phần, lần thứ hai hướng về Ngô phương sâu sắc bái một cái sau khi, tiếp nhận trước mắt ký bát, một giọt máu tươi nhỏ vào trong đó. Nô phương tuy không hề ghi chú. Nhưng bọn họ cũng từ tiêu viêm, diệp phàm đám người trong miệng từng nghe nói truyền thừa nghi thức, vì thế cũng biết nên làm như thế nào. Một giọt máu tươi nhỏ vào kim bát sau khi, ba người đồng thời dùng từng người trước người trái ác quỷ. Ở trái ác quỷ nhập thể trước mắt, bộ hiên, long lân, băng đồng đồng ba người khí tức đột nhiên kéo lên, vắng lặng hồi lâu bình cảnh bị đánh vỡ, nhảy một cái bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Đây chính là ngô môn môn chủ truyền thừa nghi thức sao. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Càng thân kỳ như thế Mắt thấy tình cảnh này cường giả tu sĩ, từng cái từng cái ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Tham dò đến bộ hiên ba người khí tức biến hóa, nô phương thỏa mãn gật gật đầu. Này ba viên trái ác quỷ, chính là cùng hệ thống câu thông sau khi, người sau đặt cách ban tạo. Theo thực lực bản thân tăng cường, nô phương dần dần cũng có cùng hệ thống thương thảo tư cách. Nô môn chủ, thiên la tộc những tên kia là đã chết rồi sao? Lúc này, hiên viên tiên đế, quý nguyên tiên đế cùng với hoành hư tiên đế từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn Thoáng qua xuất hiện ở Ngô phương trước người thử dò hỏi. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt ba người này, ánh mắt hơi đảo qua một chút, không có bất kỳ đáp lại. Trước mắt ba người này chính là tiên đế bảng lên ngoại trừ nguyên đế ở ngoài cái khác ba vị chín sao tiên đế, có thể ở trước đó Ngô môn tao ngộ nguy cơ thời điểm, ba người này nhưng chỉ là làm kháng giả, không có bất kỳ ra tay tâm ý. Nhận ra được Ngô phương lãnh đạo, hiên viên tiên đế ba người hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, lúc này cũng không truy hỏi nữa. Chín sao bên trên là cái gì cảnh giới? Nguyên đế cũng tới đến Ngô Phương bên cạnh, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Cũng là ở nguyên đế cái này rất tiếng thời khắc, nguyên bản náo động Ngô môn đế châu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không chỉ là đều là chín sao tiên đế hiên viên tiên đế, Quy nguyên tiên đế cùng với hoành hư tiên đế, cái khác tiên đế thậm chí tiên đế bên dưới cường giả, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Ngô Phương trên người, từng cái từng cái nín thở ngưng thần, làm như đang đợi người sau lời kế tiếp. Mặc dù là có chuyển thừa ký ức viễn cổ Long Hoàng, cũng trận tròn hai con người, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có liên quan với 9 sao sau khi ghi chép. Ở hết thể tu sĩ nghĩ đến, 9 sao cảnh giới liền đã là tu đạo một đường đỉnh cao, căn bản không hề nghĩ rằng ở này bên trên vẫn còn có tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. nô phương nhìn về phía nguyên đế, sơ lược làm trầm mặc, nói, nói cho đúng đến, tiên đế cảnh giới cũng không phải các ngươi vì lẽ đó vì là 9 sao liền vì là phần cuối. Có thể chia làm ba đại cảnh giới, các ngươi nhận thức 9 sao tiên đế, hắn chỉ có điều là cảnh giới thứ nhất đỉnh cao thôi, cũng bị gọi là đế nhất cảnh. Đế nhất cảnh sau khi, càng có đế nhị cảnh, lại bên trên thì lại vì là đế tam cảnh. Cái kia đạo hữu lúc trước sử dụng trực tiếp háp chế thiên la tộc nhân phía kia không gian là. Nguyên đế truy hỏi, các ngươi sử dụng nguyên thiên tri lực chính là đế nhất cảnh 4 sao có thể khống chế sức mạnh, 9 sao cảnh giới tuy có thăng hoa, nhưng cũng hiện ra dạng dọn chất lỏng, mà đến đế nhị cảnh thì lại khống chế nguyên thiên không gian. ở nguyên thiên không gian bên trong, hết thảy nguyên thiên chi lực đều sẽ thần phục. đợi ngươi đột phá thời gian, chạm tới nguồn năng lượng này thì sẽ biết được. cái kia đế tam cảnh đây, nguyên đế không nhịn được hiếu kỳ. nguyên thiên thế giới, nô vương lần thứ hai đáp lại. ngay ở nguyên đế còn chuẩn bị tiếp tục hỏi do gì đó thời điểm, nô vương phất phất tay, ra hiệu người trước không muốn hỏi lại. cũng không phải hắn nô vương keo kiệt, mà là hắn cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Làm phiền Ngô đạo Hưu bao trò. Nguyên Đế khẽ gật đầu, kỳ thực hắn còn có thật nhiều nghi hoặc, thí dụ như những này đế nhị cảnh tiên đế ở vào phương nào, cái kia nguyên khí phổ thì có ích lợi gì, siêu phàm thế lực lại ẩn dấu ở nơi nào các loại một loạt vấn đề. Có điều thấy Ngô Phương không có nói thêm nữa ý tứ, Nguyên Đế cũng chỉ có thể không lại hỏi dò. Đế nhị cảnh, nguyên thiên không gian sao? Hôm nay thực sự là có thu hoạch. Nghe được ngô Phương, hiên viên tiên đế, quy nguyên tiên đế các loại một đám tiên đế tự lẩm bẩm thí cũng nhìn, các vị liền tất cả giải tán đi, còn Ngô môn một cái thanh tịnh. Ngô Phương ánh mắt đảo qua bốn phía, đế bi tràn ngập, lộ ra vô thượng âm thanh uy nghiêm tràn ngập đế châu mỗi một góc. Nghe tiếng bao quát nguyên đế, hiên viên tiên đế các loại vô thượng cường giả ở bên trong nhìn nhau một chút sau, từng người bóng người trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ Ngô môn mấy vạn cố mạnh mẽ thần niệm triệt hồi, không ra chốc lát, to lớn Ngô môn đế châu lại không ở ngoài cường giả lưu lại. Tuy nói ngoại giới cường giả trên hồi, nhưng nô môn thậm chí toàn bộ đế châu như cũng chìm đắm ở một loại mừng rỡ như điên bầu không khí ở trong, nâng châu chúc mừng. Chúc mừng trận chiến này thắng lợi đồng thời, càng là chúc mừng nộ phương trở về. Sư tôn, cái kia thiên khư nổ tung căn nguyên cũng chính là cái gọi là nguyên khí phổ, cái kia đến tột cũng là cái gì vật. Lại có thể kinh động những kia siêu phàm thế lực. Ngoại trừ thiên la tộc ở ngoài, còn có cái khác siêu phàm thế lực từng phái người lại đây xác định tin tức của ngài Chỉ bất quá bọn hắn không muốn người trước như vậy chấp nhất thôi. Diệp Phàm cung kính nhìn Ngô Phương, trên mặt mang theo nghi hoặc. Thời cơ đến, sư phụ tự sẽ nói cho các người biết. Nô Phương âm thanh bình tĩnh. Sư tôn, vậy ngài lần này còn sẽ rời đi sao? Thạch hạo mở miệng hỏi giò. Sư phụ đi đem bọn ngươi sư mẫu tiếp đến. Ngô Phương đáp lại. Sư mẫu. Sư phụ, ngài lúc nào có tu đạo bạn lữ? Sư mẫu nàng người ở phương nào? Đừng nói nàng cùng ngài như thế cũng là siêu thoát chín sao tiên đế à? nghe được nô phương trong miệng thổ lộ sư mẫu hai chữ tiêu viêm, thần nam đám người nhất thời miệng mở lớn, đầy mặt vẻ khiếp sợ. nhìn một đám đệ tử thân truyền kinh ngạc vẻ mặt, nô phương hiểu ý nở nụ cười, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, sư phụ trên người cái này áo tím chính là nàng một châm một đường tự tay làm. nói tới chỗ này, nô phương trong đầu hiện lên mộ tuyết nhi ngồi ở bên giường cầm châm tuyến xinh đẹp dáng dấp, khỏe miệng trong lúc lơ đãng cũng tới vung lên một vệ độ cong Sư phụ, chuyện này ngài nên sớm một chút nhi nói cho chúng ta. Đường tam đám người thổn thức một tiếng. Nô môn vậy thì giao cho các ngươi ghi điểm, sư phụ đi đem bọn người sư mâu tiếp đến. Mang theo ý cười rứt tiếng, nô phương giới chân tạo nên một vệ cận sóng, bóng người biến mất theo không gặp. 6. Bắt giới có lời. Dựa theo đại cương hướng đi, nô phương đệ tử thân truyền đã toàn bộ tập hợp đủ, đến tiếp sau cũng sẽ không lại thu mới đệ tử. Quyển sách này trước cuốn đã kết thúc. Đón lấy viết cũng chính là nửa sau cuốn. Chư quân nói vậy cũng có thể ngờ tới, nửa sau cuốn là quay trung quanh nguyên khí phổ, siêu thoát thế lực cùng với cái gọi là đại hạo kiếp mà triển khai. Đương nhiên, quyển sách vai nữ chính cũng sẽ có chút hy phẩn. Bởi đến tiếp sau đại cương vẫn cần tiến một bước hoàn thiện nhỏ cương, thêm vào tháng này tết đến, lại là các loại xa giao, đổi mới tốc độ khả năng vận lên không được. Kính xin chư quân lựa giải, sớm chúc mọi người năm mới vui sướng. Trước 1022, Tuyết Nhi Thương phục sinh thất bại, huyền hoang đại lục, tử vân tông, nhóm ngao nhìn trên trời, đó là người phương nào? nhìn thật quen thuộc, như là thấy qua, có hay không cảm thấy hắn rất giống chín đời tông chủ? tử vân tông bên trong, một đám tu luyện xong mới vừa nghỉ ngơi đệ tử nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện người đàn ông áo bào tím kinh đeo thành tiếng. trải qua 3.000 năm phát triển, tử vân tông đã thành huyền hoang đại lục danh xứng với thực đệ nhất tông môn. ở tử vân tông hết thể tông chủ bên trong sức ảnh hưởng to lớn nhất không gì bằng đời thứ chín tông chủ, là hắn khai sáng tử vân tông thịnh thế, hắn vẫn là toàn bộ huyền hoang đại lục chúa cứu thế. xèo xèo xèo, ngay ở một chúng đệ tử nghị luận trên bầu trời bóng người kia thời khắc, tử vân trong đại điện mấy đạo cầu vòng bay ra, thoáng qua liền xuất hiện ở cái kia người đàn ông áo bảo tím trước mặt. sau một khắc, những khí tức này nhân vật mạnh mẽ đồng thời hướng về người đàn ông áo bảo tím quỳ xuống, gặp lao tổ, một đám bóng người cùng hét, biểu hiện cực kỳ cung kính. Đi đầu chính là một người mặc màu trắng tông bào người đàn ông trung niên, Đó là tông chủ còn có đại trưởng lão bọn họ. Lão! Lão Tổ! Trời ơi! Người kia đúng là chín đời tông chủ. Ta liền nói trên đời cái nào có như thế giống nhau hai người. Trên quảng trường, một đám tử vân tông đệ tử phản ứng lại sau, cũng ngay lập tức hướng về ngô phương lễ bái hành lễ, khắp khuôn mặt là súng bái. Tuyết nhi khi tức biến mất rồi. Ngô phương thần niệm dò ra sau khi tâm tình nhất thời chìm xuống. Sắc mặt bám một hồi đen tối lên Tuyết Nhi láo tổ nàng Nàng ở 2.000 năm trước cũng đã tiến thứ. Trên người mặc màu xám tông bảo Người đàn ông trung niên cực kỳ thấp phẩm nhìn nộ phương Hít sâu một hơi hơi hơi căng thẳng đáp lại nói Hán tên là Lý Nhược Chính là tử vân tông thứ 403 tông chủ Nộ phương làm như đã biết là đáp án này Nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Lý Nhược Cùng sau người một đám trưởng lão, Không có bất kỳ để ý tới Trực tiếp liền xuất hiện ở tử vân Sơn Đỉnh Đi, đuổi tới Lý Nhược cùng với một đám trưởng lão nhìn nhau, lúc này đi theo Ngô Phương phía sau, biến hóa thật to lớn a. Ngô Phương chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, nhẹ giọng lầm bầm. Thời gian qua đi ngàn năm, này đã không ở là hắn quen thuộc đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn lại, đến hàng ngàn cây cối phóng thích xanh thẳm ánh sáng, mang theo một luồng đập vào mắt mát mẻ. Ngô Phương ánh mắt đảo qua hai bên cây cối, trong miệng lầm bầm lầu bầu, phảng phất mất hồn. Hắn một chút liền phân biệt ra những này cây, lá cây mang theo lam quang, từ hà chạy xuôi lộ ra từng sợi hàn ý chính là cái kia tương tư chi cây. Tuyết Nhi, sư thúc trở về đã muộn. Nô Vương rốt cục đi tới quen thuộc sân trước, hai tòa sân chặt chẽ liên kết, chính là hắn cùng mộ Tuyết Nhi sân. Nị non âm thanh hạ xuống, Nô Vương tay phải mở ra, lòng bàn tay đối diện mộ Tuyết Nhi sân. ầm, đi kèm một tiếng vang thật lớn, Nô Vương trong lòng bàn tay phun trào khỏi một đạo rực rỡ cầu vồng, bao phủ mộ Tuyết Nhi sân. Sau một khắc, chấn động tâm hồn đại đạo phù âm bên trong. Lít nhá, lít nhít điểm sáng từ bốn phương tám hướng mà đến ở sân phía trên hội tụ gặp nhau. Dần dần những điểm sáng này tụ hợp thành một cái dáng người chuyển chuyển có vô thượng dung nhan nữ tử. Mau nhìn, là Tuyết Nhi lão tổ. Chín đời tông chủ triển khai đại thần thông vô thượng đem Tuyết Nhi lão tổ phục sinh. Quá tốt rồi. Tuyết Nhi lão tổ không có không công chờ đợi ngàn năm. Nhìn sân phía trên ngưng tụ thành hình nữ tử, Lý Nhược đám người thần tình kích động, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Nhưng mà. Bọn họ hưng phấn vừa dứt lời dưới, vang một tiếng, nữ tử lại nổ tung thành vô số giày đặc điểm sáng, biến mất ở trong hư không. Không không thể! Lần này, Nô Vương vẻ mặt chân chính lộ ra một vẻ kinh hoàng. Hắn thất bại, lấy hắn thực lực hôm nay, phục sinh một người dĩ nhiên thất bại, làm hắn mới vừa trở lại Huyền Hoang Đại Lục thời điểm, liền thăm dò đến mộ Tuyết Nhi khí tức biến mất rồi. Khi đó trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng vì lập tức tu vi, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể sắp chết đi mộ Tuyết Nhi phục sinh có thể khiến cho sợ sệt chính là, hắn phục sinh mộ tuyết nhi thất bại. Ngô vương hoàn hồn, thở một hơi thật dài bình phục quyết tâm cảnh sau, lần thứ hai vung đánh ra rực rỡ cầu vồng. Mộ tuyết nhi bóng người lần thứ hai ở sân trên không thành hình, có thể cũng không lâu lắm, lại hóa thành dày đặc điểm sáng tiêu tan. Ngô phương không thể nào tiếp thu được kết quả này, lại một lần triển khai thủ đoạn. Nhưng mà, tùy ý ngô phương làm sao thử nghiệm, mỗi lần kết quả đều là cuối cùng đều là thất bại. Liên chín đời tông chủ đều không thể phục sinh Tuyết Nhi lão tổ sao? Nguyên bản mừng rỡ lý nhược đám người, mắt thấy cái này vòng đi vòng lại rồi lại tương đồng kết quả, từng cái từng cái sắc mặt lại trở nên trở nên nặng nề. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại thất bại? Vào lúc này Ngô Phương đã giống như điên cuồng, xong mất đi lý trí, cùng bình thường như hai người khác nhau. A! Thống khổ tiếng gào tự Ngô Phương trong miệng hét ra, chẳng biết lúc nào, hai con mắt của hắn đã biến thành màu máu. Ở hắn bốn phía, Có năm tháng sông dài phung trào, từng bức họa tự đánh mà lên bọt nước bên trong hiện ra. Thứ nhất màn, đó là một cái chán trường thanh niên, hắn qua quắp nằm ở trên ghế, mất cảm giác nhìn bầu trời, thỉnh thoảng than thở. Một người mặc màu tím váy dài thiếu nữ đi tới, bưng thức ăn nóng hổi, một cái một cái tiểu sư thúc đê Đây là ngô phương vừa tới đến huyền hoang đại lục không lâu thời điểm cảnh tượng. Thứ hai màn, đó là một cái mặt trời chiều ngã về tây chẳng vạng, một chàng thanh niên trong tay cầm một cái xa hoa váy đi vào s Cái kia váy toàn thể hiện ra màu xanh ra trời, mỏng như cánh ve, nó tuy không có hoa gì tiếu hoa văn trò gian, nhưng khắp nơi tiết lộ tình xảo cao quý, có thể nói tươi mát tự nhiên, tự nhiên mà thành. mấu chốt nhất chính là, này váy mặt ngoài phóng thích hào quang nhàn nhạt, nhạt, như có như không, rất là yêu dị. Trong sân, thiếu nữ mặc áo tím hài lòng tiếp nhận thanh niên trong tay trời quần dài màu lam, làm mặc vào thời điểm, càng là đẹp không nói gì hình dung. Đây là ngô phương được tinh la váy ngay lập tức đưa cho mộ tuyết nhi cảnh tượng thứ ba màn đó là một gian phòng một người mặc quần dài màu làm nữ tử ngồi ở bên giường chính tay nâng một gian làm tốt trường bảo màu tím thỉnh thoảng cười khúc khích Cơ mở một thanh niên đi vào nữ tử rõ ràng một trận hoang mang về sau một mặt e thẹn đem trường bảo màu tím nhét vào tay của thanh niên bên trong đây là Ngô Phương tiếp nhận mộ Tuyết Nhi tự tay làm trường bảo cảnh tượng đệ tứ màn đó là một buổi tối Ngô Phương làm nhiệm vụ trở về sau xuất hiện ở mộ Tuyết Nhi gian phòng đêm hôm ấy Cũng là Ngô Phương sống mãi khó quên một đêm, là hắn nhất vui vẻ nhất thời gian. Năm tháng sông dài khuấy động, từng hình ảnh ghi chép Ngô Phương cùng mộ tuyết nhi hình ảnh lưu động. Ngô Phương như cũ đang không ngừng thử nghiệm, có thể kết quả nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi. Phục sinh lần lượt thất bại. Đừng ôm hy vọng, sẽ không thành công. Lúc này, hệ thống âm ở Ngô Phương trong ốc vang lên. Tại sao? Vì sao lại thất bại? Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Nghe được hệ thống âm. Nộ phương lập tức lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, ở trong bóng tối tìm được một đường ánh dạng đông giống như. chương 1023, diệt chín tinh tiên đế. Sông Ú Minh Môn. Người có thể xem trước một chút thiên là tộc mấy tên kia có thể hay không giúp đỡ được việc. Hệ thống âm ở nộ phương trong óc vang lên. Nô phương đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau ngay lập tức mở ra một cái thế giới mới. Đồng thời, ở tại trước người, một cái hóng ánh màu vàng không gian đem bao phủ. Phương này trong không gian. Đầy dây màu vàng dòng nước, nội hàm cực kỳ khủng bố Nguyên Thiên khí tức. Giờ khắc này, Nguyên Thiên không gian bên trong, Thiên La tộc hai vị chín sao tiên đế đã bị giàn vật vô cùng suy yếu, thậm chí đã liền ngưng tụ Nguyên Thiên chi lực đều không thể làm được. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Ngô Phương thời điểm, Thiên La tộc hai đại tiên đế trong con ngươi nhất thời sát ý hiện lên. Các ngươi Thiên La bộ tộc khống chế luân hồi, bản tọa muốn các ngươi hỗ trợ phục sinh một người. Ngô Phương âm thanh lạnh lẽo Tiện Đà hai sợi liên quan với mộ Tuyết Nhi thần niệm phân biệt đánh vào Thiên La hai đại tiên đế trong ngõ. Nghe được Ngô Phương, Thiên La hai đại tiên đế nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong bay lên một vệt vẻ mừng rỡ. Muốn chúng ta ra tay phục sinh nàng có thể, có điều ở phục sinh nàng sau khi, ngươi muốn thả chúng ta rời đi. Thiên La hai đại tiên đế mở miệng, bản tọa không thời gian để cho các ngươi có kẻ mặc cả. Phục sinh thành công, bản tọa tha các ngươi vừa chết. Phục sinh thất bại, thần hồn diệt hết. Ngô Phương âm thanh lăng liệt. Một tiếng quất lệnh, dơ tay chính là một chỉ điểm ra. A. Nhất thời, nguyên thiên không gian bên trong nguyên thiên tri lực để ép thiên la hai đại tiên đế thân thể, lệ người sau trong miệng phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu rên. Giữ tận vận vẹo vẻ mặt, thiên la hai đại tiên đế khí tức đức quáng, bọn họ không nghĩ tới cái này muốn phục sinh nữ tử dĩ nhiên đối với đối phương trọng yếu như vậy, thậm chí ngay cả có kẻ mặc cả thời gian cũng không cho bọn họ. Ngưng tay. Chúng ta giúp người phục sinh nàng. Thiên La hai đại tiên đế hét lớn, nộ Vương mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng liếc nhìn Thiên La hai đại tiên đế sau, vung tay phải lên, nguyên thiên không gian bên trong bạo động nguyên thiên chi lực trong nháy mắt lắng lại. Sau một khắc, chỉ thấy Thiên La hai đại tiên đế lòng bàn tay liên kết, thân thể tỏa ra thần mang, trong cơ thể từng cái từng cái quỷ dị khó lường phù văn bay ra, ong non ong, tiếng rung trong tiếng, quỷ dị phù văn ở nguyên thiên không gian bên trong diễn dịch ra một tòa cầu hình vòm, trên cầu lít nha lít nhít điểm sáng chậm rãi mà qua. Đây là luân hồi cầu. Những kia ở trên cầu đi qua mỗi một điểm sáng đều là một cái sinh linh. Bọn họ ở vào luân hồi. Bình tĩnh hệ thống âm ở Ngô Phương trong óc vang lên. Thiên La hai đại tiên đế ở thi pháp, căn cứ Ngô Phương đưa cho ký ức điều khiển năm tháng sông dài, tìm kiếm mục tiêu của bọn họ. Dần dần Thiên La hai đại tiên đế sắc mặt trở nên khó xem ra, lông mày càng nhăn càng sâu. Xảy ra chuyện gì? Ngô Phương làm như nhìn ra gì đó. Nguyên thiên không gian bên trong nguyên thiên chi lực theo thanh âm chầm thấp lần thứ hai có bạo động dấu hiệu. Người muốn chúng ta tìm cô gái kia, nàng căn bản cũng không có vào luân hồi. Người cho thời gian, trước sau chúng ta cắt, mỗi cái, mở rộng một ngàn năm, vẫn là tìm không được bóng người của nàng. Nàng không vào luân hồi cầu, chúng ta thì lại làm sao phục sinh nàng. Thiên la hai đại tiên đế nhìn nhau, tiện đà nhìn Ngô phương cực kỳ nói thật. Không luân hồi. Ý của các ngươi là là, tương tự không cách nào phục sinh nàng. Nô phương ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo nồng nạc sát ý. Như ta suy nghĩ, nàng vốn một phong thể, không tu đạo một đường lại bị mạnh mẽ kéo dài tính mạng ngàn năm, lại thêm, cái chết quá lâu, nàng thần hồn ở không luân hồi cầu trước cũng đã tiêu tan. Hệ thống âm thăm thảm thở dài. Người muốn phục sinh người, ở vào luân hồi cầu trước, thần hồn tiêu tan. Như vậy người chết, dù cho chúng ta thiên la tộc khống chế luân hồi cầu, cũng là phục sinh không được. Lúc này, thiên la tộc hai đại tiên đế cũng mở miệng Vậy các ngươi có thể nhớ tới bản tọa trước theo như lời nói. Nô Vương trong con ngươi sát ý lại khó mà che lấp. Nghe tiếng, Thiên La tộc hai đại chín sao tiên đế trong lòng nhất thời run lên, có thể còn không chờ có phản kháng, Nguyên Thiên không gian bên trong Nguyên Thiên chi lực cực hạn áp súc, điên cuồng ăn mòn cơ thể bọn họ cùng thần hồn. Phạm là cùng ngươi có liên quan người, vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi. Nguyên Thiên không gian bên trong, đi kèm hai tiếng nổ tung, Thiên La tộc hai đại tiên đế thân thể cùng thần hồn đồng thời nổ tung, ngoài ra còn có đối phương cái kia đầy dẫy ngập trời sự thù hận tiếng quát tháo nếu là thả ở thế giới chiến trường cũng hoặc là hỗn độn chư thiên đại vực hai đại chín sao tiên đế thần hồn nổ tung e sợ có thể dập tắt mấy đại vực nhưng ở nguyên thiên không gian bên trong nổ tung sản sinh năng lượng vẹn vẹn là mang theo có chút gần sóng giết chết thiên la hai vị chín sao tiên đế nô phương nhìn phía dưới tử vân sơn đỉnh hai tòa sân, vẻ mặt lần thứ hai trở nên hoàng hốt lên giống như sát chết di động luân hồi cầu không được Ngươi có thể đi thử xem U Minh môn. Ngay ở Ngô Phương đi tới mộ Tuyết Nhi trong sần, tính tỏa ở một tấm trên băng đá cô đơn phát ra ngốc thời điểm, hệ thống âm lần thứ hai ở Ngô Phương trong óc vang lên. Nghe được âm thanh này, Ngô Phương trôi trống ánh mắt lần thứ hai nổi lên vẻ ước ao. Như thế nào U Minh môn, nó lại đang a? Ngô Phương lập tức hỏi dò hệ thống. Viễn cổ bộ tộc bên trong, Thiên La tộc khống chế luân hồi cầu, mà Cửu U tộc nhưng là khống chế U Minh môn. Người chết rồi, thần hồn không tản vào luân hồi. Thần hồn tan hết vào U Minh. Có điều bước lên luân hồi cầu nhưng là lấy một loại phương thức khác tồn tại, có thể có một ngày còn có thể tìm về trí nhớ của kiếp trước. Mà vào U Minh Môn, cái kia tiêu tan thần hồn có điều là tìm một phương tinh chế vị trí thôi. Hệ thống âm thanh bình tĩnh, cho tới nàng có ở hay không chỗ nào, cũng chỉ có sông U Minh Môn mới biết. Cái môn này ở nơi nào? Ngay ở ngô phương không thể chờ đợi được nữa truy hỏi thời khắc, ầm một tiếng. Trước người của hắn xuất hiện một cái không biết đi về phương nào bảy màu lối đi hình tròn. Nô phương không chút do dự nào, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Cất bước, nô phương liền tới đến cuối lối đi. Phần cuối nơi, đó là một cái cực kỳ khổng lồ đen kịt cánh cửa, cửa bốn phía một mảnh hỗn đột, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có mơ hồ có thể thấy được chính là, ở đen kịt cánh cửa phía sau làm như có một cái hướng về càng chỗ cao kéo dài mở ra thần bí thang trời. Tính xem này đen kịt cánh cửa. Mặt ngoài lấp loé các loại phức tạp thâm ảo phù văn, có khác các loại khó có thể phân rõ đại hung đồ án, cửa hai bên cũng có năm tháng sông dài lưu động, hiển lộ hết yêu dị. Nếu nói là bắt mắt nhất, không gì bằng hai quạt giữa cửa phía trên u minh hai chữ, vẹn vẹn là nhìn một chút thì có loại tâm thần thất thủ không tên khiếp đảm cảm giác. Giờ khắc này, Ngô Phương đứng ở đèn kịt cánh cửa trước, càng có vẻ hơi nhỏ bé, phảng phất một cái người bình thường đối mặt một tòa nguy nga núi lớn giống như. Mà cũng là ở Ngô Phương đi tới đèn kịt cánh cửa trước một khắc đó, hỗn độn chư thiên đại vực hết thể tu sĩ cường giả trong đó bao quát các đại tiên đế ở bên trong tất cả đều đưa mắt tìm đến phía xa xa vòng trời đong nhiên một tiếng chấn động toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực nổ vang chi ầm vang lên tùy theo một bộ cực kỳ khổng lồ hình ảnh thành hình trong hình một phương vẩn đục không gian bên trong một tấm thần bí quỷ dị đen kịt cửa lớn đứng sướng sướng ở đại môn kia trước một đạo trên người mặc trường bào màu tím bóng người quay lưng bọn họ cánh cửa kia là nơi nào ta tại sao lại có một loại hoảng sợ cảm giác, nhìn nó lại như là ở trực diện tử vong như thế. Hỗn độn Chư Thiên Đại vực có cường giả lên tiếng. Chương 1024, Nguyên giới, Cửu Du tộc. Cửu Du tộc U Minh môn. Tây Bắc nào đó đại vực, một tòa bao phủ ở tiên sương ngủ, bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, hoành hư tiên đế tự đỉnh ngọn núi biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, bóng người liền xuất hiện ở xa xa tinh không, nàng chiếm cứ một phương hư không, quần áo múa may theo gió cực kỳ nghiêm túc nhìn phía trên hình ảnh, nhẹ nhàng hai con mắt làm như chưa qua thiên địa của rửa, trong con ngươi có vô tận đại đạo đan dệt. Lẽ nào cửu u tộc cùng thiên la tộc như thế, cũng không có diệt vong à? Hoành hư tiên đế trong miệng khẽ lẩm bẩm, một ánh mắt như là một chút xuyên thủng vạn ngàn đại vực, có thể hiểu ra tất cả nhân quả, Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút nghiêm nghị. Quen thuộc bóng lưng, Lô môn môn chủ, Đông Nam nào đó đại vực, một mảnh không có bất kỳ sinh cơ hoang vu nơi.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 Quy nguyên tiên đế tự đáy biển nơi sâu xa đi tới trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng xem hướng về bầu trời hình ảnh, vạn cổ rung động, năm tháng sông dài trực tiếp đổ nát. Lại lại như vậy động tinh lớn. Nô đạo hữu cũng thật là không khiến người ta bất lo à. Chỉ đến như thế cũng tốt, có hắn ra tay, có thể có thể vì chúng ta tham dò ra những kia ẩn dấu ở sau lưng siêu phàm thế lực đến tột cùng lai lực gì. Nguyên tiên các bên trong, nguyên đế hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn phía trên khổng lồ hình ảnh. Có điều hắn rốt cuộc muốn phục sinh người nào? Thời khắc này, hỗn độn chư thiên đại vực rất nhiều tiên đế lên tiếng, thần nghiệm giao lưu. 4. Nô môn đế châu Nô môn bên trong, tiêu viêm, thần nam, diệp phàm đám người hiển nhiên cũng là nhận ra ưu minh môn trước nô phương, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng người trong con người mang theo nghi hoặc không rõ. Sư tôn không phải đi tiếp sư mẫu sao? Tại sao lại xuất hiện ở cánh cửa kia trước? Thạch hạo như mày, tiện đà nhìn về phía viễn cổ Long Hoàng. Ngươi cũng biết cửa này có lai lịch thế nào, sư tôn hắn muốn làm gì? Viễn cổ Long Hoàng biểu hiện nghiêm nghị. Ở Viễn cổ bộ tộc bên trong, Thiên La bộ tộc khống chế luân hồi. Phàm là có sinh linh bình thường chết đi, thần hồn bất diệt, đều sẽ bước lên luân hồi cầu đi tới luân hồi con đường. Nhưng nếu thần hồn tiêu tan, vậy thì không cách nào lại vào luân hồi cầu. Cho tới tiêu tan thần hồn hướng đi, chính là này U Minh môn bên trong. Cái kia sư tôn hắn xuất hiện ở U Minh môn trước, chẳng lẽ là phải tìm tiêu tan thần hồn? Sư tôn trước khi rời đi là nói đi đem sư mẫu mang đến, nhưng hôm nay lại đang U Minh môn trước, chẳng lẽ này liền thần hồn đều tiêu tan người lạ? Tiêu Viêm, Thạch Hạo đám người có suy đoán sau khi, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời đại biến, cực kỳ khó coi. Có điều theo ta được biết, những này tiêu tan thần hồn tiến vào U Minh môn sau sẽ vào một phương tịnh hóa chi thổ. Theo thời gian trôi qua, cũng chính là chân chính vĩnh hằng tử vong. Viễn cổ long hoàng âm thanh trầm thấp, nếu là môn chủ đại nhân hắn muốn phục sinh một cái thần hồn tiêu vong người, é e sợ không phải một chuyện dễ dàng a nghe được viên cổ Long Hoàng Diệp Phàm Thạch Hạo đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi trầm mặc nhìn giữa bầu trời hình ảnh 4. giờ khắc này Nô Vương mặt không hề cảm xúc nóng nhìn trước người cực kỳ khổng lồ U Minh Môn ầm ầm Nô Vương một quyền đánh ra cái kia ở U Minh Môn trước làm như bé nhỏ không đáng kể quyền thịt nhưng làm miễn cưỡng nổ ra cửa lớn trong cửa lớn chói mắt thần mang lộ ra có thể thấy được trong đó lít nha lít nhít tung bay điểm sáng Nổ ra cửa lớn sau khi, Ngô Phương trực tiếp cất bước bước lên U Minh môn sau thang trời. Mỗi khi theo Ngô Phương bước lên một tầng, cái kia một tầng cầu thang bốn phía hỗn độn thì sẽ tiêu tan, xung quanh cảnh tượng cũng sẽ hiện ra đến, đều là tương đồng rừng điểm sáng màu trắng. U Minh tiên thê tổng cộng có 99 cấp, nghe nói ở thời đại viễn cổ, không phải tiên đế không lên thê. Có từng có người đăng song thang trời. Cái kia cơn hạo kiếp trước hết thể ghi chép đều đứt gãy, truyền thừa xuống có điều đều là không sẽ rổ điểm điểm, ai biết được hỗn độn chư thiên đại vực, hết thảy tiên đế cường giả ánh mắt đều ngưng tụ trên vòm trời trong hình ngộ phương bóng người lên. 4. Cùng lúc đó, một phương thần bí lớn giới. Lớn giới tổng cộng có 36 cái cửa hộ, trong đó một cánh cửa bên trong, ấn có kiểu ú hai chữ. Vào này quạt trong cánh cửa, thình lình phát hiện diện tích sự rộng lớn dĩ nhiên không thua gì thượng thương bên trên. Có điều so với thượng thương bên trên mà nói, một thân khẩu chi thư rõ ràng muốn thiếu nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải hiện đế châu phân bố mà là trôi nổi từng tòa từng tòa tiên đảo. ở những này tiên đảo lên, đứng vững rất nhiều cao vóc lầu cát. ở vào trung ương nhất một tòa tiên đảo bên trên, một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện ngụy nhiên đứng sướng sướng. ngoại vi mây mù lượn lờ, có vẻ bàng bạc mạnh mẽ. nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng màu trắng xương mù, xương mù phung trào, làm cho người ta một loại thân thể tâm linh đồng thời bị tinh chế cảm giác. ở cung điện này ngoại vi, nhiều đội bóng người trải rộng cát, mỗi cái vị trí qua lại quét qua, giống như thiên la địa võng. Quan sát hơi thở của bọn họ, này tuần tra bên trong tu vi yếu nhất người đều đang đã bước vào tiên vương cựu trọng trời. Mà giờ khắc này, trong đại điện có gần 50 đạo bóng người, mỗi người trên người đều thẩm thấu một luồng cường han đế uy, yếu nhất một người đều đang là đế một, bà tinh cảnh giới. Từ khi chúng ta bộ tộc cận cư nguyên giới sau khi, còn chưa bao giờ có người mạnh mẽ mở ra u minh môn chứ. Một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho ngồi ở chủ vị, Ánh mắt đảo qua trong đại điện cả đám, tiếng nói bình tĩnh. Ở phía trước của hắn có hình ảnh, chính là Ngô Phương cất bước ở U Minh Thiên Thê lên một màn. Đây là người số một. Có người đáp lại. Theo lý thuyết, cái kia cơn hạo kiếp sau khi, hẳn là sẽ không lại có thêm người biết được làm sao gọi ra U Minh Môn. Hắn là làm sao biết. Vị trí đầu não lên trung niên nam tử mặc áo bảo cho mở miệng lần nữa. Không biết. Điện bên trong những cường giả khác đáp lại. Vậy các ngươi cũng biết lai lịch của hắn. Trung niên nam tử mà cáo bảo cho lại hỏi. Tự ẩn cư nguyên giới sau khi, chúng ta chưa bao giờ rời khỏi, lại sao sẽ biết hắn đây? Hiện tại liền nhìn, hắn có thể đăng đến một bước nào? Có cường giả trả lời. Trung niên nam tử mà cáo bảo cho không lên tiếng nữa, ánh mắt một lần nữa trở lại hình ảnh lên, tầm mắt hình ảnh ngắt quáng ở Ngô phương trên người. Hắn lại bước lên 70 giai, Hắn bước vào 7 sao cảnh giới. Qua một lát, trong đại điện một cường giả kinh kêu thành tiếng. chương 1025, Nô Vương cùng 9 lũ tộc trưởng đối thoại. U Minh Thiên Thê tổng cộng có 99 chín cấp, làm đăng lâm cái cuối cùng bậc thang thời điểm trong tầm mắt chỗ chính là cái gọi là tinh thổ. Giờ khắc này không chỉ là nguyên giới cửu u bộ tộc hỗn độn chư thiên đại vượt hết thể cường giả ánh mắt cũng vững vàng khóa chặt ở tinh khung bên trong cái kia hình ảnh. Thang trời bên trên, Nô Vương bước tiến tuy chậm nhưng cũng cực kỳ vững vàng. Từ đầu tới cuối mỗi một nếp thang sử dụng thời gian tương đồng, tần suất cũng là như thế. Và Nô Phương lại là nhấc chân hạ xuống, đi trên thứ 90 giai, 9 sao cảnh giới. Làm sao có khả năng? Lúc nào Trư thiên đại vực lại ra một cái 9 sao cảnh giới? Theo ta được biết, chỉ có Nguyên, Hiên Viên, Quy Nguyên cùng với Hoành Hư bốn người bọn họ mà thôi. Ở nhìn thấy Nô Phương đặt chân thứ 90 cái bậc thang thời điểm, u đại điện bên trong, một đám cửu u cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Nô Phương cũng không biết hắn hôm nay, đã thành hôn độn Trư thiên đại vực tiêu điểm. Hắn như cũ ở dọc theo thang trời cất bước mà lên. 91, 92, 92. Làm hắn bước lên thứ 98 giai thời điểm, thân thể hơi dừng lại một chút, làm như cảm nhận được áp lực, nhưng cũng vẻn vẹn là dừng lại như vậy nháy mắt, cuối cùng một phương màu vàng không gian đem bọc, ở đặt chân 98 giai sau, thuận thế đi trên cái cuối cùng bậc thang. Ông long long. Gần như cùng lúc đó, U Minh Thiên Thế phát sinh một trận quỷ dị nổ vang, tiện đà tỏa ra vô lượng thần mang, chói mắt chói mắt. Cửu U trong đại điện một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng. nguyên thiên không gian, đế, đế nhị, rốt cục có cường giả phục hồi tinh thần lại, kinh tiêu thành tiếng. Tộc trưởng, hắn đang xong, thủ tọa lên áo bảo cho nam tử biến mất không còn tâm hơi. chính là chỗ này sao? vì sao ta vẫn là không cảm giác được tuyết nhi khí tức? Ngô Vương mặt không hề cảm xúc nhìn trước người một vũng trong suốt nước ao, thần niệm cùng hệ thống giao lưu. ngươi là ai? còn không chờ hệ thống đáp lại Ngô Vương. Ngô phương trước người tạo nên một mảnh gọn sóng, một người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên xuất hiện. Mau nhìn! Ngoại trừ ngô môn môn chủ, lại xuất hiện một người. Hắn là Lai Lịch gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở U Minh môn bên trong? Cựu Ú Hoa Văn, hắn đến từ cựu Ú Tộc. Cũng chính là khống chế U Minh môn cái kia chủng tộc viết cổ. Nhìn thấy ngô phương trước người đột nhiên xuất hiện bóng người kia, hôn độn chư thiên đại vực tiên đế cường giả đầu tiên là Sương Sờ. Có điều rất nhanh liền nhận ra trung niên nam tử mặc áo bào cho trên trán tương tự màu tím đám mây hoa văn, xác định thân phận. Bản tọa chính là ngô môn chi chủ. U Minh thiên thê phần cuối, ngô phương đứng ở nước ao một bên, bình tĩnh nhìn áo bào cho nam tử nói. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt nam tử mạnh mẽ, đối phương khí tức còn muốn ở trên hắn. Ngô môn chi chủ. Đúng là chưa từng nghe qua. Ta chính là đương đại cửu lưu tộc, tộc tộc trưởng U Bách, ngươi vào U Minh môn chuyện gì. U Bách hai tay chấp sau lưng. Ngưng mắt nhìn Nô Phương. Muốn phục sinh một người. Nô Phương đáp lại. Quả nhiên. U Bách thăm thẳm thở dài. Làm sao? Rất là làm khó dễ. Nếu là có điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng. Nhận ra được U Bách vẻ mặt, Nô Phương lông mày nhíu lên. Nô Môn Chủ, ta cũng bất mãn ngươi. Ngươi chính là lần thứ nhất vào U Minh Môn, mà đã đang lâm thang trời đỉnh. Dựa theo kiểu U Tộc Quy, ta lẽ ra giúp đỡ cho ngươi. Nhưng khi dưới, ta cũng không thể ra sức a, Dứt tiếng. U Bách lại là thở thật dài, có ý gì? Vừa có Tô Quy, vì sao lại không thể ra sức? Nô Vương sắc mặt khó coi, mở miệng truy hỏi. Theo ta đến. U Bách xoay người biến mất, Nô Vương theo sát phía sau. Hai người bọn họ vừa trò chuyện cái gì? Bọn họ lại đi tới nơi nào? Tại sao hình ảnh không theo chuyển động? Nhìn thấy trong hình Nô Vương, U Bách hai người biến mất, hỗn độn Trư Thiên Đại Vực cường giả sắc mặt vì đó biến đổi. Mà lúc này. Nô Vương đã tùy tùng U Bách khai thông thần bí đường nối đi tới cựu ưu tộc vị trí phía kia lớn giới. "Ngươi có thể cảm nhận được nơi này cùng Chư Thiên Đại vực không giống sao?" Tiên đảo trên không, U Bách nhìn Nô Vương nói rằng, "Nguyên khí tức." Nô Vương lập tức trở về ứng. "Phương này lớn giới cùng Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực nhất là chỗ bất đồng ở chỗ, trong không khí đều đang tràn ngập nguyên khí tức. Ở Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, chỉ có Nguyên Thiên Thạch quáng bên trong mới sẽ có nguyên khí tức. Có thể nơi này, nhưng là ở khắp mọi nơi." mà cực kỳ tinh khiết. Ngươi vừa đã bước vào đế nhị cảnh giới, nói vậy đã đứng ở hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế đỉnh. Nhưng ngươi nên biết, này như cũng không phải nói chi phần cuối. Không chỉ có là ngươi, bao quát chúng ta ở bên trong, sáng tạo ra cũng có điều là nguyên chi không gian thôi. Mà ta tự mình cảm thụ qua ta tộc đệ nhất tộc trưởng thủ đoạn, giơ tay chính là nguyên thế giới, hôn tạp tạp vạn loại đế thuật, đế nhị cảnh giới vị vào trong đó, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. U Bách làm như ở hồi ức cái gì? Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nguyên Thiên Thế Giới, Đế Tam Cảnh Giới. Nô Vương theo tiếng, Ưu Bách gật gật đầu, từ cái kia cơn hạo kiếp sau khi, ta tộc đệ nhất tộc trưởng liên hợp cái khác hết thể Đế Tam Tiên Đế cộng đồng khai sáng một phương lớn giới, nó chính là Nguyên liên Giới. Nguyên Giới, tổng cộng có 36 môn hộ, lẫn nhau độc lập, cửu bộ tộc chính là chiếm cứ một cái trong đó môn hộ. Mà này 36 môn hộ đặt chân chi căn bản, đều vì là nguyên khí. Ngươi nói những này cùng bản tọa muốn phục sinh người? Có quan hệ gì? Nô Vương không nhịn được mở miệng hỏi dò. Nô Môn chủ chờ gấp. Hư Bách hờ hững cười, tiện đà nói tiếp, nguyên giới thành hình ban đầu, nguyên khí rồi dào, tu hành tốc độ nhanh chóng làm người kinh ngạc. Nhưng ngay ở 10 triệu năm trước, nguyên giới 36 môn hộ nguyên khí đồng thời đột nhiên giảm bớt, có hoàn toàn biến mất tư thế. Ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Một khi có môn hộ bên trong nguyên khí hoàn toàn biến mất, nó thì sẽ thoát ly nguyên giới, trở về đến hỗn độn chư thiên đại vực. Ý thức được nguy cơ đến, 36 môn hộ dồn dập tìm kiếm giải quyết phương pháp nhưng vạn loại phương pháp dùng hết như cũng không thể chỉ hoán nguyên khí giảm thiểu tư thế vì không thoát ly nguyên giới có nguyên khí thế lực dồn dập vận dụng nguyên khí bên trong nguyên khí thức nỗ lực để đạt tới một cái cân bằng có thể cái phương pháp này cũng có điều là kế tạm thời cho tới những kia không có nguyên khí môn hộ thì lại chỉ có thể tiếp tục tùy ý nguyên khí giảm thiểu ta tộc rất là may mắn đệ nhất tộc trưởng lưu lại một cái nguyên khí nhưng bởi kéo dài lượng lớn phóng thích nguyên chi lực Ẩn có rách nát tư thế, có khả năng phóng thích nguyên tri lực cũng càng ngày càng ít. Cho đến đến vạn năm trước, chúng ta mới phát hiện nó thậm chí đã không cách nào lại phát huy nó vốn là tác dụng, có thể khi đó đã chậm. Nói tới chỗ này, U Bách dò ra ngón tay phía dưới tiên đảo Trung ương một khối to lớn đen địa, cái kia chính là ta tộc nguyên khí, nó vốn là tác dụng nói vậy ngươi cũng nên đoán được. Từ tiến vào phương này cựu U môn hộ thời điểm, Nô phương liền lưu ý đến khối này đen địa, bởi vì đối phương phản phất nguyên khí phần cuối. Chỉ có điều có loại khô cạn tư thế, chỉ là hắn không ngờ tới, này dĩ nhiên là một đại nguyên khí. Chương 1026, Nguyên khí phổ động tĩnh. Bát giới quân đã bị cách ly. Kỳ danh Cửu U địa, cũng là bộ tộc ta đặt chân chi căn bản. Bộ tộc ta mặc dù có thể khống chế U Minh, cũng là bài hắn ban tạo. Ở tại còn chưa suy nhược những năm tháng ấy, dù cho là tiên đế thần hồn diệt hết, chỉ cần thi thuật người đủ mạnh, lợi dụng Cửu U Bia liền có thể đem phục sinh. Tiên đảo phía trên, Cựu u tộc tộc trưởng u bách bình tĩnh nhìn nô phương, có thể vì duy trì bộ tộc ta không gian nguyên khí bất diệt, nó tiêu hao quá nhiều, bây giờ đã khó hơn nữa phục sinh thần hồn dập tắt người. Dứt lời, u bách lắc lắc đầu, một tiếng thở dài. Tâm thương đế khí cũng có thể tự mình chữa trị, lẽ nào càng thần bí nguyên khí không cách nào tự mình khôi phục sao? Nô phương ngóng nhìn phía dưới cựu u địa, cho mày. Đối với cựu u địa, dù cho là bộ tộc ta đối với hắn tìm tòi hiểu rõ cũng là dễ hiểu. Nếu là nó có thể tự mình chữa trị, bộ tộc ta cũng sẽ không có như thế cảnh còn khó. Dù sao, tiểu U bia khởi đầu phóng thích nguyên khí đã đủ để bổ sung biến mất nguyên khí. U bách nhàn nhạt đáp lại. Ngay vậy, nô phương sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lúc vô tình song quyền nắm chặt. Lẽ nào thật không có những biện pháp khác sao? Nô phương lầm bẩm, lông mày càng túc càng sâu. Ông long ngọng. Nhưng mà, đang lúc này, nô phương trong óc vẫn vắng lặng đen gạch cũng chính là nguyên khí phổ đột nhiên chìm chìm nổi nổi đồng phát ra tiếng rung. Sau một khắc, một tia nhạt ánh sáng màu tím tự nguyên khí phổ xuyên thấu mà ra, tiện đa hội tụ ở Ngô Phương Mi Tâm, cuối cùng bắn về phía lại mới Cửu U Bia. Ầm. Làm nhạt ánh sáng màu tím chiếu rọi ở Cửu U Bia lên thời điểm, người sau đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, Cửu U Bia rung động kịch liệt. Ngô Phương, Úc bách biểu hiện ngẩn ra, còn không phục hồi tinh thần lại, Cửu U Bia nhanh chóng bành trướng lớn lên. Trong khoảnh khắc, Vị trí một phương thung lũng liền miễn cương bong nát. Đến sau đó, cửu u bia lên không, lơ lửng ở Ngô Phương vị trí độ cao. Ngô môn chủ, ngươi, U bách khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Ngô Phương, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, chỉ thấy Ngô Phương toàn thân bị hào quang màu tím nhạt bọc, đặc biệt là chỗ mi tâm, càng là ngưng tụ ra tím nhạt chùm sáng chiếu dọi ở cửu u bia lên. Lại quan cửu u bia, có tím nhạt hào quang bao phủ, lại như là một lần nữa tỏa sáng tân sinh như thế ong ong trong tiếng làm như mang theo một loại hương phấn mới nhìn bên dưới hai người trong lúc đó lại như là sản sinh liên hệ nào đó đối đầu u bách hỏi do ánh mắt nô phương trầm mặc không có lập tức đưa ra đáp lại lúc này hắn tương tự là khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ cựu u bia ở ngoài trong biển ý thức của hắn nguyên khí phổ làm như cũng đang phát sinh biến hóa những kia vờn quanh ở bốn phía huyền ảo phù văn đang tiến hành chậm chậm tổ hợp ầm ầm lại qua mấy giây Cửu U Bia toàn thân bắt đầu trở nên thông suốt, bên trong chất chứa sóng sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Phía dưới vô số tiên đảo bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả từ bế quan bên trong thức tỉnh, lơ lửng ở trên không, làm bọn họ phát hiện Cửu U Bia biến hóa thời điểm, từng cái từng cái hoàn toàn là lộ ra kinh ngạc vẻ. Người kia đối với tộc bảo làm cái gì? Tộc trưởng cũng ở. Các ngươi cảm nhận được sao? Cửu U Bia bên trong nguyên khí càng dồi dào, người kia nhất định là tộc trưởng người tới. Thực sự là quá tốt rồi. Nói cách khác, nguyên khí dập tắt ngày lại kéo dài. Người kia là ai? Nó là làm sao làm được? Vô số nguyên tộc cường giả khiếp sợ nhìn ngộ phương, ánh mắt bên trong mang theo có chút nghi hoặc đồng thời, bí mật mang theo cảm kích. Bắt giới quân số 20 từ Vũ Hán đi vòng bèo, cái này số lớn thời đại, rất nhanh liền báo cáo đến trung tâm khống chế bệnh tật. Bây giờ, đã bị cách ly, cần quan sát 14 ngày. Bắt giới quân là làm chất bán dẫn, như vậy xí nghiệp mặc dù virus rút đột kích, như cũ còn muốn vận hành ngẫm lại những kia đồng sự. Nhìn chứ quân, khoảng thời gian này liền chờ ở trong nhà, ra ngoài cũng phải mang khẩu trang. Cách ly bên trong, gõ đi ra chất lượng không dám khen tạo, hy vọng lý giải. chương 1027, mộ tuyết nhi phục sinh, thiên la tộc ngăn cản. Quá tốt rồi. Cửu U bia thức tỉnh. Nhận ra được Cửu U bia biến hóa, U Bách mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đi kèm một tiếng ngọng ngọng, Cửu U bia thoát ly ngô phương, khổng lồ hình thể thu nhỏ lại cho đến khôi phục lại ban đầu thể tích về sau ầm một tiếng một lần nữa cắm ở lại mới bên trong thung lũng cuộn cuộn không ngừng phóng thích nguyên khí tức cựu u đạo Hữu hiện tại đúng hay không có thể phục sinh tuyết nhi nô vương không để ý đến trong óc nguyên khí phổ biến hóa ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía u bách thần tình kích động u bách gật gật đầu nô môn chủ mời đi theo ta dứt tiếng u bách tay háo bảo vung lên một trận gợn sóng tạo nên trong ngay mắt u bách nô vương hai người thân ảnh biến mất không gặp các ngươi mau nhìn lại xuất hiện Gần như cùng lúc đó, hỗn độn chư thiên đại vực có cường giả kinh têêu thành tiếng. Thoáng chốc, hết thảy cường giả ánh mắt lại lần nữa tập trung ở xa xa trên bầu trời cái kia phó U Minh môn trong hình. U Minh thiên thê tổng cộng có 99 cấp, cấp bậc cuối cùng phía trước là một vụ trong suốt ao nước. Giờ khác này, U Bách, nô phương hai người chính đứng ở ao nước một bên. Nô môn chủ, ngươi nhưng là thật sự nghĩ kỹ. Mặc dù là ngươi lệnh cử U Địa thức tỉnh, nhưng tiền bối định gia tộc quy như cũ không thể phá. Dù cho là người đang đỉnh thang trời, cũng chỉ có thể phục sinh một người. U Bách bình tĩnh nhìn Ngô phương. Thời khắc này, kiểu U môn hộ bên trong những kia tiên đảo lên kiểu U cường giả sự chú ý cũng ném ở Ngô phương trên người, làm như hiếu kỳ một cái có thể làm kiểu U địa thức tỉnh đế nhị cường giả sẽ phục sinh thế nào một cái tồn tại. Làm phiền. Ngô phương nhìn U Bách, sắc mặt bình tĩnh. U Bách khẽ gật đầu, về sau tay phải một chiêu, kiểu U bia hiện lên. Sau một khắc, ao nước kịch liệt bốc lên, mặt nước hà khí mịt mờ ẩm. Cứu ưu trôi nổi với ao nước bên trên, thần quang tỏa ra, phun trào khỏi từng đạo từng đạo rực rỡ cầu vồng, bao phủ hào nước. Nguyên khí tức tràn ngập, quỷ dị đạo âm bên trong, vô số quang điểm tự đáy nước bay lên, hội tụ gặp nhau, dần dần hình thành một cái dáng người huyện chuyển có vô thượng dung nhan nữ tử. Mau nhìn! Một cô gái! Vậy thì là ngô môn chủ muốn phục sinh người sao? Nàng đến tột cùng là ngô môn chủ người nào? Hôn độn chư thiên đại vực rất nhiều cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Mộ Tuyết Nhi trên người, quan sát tỉ mỉ. Đây chính là chúng ta sư mẫu sao? Đẹp quá. Nô môn bên trong, Bang Đồng Đồng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam đám người cũng là ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Mộ Tuyết Nhi trên người, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Càng không có bất luận cái gì tu vi, nay chỉ có một cơ hội, lại dùng ở một người bình thường trên người. Định là hắn trọng yếu nhất người đi. Cửu U môn hộ bên trong một đám cửu u cường giả dò xét đến mộ tuyết nhi khí tức mặt lộ vẻ kinh ngạc tuyết nhi nô phương nhẹ giọng nỉ non trong lòng đã có quyết định một khi mộ tuyết nhi phục sinh hắn đem thủ đối phương trưởng sinh thuật trước đây hắn không thể nào đoán trước thiên khư một chuyện càng sẽ không dự liệu trở về thời điểm mộ tuyết nhi đã thương vu đang lúc này mộ tuyết nhi phía trước xuất hiện một tòa cầu hình vòng cầu diện tỏa ra rực rỡ thần mang nô môn chủ nàng tiêu tan thần hồn đã toàn bộ một lần nữa tụ tập lập tức nàng chỉ cần đi qua này luân hồi cầu liền coi như chân chính phục sinh u bách chỉ vào cầu hình vòng nói ngô phương tầng tầng gật đầu song quyền nắm chặt trong con ngươi tỏa ra hết sạch nhưng mà ngay ở ngô phương đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi mộ tuyết nhi đi qua luân hồi cầu thời điểm trên cầu mới đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen lôi đỉnh ầm không giống nhau không chờ ngô phương phản ứng lại màu đen lôi đỉnh trực tiếp hạ xuống trực tiếp uyên kích ở mộ tuyết nhi trên người trong ngay mắt mộ tuyết nhi tiêu tan Một lần nữa hóa thành hư vô. 4. Cách ly bên trong, di động gõ chữ, quá khó khăn. chương 1028, Thiên La Tộc. Nô Phương sắc ý. Không. Không được. Nô Phương phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức dỏ ra tay đánh ra mấy vệt sóng gợn. Nhưng mà, mộ tuyết nhi đã tiêu tan. Ẩm. Nô Phương ngược lại đánh về phía luân hồi cầu phía trên màu đen lôi đỉnh, một tiếng khủng bố nổ vang, màu đen lôi đỉnh dập tắt. Thất bại. Tại sao lại như vậy? chưa bao giờ có tình huống Luân Hồi Cầu lên sao sẽ xuất hiện Lôi Đình đây. Mắt thấy tình cảnh này, Cửu U tộc cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con người mang theo nghi hoặc. Qua đi trong năm tháng, bọn họ kiểu U tộc phục sinh chết đi người, Luân Hồi Cầu chưa bao giờ từng ra dị dạng. Trừ phi một khả năng, cái kia chính là khống chế Luân Hồi Cầu Thiên La tộc ra tay can thiệp. Đạo Hữu, chuyện gì thế này? Cái kia Lôi Đình đến từ đâu? Nô Vương nhìn về phía U bách, âm thanh trở nên trầm thấp. Lô môn chủ Trước ngươi cùng thiên la tộc kết tấn đoán. Đối với lúc trước đột nhiên dáng lâm màu đen lôi đỉnh, Ú bách trong con ngươi cũng là chấp qua một vệ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới sẽ có như thế một cái tình huống phát sinh. Thiên la tộc à? Nô phương sắc mặt hết sức cầm trầm, trong con ngươi có tờ máu hiện lên. Trước đây không lâu, hắn tự tay tiêu diệt thiên la tộc hai vị chín sao đế một tiên đế. Lúc này, nô Vương nghĩ đến thiên la tộc cái kia hai vị tiên đế trước khi chết. Phàm là cùng ngươi có liên quan người. Vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi, đây là cái kia hai vị tiên đế thần hồn nổ tung thời khắc, cuối cùng đầy dây ngập trời sự thù hận tiếng quát tháo. Nô phương áp chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía U Bách lại nói, đạo Hữu tuyết nhi nàng. Người giết tộc nhân ta, há có thể làm cho nàng bình yên qua luân hồi cầu. Bị bộ tộc ta hắc lôi đánh trúng, mặc dù là kiểu U tộc ra tay, cũng lại không có bất luận cái gì khả năng. Không giống nhau, không chờ U Bách mở miệng, một đạo lời lạnh như băng âm vang lên. Tuy theo Luân hồi cầu phía trên, một thân mặc trường bảo màu đen nam tử hiện ra hiện ra. Nô phương hàn quang đảo qua áo bào đen nam tử, tiện đài nhìn về phía Ú Bách, làm như chờ đợi đối phương trả lời. Ú Bách vẫn chưa lên tiếng, chỉ là lắc lắc đầu, một tiếng thở dài. Các ngươi bộ tộc đều đang chết. Nô phương ánh mắt trở lại luân hồi cầu phía trên áo bào đen nam tử trên người, sắc ý khó hơn nữa áp chế, cùng bạo khí tức buộc phát ra. Thiên la bộ tộc lại xuất hiện là bọn họ ngăn cản sư mẫu phục sinh. Thiên la tộc động tác này, thật sự cùng nô môn không chết không thôi a. Hôn độn chư thiên đại vực, vô số cường giả suy đoán ra áo bào đen nam tử thân phận sau, rồn rập lên tiếng. Người trong nô môn, đều là lên cơn giận dữ. Thiên hải, người tộc cùng nô môn chủ trong lúc đó liên quan, không ngại nhường ta làm cái nối dây làm sao. U bách nhìn về phía luân hồi cầu lên áo bào đen nam tử từ tổn nói. U tộc trưởng, ngươi là nghĩ nhung tay bộ tộc ta sự tình sao. Nếu là như vậy, ta liền như vậy trở lại chuyển cáo tộc trưởng. Sau đó nhường hắn cũng nhiều quản quản ngươi tộc sự tình. Áo bào đen nam tử liếc nhìn u Bách, trên mặt không có một chút nào kinh ý. Thiên Hải, người làm càn. Giám đối với ta tộc tộc trưởng nói như thế. Lúc này, u Bách bên cạnh một tên nam tử xuất hiện, quay về thiên la tộc áo bào đen nam tử phát sinh một tiếng quát mắng. Thiên la tộc nhân toàn đều đang chết. Không giống nhau, không chờ u Bách mở miệng, nô phương trầm thấp tiếng quát lại vang lên. Nô môn chủ, này thiên hải chính là thiên la tộc nhị trưởng lão. Hắn cùng ngươi như thế, Tu Vi đã đạt đế nhị một sao đỉnh cao. U Bách lên tiếng, hết sức điểm ra thiên hải nhị trưởng lao thân phận. Dưới cái nhìn của hắn, ngô Phương tuy bước vào đế nhị cảnh, nhưng có điều một sao đỉnh cao, còn không cách nào cùng chủng tộc viễn cổ chống lại. Mà ngô Phương trước đây lại đối với bọn họ cựu đu tộc có ân tình lớn, thêm nữa phục sinh mộ tuyết nhi thất bại, tâm cơ ấy nấy, tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương cùng thiên la tộc không chết không thôi cục diện. chương 1029, ngô Phương đế hai cảnh nam tinh nô vương nhàn nhạt liếc nhìn lũ bách không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại hắn giờ phút này thân niệm đang cùng trong óc hệ thống giao lưu thật sự muốn diệt một cái viễn cổ bộ tộc sao trái ác quỷ cây chập chờn bên trong truyền ra một đạo tham thẳm thở dài ta cũng không muốn ngươi như vậy rêu rao nhưng đối với sau đó mà nói hay là ta nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng ngay ở hệ thống âm hạ xuống thời khắc Hệ thống giới diện lên cái kia cái phiếu bên trong hai phe chìm nổi nguyên thiên không gian dĩ nhiên sáng lên rực rỡ thần mang. Sau một khắc, một tiếng ngong ngong, thần mang bên trong một đạo trắng mịn bóng người hiện hiện. Đó là một cái không có bất kỳ quần áo trắng, hạ củ, mập búp bê, em bé. Đây là nguyên linh. Đế nhị cảnh giới, đột phá 3 sao bước vào 4 sao, nguyên thiên không gian bên trong thì sẽ sinh ra nguyên linh. Năm sao, cái này cũng là ta hiện nay có thể cho ngươi mượn tù vi cao nhất trái ác quỷ cây bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. "Đa tạ." Nô Phương thần niệm hơi động, phía kia có Nguyên Linh Nguyên Thiên không gian trong nháy mắt tiến rung. Cùng lúc đó, nô Phương toàn thể khí tức cũng phát sinh yếu ớt biến hóa. Về sau, nô Phương nhìn về phía luân hồi cầu phía trên thiên hải. "Làm sao? Rốt cục dễ kích động, chuẩn bị động thủ sao?" Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, thiên hải phát sinh một tiếng cười lạnh. Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, lấy thiên hải làm trung tâm, một tia gợn sóng hướng về bốn phía tán ra hình thành một phương to lớn hình vuông không gian. Cái kia, đó là Ngô Phương chủ đã nói nguyên thiên không gian. Thiên La tộc tên kia, hắn cùng Ngô môn chủ như thế, cũng bước vào đế nhị cảnh giới. Những trận chiến đấu tiếp theo, chẳng phải là đế nhị cuộc chiến của cường giả. Hỗn độn chư thiên đại vực một đám tiên đế, ở nhận ra thiên hại sử dụng tới nguyên thiên không gian sau, từng cái từng cái nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Trong bọn họ, dù cho là xếp hạng tiên đế bảng thứ nhất nguyên đế, cũng bất quá là đế 19 sao đỉnh cao. Nếu không là trước, nô môn chủ đối với bọn họ giảng giải qua đế nhị cảnh giới, bọn họ còn không cách nào nhận ra nguyên thiên không gian. Sư tôn hắn không có sao chứ? Nô môn bên trong, Băng Đồng Đồng một mặt lo lắng. Yên tâm, sư tôn chưa bao giờ bị bại. Tiêu Viêm liếc nhìn Băng Đồng Đồng, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Tộc trưởng, chúng ta muốn ra tay sao? Này nô môn chủ lệnh Cửu U địa thức tỉnh, cũng coi như đối với ta tộc có đại ân. Cửu U tộc nhị trưởng lão nhìn về phía U Bách mở miệng nói: Này ngô môn chủ thực lực cũng ở đế một đỉnh cao, đối đầu thiên hải coi như không cách nào thắng lợi, nói vậy cũng không sẽ bị thua. U Bách lắc lắc đầu, ta lo lắng chính là, như trời đồng tên kia đối với này ngô môn chủ ra tay, đến lúc đó bộ tộc ta lại nên làm như thế nào? Này xác thực là một vấn đề khó khăn. Nghe được U Bách, cựu tộc nhị trưởng lao rơi vào trầm tư. Thật đến lúc đó, bọn họ như khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên rơi vào bất nghĩa tên. Nhưng nếu là ra tay, lại đứng thiên la tộc phía đối lập. Tự thời đại viễn cổ bắt đầu, cứu tộc cùng thiên la tộc liền nước giếng không phạm nước sông. Trước tiên quan sát đi, ưu bách ánh mắt trước sau đảo qua ngô phương cùng thiên hải, phát sinh một tiếng thở dài. Cho tới ngô phương, không hề liếc mắt nhìn một chút thiên hải, chỉ thấy vung tay phải lên. Nhất thời, phía trước hư không nứt ra một cái to lớn lỗ thủng bên trong. Lỗ thủng bên trong, đầu tiên là một mảnh hỗn độn, đón lấy một phương rõ ràng lóng ánh thế giới. ngương mắt nhìn lại, bên trong thế giới này sắp xếp 36 môn hộ. Mỗi môn hộ phía sau làm như lại là một cái lẫn nhau không liên quan tiểu thế giới. Những môn hộ này phía trên, đều có đại đạo phù văn đang dệt, hiện ra không giống chữ, tựa như cái kia kiểu u, thiên la. Ngươi là làm ta không tồn tại sao? Thiên hải liếc nhìn bị mở ra nguyên giới cánh cửa, ánh mắt ngưng lại, phất tay, bao phủ bản thân nguyên thiên không gian hướng về ngộ phương đánh giết mà đi. chương 1030, Giáng Lâm Thiên La tộc môn hộ. nô môn môn chủ mở ra đó là nơi nào? Tổng cộng có 36 cái cửa. Không ai không thành cựu, thiên la tộc người chính là đến từ nơi đó. Cái khác trong cánh cửa, đúng hay không cũng cư trú viễn của bộ tộc. Không chế hết thể đại vực đường nối cái kia số không thế lực đúng hay không cũng ở trong đó. Hôn độn chư thiên đại vực cường giả, nhìn thấy ngô phương phất tay mở ra nguyên giới cánh cửa, từng cái từng cái đầu tiên là vẻ mặt sững sở, tiện đà lộ ra kinh ngạc vẻ. Dù cho là nguyên đế, quy nguyên, hoành hư các loại một đám chín sao tiên đế cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc không khỏi nhìn nhau một chút. ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, Thiên La Tộc nhị trưởng Lão Thiên Hải đánh ra Nguyên Thiên Không Gian mang theo khủng đố nguyên khí tức cũng đã tới đến Ngô Phương trước người. Nhưng mà, mắt thấy Phương này Hoàng Anh chói mắt Nguyên Thiên Không Gian liền muốn đem Ngô Phương bao phủ bọc trong đó thời điểm. ầm một tiếng nổ vang, Phương này Nguyên Thiên Không Gian lại như là chịu đến khó có thể chống lại khủng lồ đàn hồi bình thường, xa xa bắn ra ngoài, chưa chạm được Ngô Phương nửa phần. Chuyện này, mắt thấy tình cảnh này. Thiên hải vẻ mặt vì đó ngần ra, có thể còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nô phương đã bước vào nguyên giới bên trong. Sắc thực nói, là xuất hiện ở 36 môn hộ ở trong, cái kia trôi nổi thiên là hai chữ môn hộ trên không. Hắn là làm thế nào đến trực tiếp đánh văng ra thiên hải nguyên thiên không gian? Cứu u tộc nhị trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cung cảnh dưới dưới, hai cái đế nhị tiên đế giao thủ, thông thường đều là từng người triển khai nguyên thiên không gian sau, lại ganh đua cao thấp. Còn chưa từng nghe nghe có ai có thể không nhìn đối thủ nguyên thiên không gian. Vừa cái kia nháy mắt, hơi thở của hắn thay đổi. U Bách lông mày cau lại, như là đang suy tư điều gì. Tộc trưởng, ngài lời này là. Cứu tộc nhị trưởng lão nhìn về phía U Bách. Hẳn là ảo giáp đi. U Bách lắc lắc đầu, dứt lời cũng xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Nguyên giới bên trong, nô phương lạnh lùng nhìn phía dưới đóng chặt thiên la môn hộ, trực tiếp bước lên nằm đấm, đơn giản mà thô bạo nổ xuống mà xuống Và anh đi kèm một tiếng vang thật lớn, Thiên La Môn Hộ tạo nên liên miên vận sóng, lít nhá, lít nhít đế đạo phù văn tự trong môn hộ đồng bền, quỷ dị hong long âm thanh kéo dài không thôi. Thiên Hải, ngươi chuyện này làm không đủ lưu loát ta. Người này đã đi tới nguyên giới, càng lạ như vậy trắng trận không kiêng dè, hành kích bộ tộc ta môn hộ, ta Thiên La bộ tộc sợ là muốn bị trở thành hắn tộc trò cười a. Đang lúc này, trong cánh cửa truyền ra một đạo lệnh leo âm trầm tiếng nói, tiếp theo mấy bóng người từ Thiên La Môn Hộ bên trong đi ra từng cái từng cái khí tức hoàn toàn là mạnh mẽ đến cực điểm. Tiên đế cường giả số lượng liền đã vượt qua hai tay số lượng. Ở vào trung gian tóc đỏ người đàn ông trung niên bản về khí tức đến, mạnh hơn với nhị trưởng lão Thiên Hải, hiển nhiên cũng bước vào đế nhị cảnh giới. Đây là Thiên La tộc đại trưởng lão Thiên Vũ, cũng là Thiên La tộc đệ nhị cường giả, đã bước vào hai sao. Ưu Bách hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt quét mắt tóc đỏ người đàn ông trung niên, quay về Ngô Phương truyền âm nói: "Ưu Bách, người này cùng ngươi có gặp nhau sao?" cũng hoặc ngươi là nhàn dỗi kẻ nhạt trước đến xem trò vui đống nhiên lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đó đẩy dây uy nghiêm sau một khắc ở thiên vũ phía trước xuất hiện một cái đầu đeo ngân quan thân mặc áo bảo vàng người ánh mắt đảo qua u bách sau rơi vào nô phương trên người mặt không hề cảm xúc thiên huynh hồi lâu không gặp xem ra bê quan mấy năm tháng ngươi cũng là không có đột phá lần danh kia a nhận ra được kim bảo nam tử khí tức u bách cười lớn một tiếng nay đầu đội ngân quan người Tự nhiên chính là Thiên La Tộc Đương Đại Tộc Trưởng Thiên Đồng, một cái đế nhị cảnh bà sao đỉnh cao vô thượng tồn tại. chương 1031, Nô Phương V.S. Thiên La Tộc Tộc Trưởng. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn lại làm đột phá biết bao khó khăn. Thiên La Tộc Tộc Trưởng Thiên Đồng liếc nhìn U Bách nhàn nhạt đáp lại, U Minh, ngươi có thể vẫn chưa trả lời ta vấn đề. U Bách cười cận, tiến lặng xem biến đổi đi. Dù sao này Nô Môn Môn chủ đối với ta tộc cũng coi như là có đại ân. Hắn nhưng là giết bộ tộc ta hai vị trưởng lao. Làm tộc trưởng, nếu là không tiện hắn vào U Minh, ta vị trí này sợ là muốn cho người A. Thiên đồng hư lạnh một tiếng, ngươi nếu là ra tay, e sợ sẽ khiến cho hai tộc cuộc chiến A. Đến lúc đó, nhưng là khó có thể kết cuộc. Nghe được thiên đồng, U Bách nữ mẩy, sắc mặt rõ ràng trở nên khó xem ra. U Minh, ngươi có thể ngàn vạn cần nghĩ cho rõ. Mang theo nồng đậm uy hiếp rứt tiếng, thiên đồng ánh mắt ngược lại hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người. Trước tiên nói ra nguyên khí phủ tâm tích đi. Các ngươi bộ tộc, đáng chết. Lô Vương sắc mặt trầm lãnh, không để ý đến Thiên Đồng vấn đề, trầm thấp lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng sau, thân thể đáp xuống, nam quyền bay thẳng đến Thiên Đồng oanh tạp mà đi. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Thiên Đồng nhất quyền, tiến lên lên tiếp. Nhưng mà, Thiên Đồng trong miệng bình thản lời nói vừa ra, sắc mặt bá một hồi thay đổi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, hai cỗ bảng bạc màu vàng nguyên thiên chi lực chạm vào nhau. Năng lượng đáng sợ sóng ở nguyên giới bên trong đã tán lao nhanh ra. Ong long long. Gần như cùng lúc đó, độc thuộc về nguyên giới thần bí lực lượng pháp tắc đem hai người bọn họ bọc, làm như hình thành một phương độc lập không gian. Và chạm trong dây lắt này, ở đây bên trong, ngoại trừ cửu tộc tộc trưởng U bách ở ngoài, mặc dù mạnh như hai sao cảnh giới thiên vũ các loại cái khác tiên đế, đều là bị chiến đấu bùng nổ ra sóng năng lượng chấn động đến mức rút lui mấy bước. Lực lượng tương đương, không, tộc trưởng đại nhân hắn yếu đi có chút hạ phòng sao làm sao có khả năng cái kia Ngô Môn Môn Chủ không phải một sao cảnh giới à đứng ngoài quan sát một đám Thiên La tộc cường giả mắt thấy trước mắt một màn từng cái từng cái vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi trước đây trong động trạng bọn họ tộc trưởng thân thể dĩ nhiên hơi run rẩy mà cái kia Ngô Môn Môn Chủ nhưng là không có một chút nào gì động Cứu u tộc nhị trưởng lão ngơ ngác nhìn Ngô Vương phục hồi tinh thần lại sau không khỏi nhìn về phía U Bách tộc trưởng này Ngô Môn Môn Chủ thực lực ba sao đỉnh cao thậm chí vượt qua ba sao. U Bách hít sâu một hơi, nương mắt nhìn trầm trầm Ngô Phương, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, trong con ngươi đồng dạng đầy giấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngươi đến tuổi cùng là cái gì người? Thiên Đồng hiển nhiên cũng là bị Ngô Phương thực lực kinh đến, vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản và chạm, hắn liền phán đoán ra thực lực của đối phương, tuyệt không thua gì hắn. Không, sẽ không. Nếu nói là giữa sân kinh ngạc nhất không gì bằng xuất hiện trước nhất ở luân hồi cầu lên Thiên Hải, một mặt khó có thể tin nhìn Ngô Phương. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của đối phương dĩ nhiên không kém gì hắn tộc trưởng. Nô môn môn chủ thực lực đã có thể cùng chủng tộc viễn cổ tộc trưởng chống lại hả? Hơn nữa không rơi vào hạ phong. Nô môn môn chủ lai lịch từ trước đến giờ không rõ, các ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không là cái kia cơn hạo kiếp trước tiên đế. Tuyệt đối như vậy. Nếu là hạo kiếp sau khi sinh ra, thực lực của hắn tất nhiên từ lâu tiến vào tầm mắt của chúng ta. Đồng dạng mắt thấy lúc trước một màn hốn độn chư thiên đại vực khắp nơi cường giả nghị luận sôi nổi. Ta liền nói, không cần lo lắng sư tôn." Thiêu Viêm nhìn về phía Băng Đồng Đồng, khỏe miệng mang theo ý cười. Mà giờ khắc này, ở vào nguyên giới bên trong U Bách vẻ mặt trước tiên khôi phục bình thường, lúc này mở miệng, "Thiên huynh, nô môn chủ, nếu đã từng giao thủ, nếu không vẫn là nghe ta một lời khuyên, từng người liền như vậy thu tay lại đi." Chương 1032, số không thế lực, đế đường. Lần thứ 2 nghe được U Bách khuyên giải, Thiên La tộc tộc trưởng Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cũng không tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, này không rõ lai lịch Ngô môn môn chủ đã đứng cùng hắn tương đồng độ cao, xác thực không có cần thiết chết tiếp tục đánh. Từ mặt khác mà nói, đối phương thành lập Ngô môn còn lâu mới có thể cùng hắn chủng tộc đánh đồng với nhau. Nếu là thật tử chiến, đối phương trước tiên thoát đi lại đi vòng vèo đối với hắn tộc nhân trả thù, tình huống như thế cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Bản tọa đã nói, Thiên La tộc hết thảy mọi người muốn chết. Cho tới Ngô Phương, vẻn vẹn liếc mắt u bách lạnh lèo âm trầm tiếng nói tự trong miệng thổ lộ mà ra. ngươi muốn chiến, cái kia liền tiếp tục. nghe được Ngô Phương, Thiên Đồng vẻ mặt càng âm trầm. lúc này đáng sợ nguyên khí tức lần thứ hai buộc phát ra, ngưng tụ vô thượng lực lượng hóa thành một đạo công kích, đánh giết hướng về phía Ngô Phương. chết. đi kèm lạnh lẽo một chữ âm tiết, Ngô Phương nhất quyền đòn đánh. chiến trường bên trong lại là một tiếng kinh thiên nổ vang. dù cho là ưu bách, ở bên ngoài thân ở ngoài cũng là hình thành một phương vận sóng, đánh vang ra hai người dư âm ong ngong ngong. Cũng đang lúc này, nguyên dối 36 môn hộ bên trong, ngoại trừ cửu đu, thiên la hai cánh cửa ở ngoài, cái khác 34 môn hộ cũng đều chuyển đến dị động, trong đó càng có bộ phận môn hộ trực tiếp đi ra mấy bóng người. mơ ảo môn hộ. Trong cánh cửa, một tòa 4 phía lượn lờ tinh hà núi lớn hiện ra. Núi đỉnh, một đạo thon dài bóng người như ẩn như hiện, nàng đứng ở mờ ảo tiên trong xương, sợi tóc bay lượn, trong con ngươi có 5 tháng sông dài chảy xuôi. Đây là người phương nào? có thể cùng thiên đồng một trận chiến môn hộ bên trong nữ tử vớt động tóc đen tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút kinh ngạc vẻ huyết ma môn hộ phương này môn hộ trước tạo nên một mảnh con sóng có cảnh tượng kỳ dị sinh thành Sắc thực nói như là môn hộ bị mở ra phóng tầm mắt nhìn tới đó là một phương vô ngần màu đỏ nâu đại địa như là bị dòng máu xâm lượm lạnh lẽo cứng rắn mà còn hiu hoang vu cùng chống trải cùng tồn tại linh tinh đứng sừng sững một ít bộc lộ ra khí tức quỷ dị thần bí núi đá Tảng đá mặt ngoài có khắc từng cái từng cái huyền ảo chữ đoạn. Môn hộ bên trong thiên địa, một mảnh ngảm đạm, hắc vụ nhàn nhạt càng là vì đó tăng thêm mấy phần âm vũ cảm giác. Vô ngần đại địa, sâu thẳm mà lại tinh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Tự nguyên giới thành lập tới nay, các mỗi cái môn hộ chiến đấu không ngừng, nhưng như bực này thủ lĩnh quốc chiến, vẫn là lần đầu tiên thực sự là có chút ý nghĩa. Đột nhiên, cái kia màu đỏ nâu đại địa nơi sâu xa, một bó ánh mắt tự môn hộ bên trong bắn đi ra. Trực tiếp xuyên thấu tiến vào chiến trường bên trong, trắng trận không kiêng rẻ ở ngô phương trên người đã qua. Na giả môn hộ. Môn hộ mở ra, lại như là một phương đại dương màu vàng lóng thế giới. Mặt biển bên trên, thỉnh thoảng màu vàng sóng biển cuộn lên, mang theo năng lượng bàng bạc bao tác. Xảy ra chuyện gì? Cứu bộ tộc bên trong nguyên khí tăng cường. Chẳng lẽ bọn họ tìm được giải cứu phương pháp? Đông nhiên, một tiếng vang thật lớn, màu vàng mặt biển bị cắt ra thành hai nửa, đón lấy tiên đế khí thế chẳng ra một đạo vĩ đại bóng người xuất hiện ở trên mặt biển. Sự chú ý của hắn không tái chiến giữa sân, mà là nhận ra được kiểu u môn hộ bên trong nguyên khí sau khi biến hóa, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhất thời, vạn cổ hư không rung động, năm tháng sông dài hỗn loạn. Là hắn, nộ môn chi chủ. Thật sự không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi tới nguyên giới. Ai có thể ngờ tới thực lực của hắn dĩ nhiên đã đạt đến thiên đồng độ cao. Cùng lúc đó, một cái trôi nổi đế đường hai chữ trong cánh cửa, đi ra mấy bóng người làm bọn họ nhận ra Nô Vương thời điểm trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. chương 1033 Nô Vương giết chết Thiên La Tộc. ầm ầm ầm. Nguyên giới bên trong Thiên La Tộc tộc trưởng Thiên Đồng cùng Nô Vương đại chiến động một cái liền bùng nổ. ở vô số tiên đế cường giả chú ý dưới hai người liên tiếp triển khai các loại vô thượng đế thuật một thế giới chiến trường đánh vỡ lại lập tức sáng tạo ra một cái thế giới mới chiến trường. năm tháng sông dài liên tiếp đổ nát từ một mặt đánh tới một đầu khác xuyên qua từ cổ chí kim. Ẩm. Thiên đồng đánh ra nguyên thiên không gian, đem nô phương bao phủ, trong đó nguyên thiên chi lực mức độ đậm đặc vượt xa đế nhị một sao thiên hải. Gần như cùng lúc đó, nô phương cũng sử dụng tới nguyên thiên không gian, không giống với người trước, nô phương nguyên thiên không gian bên trong lại có một cái béo trắng trẻ con đang múa may tay nhỏ. Nguyên. Nguyên Linh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đến tột cùng là người nào? Nếu là cái kia cơn hạo kiếp trước bước vào đế nhị cảnh, vậy hắn vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây? thậm chí đến với huân độn chư thiên đại vực ở nhìn thấy ngô phương nguyên thiên không gian bên trong cái kia trắng miệng trẻ con các, mỗi cái môn hộ lớn trước cường giả vẻ mặt đều là biến đổi trong giọng nói mang theo kinh ngạc từng cái từng cái trong con ngươi mang theo vẻ khó tin bốn sao bên trên chúng ta đây là treo chọc không nên treo chọc tồn tại a thiên la tộc một đám cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau ánh mắt rơi vào chiến trường bên trong thiên đồng trên người trên mặt mang theo lo lắng cựu u tộc u bách các loại tiên đế cường giả cũng là đầy mặt kinh ngạc, Nguyên Linh xuất hiện làm như nằm ngoài dự đoán của hắn. Khởi đầu, hắn cho rằng Nô Phương chỉ là mới vừa bước vào đế nhị cảnh không lâu, sau đó đang cùng Thiên Đồng lần đầu trong khi giao thủ, hắn mới phát hiện mình sai rồi, đối phương dĩ nhiên cũng là đế nhị cảnh 3 sao đỉnh cao tồn tại. Nhưng là ở hắn cho rằng Thiên Đồng cùng Nô Phương hai người lực lượng tương đương thời điểm, Nguyên Linh xuất hiện nói cho hắn, hắn lại một lần nữa sai rồi. Chỉ có đột phá 3 sao bước vào 4 sao, Nguyên Thiên không gian bên trong mới phải xuất hiện Nguyên linh này nhìn như chỉ kém một sao, nhưng thực tế sức chiến đấu cách xa cũng không chỉ một điểm hai điểm. Hay là ở không gian đem hết toàn lực tình huống, thế cuộc còn không rõ hiện ra, nhưng tính chiến đấu gay cấn tột độ, hai người sự tranh lệch cũng sẽ dần xu hiển hóa ra ngoài. ầm ầm ầm, trận chiến này kéo dài vô tận năm tháng, nguyên giới bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả từ từng người môn hộ bên trong đi ra quan chiến. Trước 10.000 năm, thiên đồng các loại đế thuật tầng tầng lớp lớp, cực điểm áp suất nguyên thiên không gian bên trong nguyên thiên chi lực còn có thể cùng Ngô Phương đọ sức. Nhưng vạn năm sau khi Thiên Đồng Nguyên Thiên không gian xuất hiện vết rách, bản thân cũng là một lần lại một lần bị Ngô Phương đánh nổ. Đến thứ ba vạn năm, Thiên La tộc Thiên Hải, Thiên Vũ cũng gia nhập chiến trường, giúp đỡ với Thiên Đồng. Nhưng dù vậy, cũng là không có thay đổi thế cuộc. Đại ngũ vạn năm, U Bách xuất hiện ở chiến trường bên trong, nỗ lực khuyên bảo Ngô Phương, nhưng khi phát hiện người sau căn bản không nể mặt mũi, thậm chí đối với hắn cũng triển khai đánh giết thời điểm, ngay lập tức lui ra chiến trường thứ sáu và năm, đế nhị cảnh một sao đỉnh cao thiên hải, thần hồn, thân thể chân chính về mặt ý nghĩa tiêu vong. thứ bảy và năm, đế nhị cảnh hai sao đỉnh cao thiên vũ, bị nô phương triệt để giết chết, ngã xuống. năm thứ mười vạn, thiên la tộc tộc trưởng nguyên thiên không gian đổ nát, lại vô lực phục hồi như cũ, thần hồn trôn vùi vào năm tháng sông dài. ầm, đi kèm một tiếng vang thật lớn, chiến trường biến mất, nguyên giới bá một hồi rơi vào quỷ dị tinh mịch. nô phương ánh mắt đảo qua các, mỗi cái, môn hộ lớn mặt không hề cảm xúc, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Thiên La tộc môn hộ, nô môn chủ, vạn sự lưu một đường, Thiên La tộc chính là Viễn cổ bộ tộc, bọn họ. U Bách làm như nhìn ra Ngô Phương ý nghĩ, vội vã mở miệng, có thể còn không chờ hắn đem lời nói xong, nô Phương thanh âm lạnh như băng vang lên, bản tọa đã nói, Thiên La tộc hết thảy mọi người muốn chết. Nô Phương ánh mắt bên trong đầy dây sắt ý, đi kèm thanh âm trầm thấp hạ xuống, mọc ra nguyên linh nguyên thiên không gian mạnh mẽ hoang tạp ở Thiên La trên cánh cửa, giang giác. Một tiếng lanh lảnh vang, môn hộ nứt ra, nguyên thiên không gian thẩm thấu tiến vào trong cánh cửa. Tiếp theo, chính là liên tiếp nổ vang tiếng nổ mạnh, hào quang chói mắt tự thiên la môn hộ bên trong sáng lên. Làm tất cả trở nên lúc bình tĩnh, cái khác trong cánh cửa không ngừng truyền ra thổn thức tiếng. Bọn họ tận mắt nhìn một cái viễn cổ bộ tộc tiêu vong. Tiếp hận trong tiếng, cái khác môn hộ bên trong cường giả lần lượt rời đi, làm như đối với bọn họ mà nói chỉ là nhìn như thế hí. Nô môn chủ, Nô môn cũng rời đi. Ưu Bách lắc lắc đầu. Mang theo tộc nhân cũng biến mất rồi. Rất nhanh, to lớn nguyên giới bên trong, ngoại trừ 35 đóng chặt môn hộ ở ngoài, chỉ còn giữ lại Ngô Phương một người. chương 1034-2003 năm. Đột phá, đột phá. Sư tôn. Làm Ngô Phương rời đi nguyên giới, trở lại hốn độn chư thiên đại vực thời điểm, tiêu viêm, Diệp phàm, thần nam đám người ngay lập tức tiến lên, mặt lộ vẻ cung kính. Giờ khác này Ngô Phương, cái kia làm người nghẹn thở khí thế khủng bố đã biến mất ở nhận ra được bốn phía các đại tiên đế khí tức sau lạnh nhật nói bạn tọa gần đây không gặp bất luận người nào nghe tiếng một đám tiên đế khí tức tiêu tan từng người rời đi sư tôn sư mẫu nàng không về được sao đường tam mở miệng hỏi nô vương không hề trả lời đường tam vấn đề ngược lại nói sư phụ cần bế quan một quãng thời gian nô môn việc vật tiếp tục giao cho các ngươi dứt tiếng nô vương hóa thành từng sợi gợn sóng thân ảnh biến mất không gặp 4. ở hủy diệt thiên la bộ tộc sau Ngô phương liền tiến vào bế quan bắt đầu rồi không chừng mực tu luyện cũng là ở Ngô Phương tu luyện đồng thời trong óc trái ác quỷ cây sáng lên trói mắt thần mang mỗi khi Ngô Phương tu luyện xong một loại trái ác quỷ đạo cái viên này trái ác quỷ thì sẽ thả ra một vệt lưu Quang đi vào tiến vào Ngô phương trong cơ thể bế quan không 5 tháng thời gian vội vã rồi biến mất cái thứ nhất 10 và năm Ngô Phương bước vào đế nhất 6 sao cảnh giới thứ 20 và năm Ngô Phương bước vào đế nhất 7 sao cảnh giới thứ 30 và năm Nô phương bước vào đế nhất 8 sao cảnh giới. Thứ 40 và 5, Nô phương bước vào đế nhất 9 sao cảnh giới. Thứ 50 và 5, Nô phương vẫn là đế nhất 9 sao cảnh giới. Cho đến thứ 100 và 5, Nô phương cảm ngộ trái ác quỷ trên cây hết thể trái cây vạn ngàn chi đạo, bước vào đế nhị cảnh giới. Đột phá trong nháy mắt đó, Nô phương trong cơ thể tiên đế lực như là phát sinh biến hóa về chất, một phương thần bí không gian đem bao phủ. Nguyên thiên không gian, đế nhị cảnh tiêu chí. Nô Vương không có xuất quan tiếp tục không chừng mực tu luyện, phảng phất ma. Thứ hai trăm vạn năm, Nô Vương vẫn là đạt đến đế nhị cảnh một sao đỉnh cao. Cái thứ ba trăm vạn năm, Nô Vương tu vi như cũ, chưa có thể đột phá. Đến cảnh giới này, dù cho chỉ là tăng lên một sao, cũng vô cùng gian nan. Nay đã không phải vấn đề thời gian, càng nhiều chính là một loại kỳ ngộ cùng cảm ngộ. Cái thứ nhất ngàn vạn năm, Nô Vương rốt cục từ bỏ. Dù cho là hắn cảm ngộ ngàn vạn đạo, như cũ không cách nào đột phá. Chỉ lấy hiện nay ta cung cấp nguyên thiên khí tức, căn bản không đủ để chống đỡ người đột phá. Ngay ở ngô phương mở mắt ra thời điểm, trái ác quỷ cây bên trong truyền ra tiếng âm. Ông long ngong. Nhưng vào lúc này, ngô phương trong óc khối này vẫn trôi nổi đen gạch phát sinh ông long âm thanh. Sau một khắc, dâng trào bàng bạc nguyên thiên khí tức từ bên trong buộc phát ra, đem ngô phương cả người gói lại. Trong ngay mắt, ngô phương tu vi bình cảnh đánh vỡ, trực tiếp bước vào đế nhị hai sao cảnh giới. Nó dĩ nhiên sẽ giúp ngươi Trái ác quỷ cây bên trong truyền ra kinh ngạc câm thanh. Nô Phương cũng không có đuổi theo rụt đào đáy, cơ hội tốt như vậy hắn có thể nào bông tha. Lúc này lợi dụng đen gạch cùng trái ác quỷ cây đồng thời cung cấp nguyên thiên tri lực, lại tiến vào tu luyện trạng thái. Lần này, vẹn vẹn trăm vạn năm, Nô Phương liền bước vào đế nhị ba sao cảnh giới. Lại qua hai trăm vạn năm, Nô Phương đạt đến ba sao đỉnh cao, tương đương với lúc trước kiểu ưu tộc tộc trưởng U bách cùng với thiên la tộc tộc trưởng thiên đồng thực lực. Ở thứ hai ngàn vạn năm thời điểm, Nô Phương làm tiếp đột phá, bước vào bốn sao cảnh giới. Cũng vừa lúc đó, Nô Phương trong cơ thể đế lực trận bắt đầu phụng dưỡng trái ác quỷ cây cùng đen gạch, như là ở ôn dưỡng chúng nó. Chí nhớ của ta lại khôi phục không ít. Ta nhớ lại đến rồi. Lao thất có thể khiến cái kia nữ hoa phục sinh. Lúc này, trái ác quỷ cây âm thanh ở Ngô Phương trong óc vang lên. chương 1035, Nô Phương trở về. Ngươi là nói, Tuyết Nhi còn có thể phục sinh. Nghe được trái ác quỷ cây âm thanh, Ngô Vương đầu tiên là sửng sở, tiện đà thần tình kích động. Dù cho là 200 vạn năm trôi qua, Mộ Tuyết Nhi chết như cũng là Ngô Vương nội tâm không thể vượt qua một cái khe. Theo thực lực càng mạnh mẽ, hắn cũng biết phục sinh Mộ Tuyết Nhi khả năng đã là số 0. Có thể làm hắn mừng rỡ chính là, trái ác quỷ cây dĩ nhiên nói cho hắn còn có phục sinh khả năng. Lao thất là ai? Đi chỗ nào tìm hắn? Ngô Vương không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Ta từng cùng ngươi đã nói Hôn độn chưa mở, chư thiên đại vực còn chưa thành hình trước, có 18 nguyên khí. nay 18 nguyên khí căn cứ thực lực mạnh yếu có xếp hạng, ta trong miệng lao thất chính là thực lực này xếp hạng thứ 7 nguyên khí. Trái ác quỷ cây nhàn nhạt đáp lại, cho tới đi chỗ nào tìm nó, vậy thì phải dựa vào nó. Nói tới chỗ này, trái ác quỷ cành cây lá lay động, dò ra một cái cành cây chỉ về cái kia chìm chìm nổi nổi hát thạch gạch. Này nguyên khí phổ đến tột cùng dùng như thế nào? Nô phương như mày! Mặc dù hắn bây giờ Tu Vi đã bước vào đế nhị 4 sao cảnh giới, nhưng như cũ nhìn không thấu khối này hát thạch gạch. Bên trong bộ lại như là có một tầng thần bí phong ấn giống như, bất luận hắn làm sao thẩm thấu thần thức, đều không thể thăm dò vào đi vào. Tuy nói nó còn thuộc về ngủ say kỳ, nhưng vì thực lực của ngươi đã có thể phụng dưỡng cho chúng ta cung cấp năng lượng, hay là lại quá trăm vạn năm, nó nên sẽ thức tỉnh. Ma trí nhớ của ta, cũng sẽ khôi phục càng nhiều. Trái ác quỷ trên cây mới, một cái trắng mịn búp bê, em bé tái hiện ra là nguyên khí phổ thức tỉnh, không chỉ là lao thất tin tức, cái khác nguyên khí tin tức cũng sẽ hiện ra đến. Khi đó, ngươi liền có thể thông qua nó đưa ra vị trí đi tìm lao thất. Ngươi sau đó con đường tu hành, ta không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Trái ác quỷ cây bên trong lần thứ hai truyền lên tiếng, ngươi nên có thể cảm nhận được, nguyên khí phổ bên trong năng lượng cũng cùng ngươi liên thông ở cùng nhau. Nếu là gặp phải cương địch, không ngại đồng thời điều động sức mạnh của ta còn có sức mạnh của nó. Nghe được trái ác quỷ, Nô Phương khẽ gật đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay, mỗi đột phá một sao đều vô cùng gian nan. Ngan vạn đạo, mỗi một cái đạo quả hắn đều tu luyện tới đế cảnh, thậm chí đem thiên vạn loại nói dung hợp với một đạo. Nhưng mà, cảnh giới cũng vẹn vẹn là dừng lại với đế nhị bốn sao. Nên ra ngoài xem xem. Nô Phương thở dài một tiếng, tay áo bào vung lên, hắn mở ra phương này độc lập thế giới vụ vặt. 4. hỗn độn chư thiên đại vực. Thượng thương bên trên, Nô Môn đế Châu. Xa xa vòng trời, đen kịt lỗ thủng bên trong, một bóng người đi ra. Hả? Ngay ở ngô phương trở lại chư thiên đại vực trước mắt, cao mày. Chư thiên đại vực trong không khí, dĩ nhiên nhiều có chút dị dạng sóng năng lượng, đây là nguyên giới mới sẽ có nguyên khí tức. Sư tôn, ngài xuất quan. Rất nhanh, tiêu viêm, diệp phàm, thần nam, đường Tam đám người xuất hiện ở ngô phương trước người. Ngô phương ánh mắt đảo qua tiêu viêm đám người, qua 200 vạn năm, ngoại trừ băng đồng đồng, bộ hiên. Tiểu Long Hoàng ở ngoài, những người khác tu vi đều đã vượt qua đế nhất bảy sao cảnh giới. Này nguyên khí là xảy ra chuyện gì? Nô Phương mở miệng hỏi dò. Về sư tôn lời, trăm vạn năm trước, nguyên giới bên trong có chín môn hộ vì nguyên khí suy kiệt do đó thoát ly nguyên giới, trở lại đến chư thiên đại Vực. Trong không khí mỏng manh nguyên khí, chính là do này chín môn hộ mang đến. Tiêu viêm đưa ra đáp lại. Bọn họ có làm cái gì sao? Nô Phương khẽ nhíu mày. Giống như chúng ta chỉ là tự mình mở ra một phương đế châu vẫn chưa có bất kỳ cử động tiêu viêm lại nói trước 1036 nô vương triệu tập hết thề tiên đế các ngươi hiện tại đi đem chư thiên đại vực hết thề tiên đế mời tới nô môn đế châu nô vương ánh mắt đảo qua tiêu viêm thần nam đường tam các loại một chúng đệ tử sư tôn ngài làm muốn thạch hạo đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc rất nhanh các ngươi thì sẽ biết nô vương nhàn nhạt mở miệng tiện đà phất phất tay đi thôi vâng Sư tôn. Tiêu Viêm đám người không truy hỏi nữa, thân ảnh biến mất không gặp. Thượng thương bên trên, Nguyệt Hạ Đế Châu. Đế Châu trung bộ, một tòa bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo thon dài bóng người đứng ở mờ Hảo Tiên trong xương. Nàng sợi tóc bay lượn, trong con ngươi có năm tháng sông dài chảy xuôi. "Tiêu Tiên Đế, không biết ngươi làm sao rảnh rỗi sẽ đến ta nơi này?" Nguyệt Hạ nữ đế nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiêu Viêm, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút ý cười. "Sư tôn xuất quan." Mời ngươi đi tới ngô môn. Tiêu viêm âm thanh bình tĩnh. Ngươi cũng thật là lạnh lùng đây. Nguyệt hạ nữ đế giận mắt tiêu viêm, trong lời nói mang theo ưu hán. Ta đã tự mình tới cửa mời. Tiêu viêm không nói thêm nữa, thân ảnh biến mất. Thượng thương bên trên, hoang vu đế châu. Phương này đại châu dường như cái tên như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như không có bất kỳ sinh cơ. Thậm chí có thể nói, phương này to lớn đế châu chỉ vì một vị tiên đế tồn tại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 Màu đỏ nâu đại địa nơi sâu xa, một bó ánh mắt bắn ra, tùy theo một bóng người khác xuất hiện. Hoang vu tiên đế, sư tôn đã xuất quan, mời người đi một chuyến. Thạch hạo đi thẳng vào vấn đề. Được. Hoang vu tiên đế một chữ đáp lại. Thượng thương bên trên, tinh hải đế châu. Hào hào hào. Phương này đế châu càng đặc thủ, lại như là bao la bắt ngát hải dương màu bạc. Thỉnh thoảng sóng biển cuốn lên, như cơn báo kim loại vô bờ. Một tiếng vang thật lớn, mặt biển như là bị thông thiên cử kiếm cắt qua phân chia thành hai nửa, đón lấy tiên đế khí thế chẳng ra, cắt ngang cổ kim tương lai, tinh khung tiên đế, sư tôn xuất quan, mọi người nói chuyện. Đường Tam đến, thanh âm hùng hồn trải rộng tinh hải đế châu mỗi một góc. biết rồi. tinh khung tiên đế xuất hiện ở trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng xuyên thủng bầu trời, vạn cổ rung động, năm tháng sông dài thời khắc này đều hỗn loạn. thượng thương bên trên, hắc ám đế châu. phương này đế châu chính là do vô số đầy dây đen tối khí hòn đảo hình thành, mỗi một hòn đảo lên đều ở đến không xuể cường giả, thực sự là khách quý a. Ngay ở Thần Nam xuất hiện thời điểm, trong đó một tòa khổng lồ nhất trên hòn đảo không, hắc vô tiên đế hiển hiện, tiên đế vai biểu lộ mà ra, làm người nhìn mà phát khiếp. Sư tôn cho mời, Thần Nam ngắn gọn sáng tỏ, nói xong cũng biến mất không còn tăm hơi. Thượng thương bên trên, sáng thế đế châu, đế châu bên trong, một tòa đại điện bên trong, một người mặc trường bào ông láo tóc trắng ngồi ở chủ vị, hán khí tức nội liễm nhìn như bình thường lão nhân. Nhưng cũng không tên làm cho người ta một loại sinh không nổi chống lại chi tâm cảm giác nụt ngạc, chính là sáng thế tiên đế. Sáng thế ông lão, sư tôn xuất quan, cho người đi thấy hắn. Tôn ngộ không cầm kim cô đồng trực tiếp xuất hiện ở bên trong cung điện. Chuyện gì? Sáng thế tiên đế cao mày. Đi ngươi sẽ biết. Tôn ngộ không lại nói, nếu là không đi, ta không ngại cùng ngươi luận bàn một hồi. Nghe tôn ngộ không đẩy giấy uy hiếp, sáng thế tiên đế sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi lại rất là bất đắc dĩ. 200 vạn năm trôi qua, hắn vừa mới mới vừa bước vào 7 sao cảnh giới. Mà đối phương, cũng đã bước vào 9 sao cảnh giới, đạt đến nguyên đế độ cao. Ở Tôn Ngộ Không, trừ bắt giới đám người tu vi đạt đến 7 sao cảnh thời điểm, phân biệt tìm đến hắn luận bàn một phen, để năm đó giam cầm cuộc chiến. Mỗi một chiến, hắn đều lấy thảm bại kết cuộc. hôn quân, hôn quân cái kia hai tên cũng muốn đi. Dù sao bọn họ cũng bước vào tiên đế cảnh. Tôn Ngộ Không lại bổ sung một câu, nói xong rời đi. U Minh Đại vực, nhất nguyên đế châu. Tây rừng rậm rạp Thiên Phong Sơn phía trên, mờ ảo gợn sóng bên trong, một nam tử mặc áo bào tím đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn thượng thương bên trên phương hướng. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Lâm Hinh đến đây cái gọi là chuyện gì? Nguyên Đế hỏi dò. Sư tôn xuất quan, mời chư thiên đại vực hết thể tiên đế đi tới. Lâm Lôi đáp lại. Làm phiên truyền đạt. Nguyên Đế biến mất. Nguyên Thiên Cát. Nguyên Đế, Lô môn La Phong bái phỏng. La Phong giáng lâm lên tiếng. Một cái ăn mặc một mạc ông láo xuất hiện. La Huynh, người ta đã chạm, đứng, ở một cái độ cao, không cần khách khí như thế. Nguyên đế âm thanh mang theo tăng thương. Thiên la tộc xâm lấn Ngô môn, bước mặt nguy hiểm ngài nguyện ra tay, này chính là ân tình. La Phong mở miệng, đối xử nguyên đế lại như là ở đối xử một một trường bối. Không hổ là Ngô môn chủ đệ tử. Nguyên đế cười to, trên mặt mang theo vui mừng. Sư Tôn đã xuất quan, ta lần này đến đây, chính là muốn mời ngài đi tới nói chuyện. La Phong tiếp tục nói, rất tốt. Nghe được Ngô Phương xuất quan tin tức, Nguyên Đế mặt lộ vẻ mừng rỡ. 4. Thời khắc này, hỗn độn chư Thiên Đại Vực hết thề tiên đế đều thu được đến từ Ngô Môn cường giả mời. Nghe nói không, Ngô Môn môn chủ xuất quan, đương nhiên biết. Tính toán thời gian, khoảng cách hắn tiêu diệt Thiên La bộ tộc đã qua dòng ra 200 năm. Vừa xuất quan liền triệu tập hết thề đại vực tiên đế cường giả, không biết hắn là muốn làm gì. Hiếu Kỳ, đi Ngô Môn đế châu đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Cũng không lâu lắm, hỗn độn chư thiên đại vực các nơi đều trở nên náo động lên, kịch liệt nghị luận. Theo càng ngày càng nhiều tiên đế cường giả xuất hiện ở ngô môn đế châu trên không, tràn ngập tiên đế bay cũng đạt đến một cái dọa người khủng bố mức độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên đế cường giả số lượng đạt mấy ngàn người. Các người có ai biết ngô môn chủ triệu tập chúng ta đến đây, cái gọi là chuyện gì? Có phải là vì từ nguyên giới bóc ra cái kia mấy lớn viễn cổ bộ tộc đi? Không cần phải gấp gáp, đợi lát nữa liền biết rồi Một đám tiên đế cường giả thần niệm giao lưu, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở ở vào đế châu trung tâm nô môn. Vụ. Đang lúc này, một đạo giống như chuông lớn ong ong âm thanh tự vòm trời vang lên. Sau một khắc, nô môn phía trên, nô phương từ gọn sóng bên trong đi ra. Ở nô phương phía sau, nhưng là tiêu viêm, diệp phàm, thần nam, đường tam, thạch hạo các loại một đám đệ tử thân truyền. Không hổ là chư thiên đại vực thế lực mạnh nhất. bực này trận chiến, quả thật là đáng sợ. Một đám tiên đế ánh mắt đảo qua Ngô phương cùng với tiêu viêm đám người, không khỏi tâm thần run lên. Mặc dù là những này đệ tử thân truyền bên trong, tu vi yếu nhất cũng đã đạt đến bảy sao cảnh giới, chớ nói chi là thực lực kia sâu không thấy đáy, có thể lấy sức một người hủy diệt thiên la tộc nô môn môn chủ. Nô môn chủ, không biết ngài triệu chúng ta đến đây, là vì chuyện gì? Hồi lâu, nguyên đế mở miệng trước hỏi gió Ngô phương. Chợ các người đột phá. Nô phương âm thanh bình thản nhưng trong nháy mắt ở giữa sân nhấc lên sóng lớn mênh mông. chương 1037, chúng tiên đế đột phá. Nô môn chủ, ngài xác định là phải giúp giúp chúng ta đột phá. Nguyên đế biểu hiện kinh ngạc như là không thể tin được Ngô Phương nói tới. Tu vi của hắn đã đạt đến nhất cảnh chín sao đỉnh. ở Ngô Phương chưa từng xuất hiện trước, hắn là hỗn độn chư thiên đại vực tối cường giả, cũng là chiếm cứ tiên đế bảng đầu bảng vị trí. Cảnh giới này hắn đã dừng lại vô số năm tháng. ở Ngô Phương cùng nguyên giới xuất hiện trước. Hắn từng mấy độ hoài nghi tu đạo một đường đúng hay không đi đến cuối con đường. Sưng xứng đế nhất cảnh đỉnh cao, muốn làm tiếp đột phá, đã không phải phải gian nan hai chữ có thể hình dung. Dù cho là ngô phương đệ tử thân truyền, như tiêu viêm, thần nam, diệp phàm, đường tam những này mới xuất hiện yêu nghiệt, bọn họ đồng dạng dừng lại ở cảnh giới này, lại không bất kỳ đột phá nào dấu hiệu. Ngô môn chủ, ngài nhường chúng ta đến đây, ở đây đều đã bước vào tiên đế cảnh giới. Đến chúng ta cảnh giới này, thật sự còn có thể do người khác giúp đỡ đột phá sao? Cái khắc tiên đế trước sau phát sinh thần nghiệm, bọn họ cùng Nguyên đế như thế, cũng là không thể tin được Ngô Phương còn có cỡ này năng lực. Ngô Phương ánh mắt đảo qua bốn phía tiên đế cường giả, vung tay phải lên, một khối đen gạch cùng với một gốc cây cổ thụ hiện lên. Đó là Ngô môn chủ bản Nguyên đế khí. Một cái khác lại là vật gì? Một đám tiên đế cường giả một chút liền nhận ra trái ác quỷ cây, nhưng đưa mắt phóng đến Nguyên khí phổ lên thời điểm, nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc ở vô số tiên đế chú ý dưới nguyên khí phổ cùng với trái ác quỷ cây nhanh chóng bành trướng lớn lên trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ ngô môn đế châu trên không ông long từng sợi từng sợi nhạt ánh sáng màu tím lần lượt từ nguyên khí phổ cùng với ác ma trên cây ăn quả xuyên thấu mà ra mang theo từng cơn sóng gợn hướng về bốn phía khuyết tán ra đến trong ngay mắt do nhạt ánh sáng màu tím hình thành to lớn hình tròn lồng ánh sáng bọc lại toàn bộ ngô môn đế châu đem giữa sân hết thảy tiên đế cường giả bao quát ở bên trong chuyện này Đây là nguyên giới bên trong loại kia khí tức, Tốt thuần túy. Trong lúc mơ hồ, ta bình cảnh như là thật sự muốn buông lỏng. Cảm thụ bốn phía tím nhạt hào quang bên trong chất chứa năng lượng khí tức, bao quát nguyên đế ở bên trong một đám tiên đế cường giả đầu tiên là sửng sở, tiện đà đầy mặt vẻ mừng rỡ. Ở nguyên giới chưa xuất hiện thời điểm, một khi bọn họ bước vào tiên đế cảnh giới, này hỗn độn chư thiên đại vực tự có điều kiện đối với tu vi của bọn họ đã lại không có bất luận cái gì tăng lên tác dụng. Từ đó Việc tu luyện của bọn họ dựa cả vào nguyên thạch thông qua lấy ra nguyên thạch bên trong năng lượng tiến một bước tu luyện là nguyên giới bên trong có 9 môn hộ bóc ra thời điểm có không ít nguyên khí tức tiêu tán đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nguyên khí tức mặc dù là thưa thớt nhưng như cũ muốn so với nguyên thạch bên trong năng lượng thuần túy ngàn và lần nhưng dù cho như thế bởi vì tiêu tán nguyên khí tức quá ít đối với tu vi của bọn họ vẫn không có quá to lớn trợ rút nhưng mà lập tức bọn họ cảm nhận được này cấu nguyên khí tức còn muốn so với cái kia chín môn hộ mang đến nguyên khí tức càng thêm tinh túy gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, mà càng thêm dồi dào. Nói vậy các ngươi hẳn phải biết, chư Thiên Đại vực cùng nguyên giới căn bản khác nhau chính là ở nguyên khí tức. Nô Vương ánh mắt đảo qua một đám thiên đế, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, Diệp Phàm các loại đệ tử thân truyền trên người, mà các ngươi sở dĩ không cách nào làm tiếp đột phá, nguyên nhân căn bản cũng chính là ở thiếu mất này nguyên khí tức. Nay chư Thiên Đại vực bên trong nguyên khí tức, căn bản là không có cách cung cấp cho ngươi nhóm đột phá điều kiện nói tới chỗ này, nô vương chỉ chỉ trên không nguyên khí phổ, trái ác quỷ tây, sư phụ cho các ngươi cung cấp ngoại tại điều kiện, có thể hay không đột phá liền xem các ngươi kỳ ngộ. đệ tử định không cho sư tôn thất vọng. tiêu viêm, diệp phàm, thần nam đám người cùng tiêu lên đáp lại. thanh âm hùng hồn hạ xuống, tiêu viêm đám người ngồi quanh chân, thu nạp bốn phía rồi rào nguyên khí tức, tiến vào tu luyện trạng thái. thấy thế, nguyên đế, hoành hư tiên đế, sang thế tiên đế các loại cái khác tiên đế nhìn nhau một chút cũng lập tức bắt đầu tu luyện loại kinh ngộ này bọn họ không thể bỏ qua năm tháng trôi qua hỗn độn chư thiên đại vực hàng tỷ năm kỷ nguyên tới nay trình diễn lần thứ nhất hết thể tiên đế tụ hội hạo cảnh tượng hoành tráng bọn họ tụ tập ở thượng thương bên trên ngô môn đế châu mỗi người đều bị hào quang màu tím nhạt bọc đi kèm tiên đế lực khí tức nội liễm đến mức tận cùng bọn họ ở tu luyện thu nạp phun ra nuốt vào thuần túy nguyên khí tức cái thứ nhất mười vạn năm hoang vu tiên đế tinh hải tiên đế Hắc vô tiên đế các loại, thành công bước vào đế nhất 4 sao cảnh giới. Thứ hai mười vạn năm, sáng thế tiên đế, u nguyên tiên đế các loại, bước vào đế nhất 7 sao cảnh giới. Cái thứ nhất trăm vạn năm, nguyên đế đột phá, một phương thần bí không gian đem bào phủ. Nguyên thiên không gian, đế nhị cảnh tiêu chí. Bởi ở cảnh giới này đình trệ thời gian lâu nhất, có thuần túy nguyên khí tức, tự nhiên cũng thành hết thảy đế nhất cảnh 9 sao tiên đế bên trong cái thứ nhất đột phá tiên đế. Đương nhiên, cũng là ngoại trừ những kia đến từ nguyên giới môn hội chủng tộc viễn cổ ở ngoài hôn độn chư thiên đại vực kế Ngô Vương sau khi thứ hai đế nhị cảnh cường giả cho dù đột phá nguyên đế như cũ không có mở mắt tiếp tục không trưởng mực tu luyện phản phất ma thứ hai trăm vạn năm Tiêu viêm Thần Nam Diệp phàm, Đường Tam các loại đệ tử thân truyền bình cảnh lần lượt buông lỏng cái thứ ba trăm vạn năm bên trong Ngô Vương mười sáu cái đệ tử thân truyền toàn bộ bước vào đế nhị cảnh ở thứ 400 vạn năm kết thúc thời điểm Hỗn độn chư thiên đại vực hướng Tây Bắc, một phương đại vực tỏa ra trói mắt thần mang, mấy bóng người xuất hiện ở xa xa trên không. Những này bóng người vẹn vẹn một ánh mắt, liền như là xuyên thủng hàng tỷ tinh không, thấy rõ ngô môn đế châu bên trong đã phát sinh tất cả. Sau một khắc, những này bóng người xuất hiện ở ngô môn đế châu ở ngoài. Bọn họ thân mang đồng dạng màu trắng bào phục, bào phục lồng ngực ra ấn có một mảnh màu vàng ánh lông chim, có khủng bố tiên đế năng lượng khí tức lưu động bọn họ là cái kia chín cái từ nguyên giới bên trong bóc ra chủng tộc viễn cổ một trong nhìn bọn họ quần áo là viễn cổ vũ tộc bởi hôn độn chư thiên đại vực hết thảy tiên đế đều tụ tập ở ngô môn đế châu cái khác đại vực chuẩn tiên đế cường giả tự nhiên cũng mang theo hiếu kỳ quanh năm hội tụ ở ngô môn đế châu ở ngoài lúc này bọn họ nhìn thấy vũ tộc cường giả xuất hiện từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ từ khi chín môn hộ thoát ly nguyên giới giáng lâm hôn độn chư thiên đại vực trong môn hộ chủng tộc viễn cổ chưa từng rời mở cửa hộ Chớ nói chi là ở hốn độn chư thiên đại vực hiện thân. Tinh khiết nguyên khí tức. Hắn dĩ nhiên có thể sáng tạo nguyên khí tức. Vẫn là như vậy khổng lồ rồi dào nguyên khí tức. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó. Cái kia đến tột cùng là cái gì vật. Nô môn đế châu ở ngoài. Vũ tộc tiên đế cường giả ngơ ngác nhìn trái ác quỷ cây cùng với nguyên khí phổ. Một mặt vẻ khó tin. Nếu chúng ta có thể được cái kia hai cái bảo bối. Đúng hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể trở lại nguyên giới một cái tiên đế cường giả trên mặt tỏa ra tinh mang, trong con ngươi mang theo cực nóng, ngươi sẽ không phải muốn ra tay cướp giật chứ? đúng là điên. một cái khác vũ tộc tiên đế vội vàng nói, lúc trước này Ngô Môn môn chủ sức một người tiêu diệt Thiên La tộc, tình cảnh đó ngươi là đã quên sao? thực lực của hắn, e sợ chí ít ở đế nhị bốn sao trung kỳ. đi về trước đem việc này bẩm báo tộc trưởng đi. một đám vũ tộc cường giả đồng thời biến mất. trước 1038, nguyên giới chín đại môn hộ đối thoại Ngô Phương. Lại qua một trăm năm, đi kèm một tiếng ngọng ngọng, trái ác quỷ cây, nguyên khí phổ đồng thời tiếng rung, không lại đối ngoại phóng thích nguyên khí tức. Tuy theo, cái kêu bao phủ ngô môn đế châu tím nhạt ánh sáng biến mất không còn tâm hơi. Về sau, bao quát tiêu viêm, thần nam, đường tam, diệp phàm đám người ở bên trong hết thảy tiên đế cường giả đều chậm rãi mở mắt ra. Nếu như có thể không chừng mực tu luyện là tốt rồi. Nguyệt hạ nữ đế đứng dậy vặn mẹo vòng eo, phát sinh một tiếng cảm khái Liền pha 4 sao đã rất thỏa mãn. Hắc Vô Tiên Đế mặt lộ vẻ mừng rỡ, liếc nhìn Ngô Phương, trong con người mang theo cảm kích. Các ngươi mau nhìn. Các Tiên Đế xuất quan. Hơi thở của bọn họ càng nhìn không thấu. Nô Môn Đế Châu ở ngoài, vô số chuẩn Tiên Đế cường giả trước sau lên tiếng. Ngô Môn chủ, đa tạ tác thành." Nguyên Đế xuất hiện ở Ngô Phương trước người, ôn quyền. Thấy thế, cái khác chúng Tiên Đế cường giả cũng là ôn quyền, lần lượt lên tiếng cảm tạ. Thời khắc này, Mặc dù là những kia từng cùng Lô Phương từng có quan hệ tiên đế cường giả, cũng biểu lộ ra tự đáy lòng cảm kích. Nô Phương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía tiên đế, khẽ gật đầu ra hiệu. Ầm. Đang lúc này, Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực đồng thời hiện ra 9 cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ chập chờn. Những năng lượng này chập chờn phân biệt ở vào Chư Thiên Đại vực 9 cái góc tối, từng người chiếm cứ một phương đại vực. Nhận ra được này 9 cỗ năng lượng khí tức, Nguyên Đế, Hoành hư tiên đế các loại chúng tiên đế sắc mặt đồng thời đại biến. Dần dần trở nên khó xem ra. Là nguyên giới cái kia 9 môn hội chủng tộc viết cổ. Bọn họ muốn làm gì? Một đám tiên đế ánh mắt chia làm 9 cái phương hướng, phân biệt đối ứng 9 cô năng lượng khổng lồ chập trấn phương vị. Bọn họ đến rồi. Nguyên đế ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc. Nguyên đế vừa dứt lời, 9 cô năng lượng khổng lồ chập trấn xuất hiện ở ngô môn đế châu bốn phía, phân biệt chiếm cứ một phương hư không. gợn sóng tạo nên, 9 cô năng lượng bên trong đồng thời hiện ra mấy bóng người Từng người đại biểu một phe thế lực. Ngô môn chủ, không biết ngươi có biết hay không lai lịch của bọn họ. Bọn họ đều là tự nguyên rời giáng lâm. Nguyên đế nhìn về phía ngô phương mở miệng nói rằng. Ừng. Ngô phương gật đầu theo tiếng, sắc mặt cũng không có bởi vì này chín cỗ thế lực xuất hiện mà có bất kỳ thay đổi. Không giống với ngô phương, cái khác một đám tiên đế đang đối mặt này chính cỗ thế lực thời điểm, rồn rập những mảy, trong con ngươi mang theo vẻ cảnh giác. Này chính cỗ thế lực bên trong bóng người. Từng cái từng cái hoàn toàn là tiên đế cường giả, đặc biệt là người cầm đầu, cái kia tuân ra đế chi xong khí tức càng cho bọn họ một loại cảm giác ngột ngạt. Đây là một loại thực lực tuyệt đối lên áp chế. Các ngươi tự thoát ly nguyên giới, chưa bao giờ hiện thân, lần này là vì sao? Nguyên đế ánh mắt đảo qua chín cỗ thế lực, nhàn nhạt mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi. Trong đó một thế lực người cầm đầu âm thanh bình tĩnh, lúc nói chuyện thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút nguyên đế từ đầu đến cuối ánh mắt đều hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người. Dứt tiếng, nguồn thế lực này người cầm đầu chỉ chỉ xa xa trong vòm trời nguyên khí phủ cùng trái ác quỷ cây. Đối với Ngô Phương nói rằng, có thể hay không báo cho chúng nó là vật gì. Gần như cùng lúc đó, cái khác tám cỗ thế lực tiên đế cường giả trên mặt bay lên vẻ ước ao, chờ đợi Ngô Phương trả lời. Ngô Phương mặt không hề cảm xúc, thần niệm hơi động, nguyên khí phủ, trái ác quỷ cây đồng thời hóa thành một tia cầu rồng, đi vào tiến vào trong mi tâm biến mất không còn hơi. Ngươi là cái gì người? Bản tọa vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Ngô Phương âm thanh lãnh đạm, ta chính là Vũ Tộc Tộc trưởng, lúc trước cũng từng trải qua Ngô Môn Chủ thủ đoạn. Vũ Tộc Tộc trưởng nhìn Ngô Phương, thập phân khách khí, chúng ta bộ tộc từng vẫn chờ ở nguyên giới bên trong, nhưng nhân nguyên khí càng ngày càng mỏng manh, dẫn đến từ nguyên giới thoát ly. Lúc trước nhìn thấy Ngô Môn Chủ cái kia hai cái thần bí đồ vật, lại có thể quần quận không ngừng cung cấp nguyên khí, thật là hiếu kỳ. Nói tới chỗ này. Vũ tộc tộc trưởng ôm Quyền không biết Ngô môn chủ có thể hay không vì ta tộc cung cấp nguyên khí, nhường bộ tộc ta trở lại nguyên lý giới. Cái này ân tình, ta vũ tộc chắc chắn báo đáp lớn. Các ngươi cũng là cái mục đích này. Lô Vương không có lập tức trở về ứng vũ tộc tộc trưởng vấn đề, mà là nhìn về phía cái khác tám cỗ thế lực, hy vọng Ngô môn chủ có thể giúp đỡ. Cái khác tám cỗ thế lực người cầm đầu đồng thời gật đầu lên tiếng. Nếu là như vậy, cái kia đều trở về đi thôi, bản tọa không có cái này nghĩa vụ. Nô Phương lắc lắc đầu, phất tay ra hiệu. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ trợ giúp Cửu U tộc, chính là bởi vì hắn muốn cầu cạnh Cửu U tộc. Mà lập tức, hắn cùng này chín cỗ thế lực cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Mấu chốt nhất một điểm, hiện nay hắn đối với nguyên giới cùng với trong đó môn hộ hiểu quá ít, lại càng không biết những thế lực này bên trong cái nào sẽ trở thành ngày sau kẻ địch. Nô môn chủ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một phen. Nghe được nô Phương, chín cỗ thế lực người cầm đầu sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm nếu không là khách nhân, bản tọa không lưu người. Nô Vương lần thứ hai phất tay. Ngươi này cách làm nhưng là sẽ gây nên chúng ta cộng nộ. Vũ Tộc Tộc trưởng lên tiếng. Ngươi là đang đe dọa bản tọa sao? Nô Vương nhìn về phía Vũ Tộc Tộc trưởng, ánh mắt bắn ra một vệt ý lệnh. Ngươi, nếu là đại biểu ngươi trung tộc, bản tọa không ngại để cho các ngươi biến thành thứ hai thiên la tộc. Nghe thanh âm đạm mạc, lại đối đầu Nô Vương ánh mắt lạnh như băng. Vũ Tộc Tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra, không nói gì. Chỉ là hư lệnh một tiếng. Thực lực của hắn cùng thiên la tộc tộc trưởng đại khái tương đồng, cũng là nằm ở đế nhị cảnh ba sao đỉnh, đột phá xa xa khó vời. Hắn từng tận mắt nhìn qua thiên hải cùng ngô phương chiến đấu, đương nhiên sẽ không cho rằng lời của đối phương là ở đe dọa hắn. Ngô môn chủ, ngươi có thể bước vào bốn sao cảnh giới, sát thực rất mạnh. Nhưng, ngươi cũng đừng tưởng rằng này tu đạo một đường sẽ không có người đi so với ngươi càng xa hơn. Lúc này, một cỗ thế lực khác người cầm đầu lên tiếng. Mặc dù có vậy khẳng định cũng không là các ngươi nô vương nhìn về phía mở miệng nói chuyện người phát sinh một tiếng cười lạnh trong giọng nói mang theo xem thường này chín cỗ thế lực bên trong mạnh nhất thế lực cũng là cùng lúc trước thiên la tộc tương đương người cầm đầu đều vì đế nhị cảnh bà sao đỉnh cao lấy hắn thực lực trước mắt mặc dù không nhờ vào nguyên khí phổ cùng trái ác quỷ cây cũng không sợ với này chín cỗ thế lực nô môn chủ thực lực ngươi tuy mạnh cho chúng ta nhưng như là đối với một chuyện cũng không biết Vũ tộc tộc trưởng lần thứ hai lên tiếng, không ai không thành người thật sự cho rằng thiên la tộc cường giả đều chết hết sao? Nếu là này tộc tiền bối có thể trở về, sợ ngươi đến lúc đó đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nếu là hiện tại ngươi có thể trợ giúp chúng ta trở lại nguyên giới, đến lúc đó thật sự có ngày ấy, chúng ta cả tộc lực lượng hay là còn có thể giúp đỡ ngươi. Nghe được vũ tộc tộc trưởng, nô phương hơi sưng sờ, như hắn suy đoán, này độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực nguyên giới, ẩn giấu đi một cái hiếm có người biết tân bí bản tọa sự tình liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Nô Phương quyết định không có thay đổi, như cũ không hề bị lay động, phất tay xua đuổi chín cỗ thế lực rời đi. Nếu thật sự có rơi vào nguy cảnh một ngày, hắn cũng không nhận ra những thế lực này thật có thể giúp đỡ được việc. Lúc trước cùng Thiên La Tộc một trận chiến thời điểm, u tộc Cường Giả có điều cũng là vẹn vẹn khuyên bảo vài câu mà thôi, đến cuối cùng cũng chỉ là một khán giả. Trước 1039, chân tướng cái kia cơn hạo kiếp. Nô Môn Chủ Ngươi thật sự không muốn suy nghĩ một chút nữa? Không chỉ là vũ tộc tộc trưởng, cái khác tám cỗ thế lực người cầm đầu đồng thời trước bước một bước, lạnh lùng nhìn kỹ Ngô Phương. Các ngươi nếu là lại không rời đi, bản tọa không ngại mạnh mẽ đem bọn ngươi đưa đi. Ngô Phương tay háo bảo vung lên, một phương to lớn gợn sóng không gian trong nháy mắt khuyết tán ra đến, một cái trắng miệng búp bê em bé ở gợn sóng trung du đãng khủng bố đế khí tức tùy theo tràn ngập. Nhận ra được Ngô Phương sóng khí tức, chín cỗ thế lực người cầm đầu lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái cuối cùng đều là hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi mang theo không cam lòng. Một lát sau, chín cỗ thế lực nhân mã lần lượt biến mất. Nô môn chủ, đám gia hỏa này sợ là sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nguyên đế, hoành hư tiên đế liếc mắt cái kia chín cỗ năng lượng khổng lồ chập chờn biến mất phương vị, nhìn về phía ngô phương thăm thẳm nói rằng. Vậy thì như thế nào? Ngô phương âm thanh bình thản, ánh mắt rơi vào nguyên đế trên người, đối với cái kia cơn hạo kiếp ngươi biết bao nhiêu. Nghe được ngô phương, không chỉ là nguyên đế Giữa sân cái khác đế nhất cảnh bảy sao bên trên tiên đế cũng vì đó sướng sở cho tới những kia bảy sao bên dưới tiên đế nhưng là lộ ra hiếu kỳ vẻ chờ mong đối với cái kia vô số kỷ nguyên trước hạo kiếp bọn họ vẹn vẹn từng có nghe thấy không biết trong đó căn bản nô môn chủ lấy thực lực của ngài hẳn phải biết so với chúng ta nhiều đi nguyên đế thăm dò tính mở miệng nói nô vương lắc lắc đầu bản tọa ký ức như là có chút không trọn vẹn trong óc không có bất kỳ liên quan với cái kia cơn hạo kiếp ký ức ý ức thiếu hụt, cái này cũng là trái ác quỷ cây đối với hắn lời giải thích, chẳng lẽ bị người xóa đi? Nguyên đế, hoành hư tiên đế đám người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Nô vương không coi đáp lại, chỉ là lắc lắc đầu. Có thể hay không cái kia cơn hạo kiếp ngài cũng từng tham gia. Nguyên đế có cái lớn mật suy đoán, đem ngươi biết nói một chút đi. Nô vương nhàn nhạt mở miệng, đối đầu nô phương ánh mắt lại nhìn bốn phía phóng mà đến cái khác tiên đế ánh mắt, nguyên đế sơ lược làm do dự cuối cùng thất vọng thở dài. Đó là một hồi đáng sợ tiên đế cuộc chiến, vô số tiên đế cường giả chết đi. Những kia tiên đế rất mạnh, cường đại đến ta đều sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Nguyên đế ánh mắt hồi ức, cái kia tràng đế chiến như là đột nhiên nổi lên, không biết nguyên do. Ngay lúc đó ta còn chỉ là cái ba sao tiên đế, liền vào chiến trường tư cách đều không có. Cái kia cơn hạo kiếp kéo dài mấy kỷ nguyên, tuy nói mỗi người bọn họ mở ra mới thời không chiến trường, nhưng vẫn là đánh vỡ vô số đại vực cũng là hình thành sau đó cái gọi là mất đi đại vực. Vô số tiên đế nga xuống, đế thi nhưng chẳng biết đi đâu. Cho đến chiến đấu kết thúc, những tiêu tiên đế cường giả cũng chẳng biết đi đâu, để lại ở Chư Thiên đại vực mạnh nhất tiên đế cũng bất quá chính là bà sao tiên đế. Ta, Hoành Hương, Quy Nguyên đám người cũng là thành Chư Thiên đại vực mạnh nhất tiên đế. Lại đến lúc sau, hỗn độn Chư Thiên đại vực vượt qua một đoạn vững vàng thời kỳ, chúng ta cũng ở đoạn này năm tháng yên tĩnh bên trong tiếp tục tu luyện, truy đuổi tu đạo một đường phần cuối cho đến một ngày, bình tĩnh bị đánh vỡ, phàm là khi đó tiên đế đều bị một luồng thần bí thế lực triệu tập. Chúng ta tụ tập ở một vùng không gian, chờ đợi cái kia cỗ thần bí thế lực người xuất hiện, nhưng chậm chạp nhưng không chờ được đến người đến. Ngay ở chúng ta không biết làm sao thời điểm, một thanh em xuất hiện ở chúng ta trong ốc. Cái thanh em kia nhường chúng ta không phải đến tìm kiếm cái kia đoạn hạo kiếp chân tướng. Lúc đó, có tiên đế lên tiếng chất vấn cái kia cỗ thần bí thế lực, nhưng mà nên đón nhưng là tính chất hủy diệt trừng phạt. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Cái kia tiên đế liền thần hồn tiêu tan, vô thanh vô tức. Từng trải qua cái kia cỗ thế lực thủ đoạn, chúng ta không người lại dám mở miệng hỏi giò, chỉ có thể tất cả nghe theo. Lại đến lúc sau, chúng ta dựa theo ý của bọn họ, thành lập tiên đế bảng chiến. Nói tới chỗ này, nguyên đế nhìn về phía hoành hư tiên đế, quy nguyên tiên đế đám người, lại nói, cho tới cái kia cơn hạo kiếp phát sinh nguyên nhân, chúng ta cũng không biết. Tiên đế quốc chiến, thần bí thế lực, nô phương lông mày nhíu lên, thanh âm kia sau đó có từng xuất hiện sao? Có. Nguyên đế gật đầu, mỗi cách một đoạn kỷ nguyên năm tháng, cũng chính là tiên đế bảng chiến mở ra trước, cỗ thần bí thế lực này đều sẽ đem chúng ta triệu tập cùng nhau, cái thanh âm kia cũng sẽ xuất hiện. Trong miệng ngươi cỗ thần bí thế lực này, là đến từ nguyên giới sao? Nô Phương hỏi dò Không biết. Nguyên đế lắc lắc đầu. Nô Môn Chủ, lấy thực lực của ngài, cái kia cỗ thần bí thế lực lúc xuất hiện lần nữa, tất nhiên cũng sẽ triệu tập ngươi. Lúc này, một bên hoành hư tiên đế mở miệng nói bổ sung. Tốt nhất như vậy. nô Phương gật đầu mở miệng. Chỉ có những ngày sau. Ngô Phương lại nói. Từ nguyên đế trong lời nói, hắn vẫn chưa được cái gì tính thực chất tin tức. Nguyên đế, hoành hư tiên đế trầm mặc, lắc lắc đầu. Môn chủ, ở ngài giúp đỡ giới, tu vi của ta đột phá tới đế nhị cảnh. Đồng thời, truyền thừa ký ức phong ấn cũng toàn bộ mở ra. Liên quan với cái kia cơn hạo kiếp, thậm chí tìm hiểu đến hốn độn trư thiên đại vực xuất hiện trước, cũng biết một ít. Đang lúc này... Viễn Cổ Long Hoàng đi tới Ngô Phương trước mặt, biểu hiện cung kính. Viễn Cổ Long Hoàng vừa dứt lời, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Diệp Phàm, thạch Hạo các loại giữa sân hết thẻ tiên đế ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung ở Viễn Cổ Long Hoàng trên người, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Cung Thiên La tộc, Tiểu ưu tộc, Vũ tộc như thế, Viễn Cổ Long Hoàng bộ tộc cũng là Viễn Cổ bộ tộc, thậm chí so với người trước còn muốn càng thêm lâu dài. Nói một chút coi, Ngô Phương ánh mắt cũng là chuyển đến Viễn Cổ Long Hoàng trên người. Hỗn độn Chư Thiên Đại vực sinh ra trước, cái gọi là thế giới đầu nguồn, bắt nguồn từ 18 nguyên khí. Nay 18 nguyên khí, thần bí đến cực điểm, nội hàm vô thượng lực lượng. Mặc dù là trong đó yếu nhất nguyên khí, đều có đế nhị cảnh thực lực. Chúng nó liên hợp sáng tạo ra Hỗn độn Chư Thiên Đại vực, lưu lại phương pháp tu đạo, tạo nên vô số cường giả. Nhưng theo những cường giả này thực lực càng ngày càng khủng bố, đến sau đó bọn họ dĩ nhiên đánh tới nguyên khí chú ý. Có thể nguyên khí không hiện thế, Dù cho là lúc đó mạnh nhất tiên đế cũng không cách nào tìm được tung tích của bọn nó, chớ đừng nói không chế. Bởi hỗn độn đại vực sơ khai, tài nguyên tu luyện phong phú, những kia hàng đầu tiên đế đem thiên phú khai phá đến cực hạn. ở tiên đế cảnh lên miễn cưỡng mở ra ba tầng cảnh, chia ra làm đế nhất cảnh, đế nhị cảnh, cùng với đế tam cảnh. Lúc đó đám kia đánh tới nguyên khí chú ý tiên đế, đều vì đế tam cảnh tiên đế cường giả. Viễn cổ Long Hoàng căn cứ truyền thừa ký ức từ từ nói, vô số năm tháng tìm kiếm bên trong. Những kẻ cường đại nhất một nhóm đế tam cảnh tiên đế tuy như cũng không tìm được nguyên khí, có điều nhưng tìm được khắc một cái thần bí đồ vật, nó được gọi là Nguyên khí phổ. Này Nguyên khí phổ đúng như cùng một tờ bản đồ giống như, rõ ràng đánh dấu 18 nguyên khí vị trí. Hơn nữa, ngoại trừ trước hai cái nguyên khí ở ngoài, còn lại 16 nguyên khí đều đưa ra thực lực đó đánh giá cùng với xếp hạng. Tìm được Nguyên khí phổ, những kẻ đế tam cảnh tiên đế liền chân chính bắt đầu bắt tay kế hoạch săn bắn nguyên khí. Chương 1040 Viễn cổ Long Hoàng truyền thừa ký ức. Lô môn đế châu phía trên, bao quát Ngô Phương ở bên trong hết thảy tiên đế cường giả, đều nghiêm túc lắng nghe Viễn cổ Long Hoàng đối với truyền thừa ký ức tự thuật. Từ khi những kia đế tam cảnh tiên đế được nguyên khí phổ sau, bọn họ liền có kế hoạch mà dựa theo nguyên khí thực lực mạnh yếu chính tự, bắt đầu do sao hướng phía trước săn bắn nguyên khí. Nguyên khí vị trí, sát thực liền như nguyên khí phổ chỉ, trải qua một phen nã chiến, nhưng kia tiên đế được đứng hàng 18 nguyên khí. Tuy nói nguyên khí săn bắn thành công, Nhưng thuộc về vấn đề game nên mâu thuẫn, do đó lại gợi ra đám kia đế tam cảnh tiên đế trong lúc đó bên trong chiến đấu. Cái kia trận chiến đấu kéo dài mấy kỷ nguyên, cuối cùng lấy không có kết quả kết cuộc. Vì không ảnh hưởng đón lấy săn bắn hành động, đám kia đế tam cảnh tiên đế cường giả định ra rồi một cái thỏa thuận, chính là các loại săn bắn xong hết thể nguyên khí sau, rồi quyết định những này nguyên khí thuộc về. Liên quan với nguyên khí săn bắn hành động, kéo dài vô số kỷ nguyên. Khởi đầu Đám kia đế tam cảnh tiên đế cường giả một lần liền có thể săn bắn thành công, nhưng từ thứ 10 cái nguyên khí bắt đầu, nhiệm vụ của bọn họ liền trở nên gian nan nhiều, thất bại trở nên tập mãi thành quen. Tất cả những thứ này nguyên do, đều nhân từ thứ 10 cái nguyên khí bắt đầu, người sau thực lực đã đạt đến đế tam cảnh. Tuy nói nhiệm vụ trở nên gian nan, nhưng bởi đám kia tiên đế cũng đều là đế tam cảnh, nhiều lần hành động dưới, cuối cùng vẫn là có thể thành công săn bắn. Cho đến đám kia tiên đế đem mục tiêu đánh tới thực lực xếp hạng thứ 7 nguyên khí thời điểm, Săn bắn trong hành động, không chỉ có chưa thành công Còn tổn hại một cái tiên đế cứng giả Lần đó, là bọn họ Săn bắn trong hành động, lần thứ nhất Có đồng bạn ngã xuống hành động Cũng chính là từ lần đó bắt đầu Bọn họ trở nên càng thêm cẩn thận Nhưng mà, này xếp hạng thứ 7 nguyên khí Thực lực đã vượt qua bọn họ Săn bắn phạm vi Lại lại tổn hại một tên đồng bạn sau Bọn họ lựa chọn từ bỏ Chớ nói chi là thực lực càng mạnh mẽ hơn Cái khác 6 cái nguyên khí Thậm chí đều không có can đảm đi tìm săn bắn hành động tạm hoãn, cái nhóm này đế tam cảnh tiên đế cường giả liền bắt đầu bắt tay lúc trước những kia nguyên khí thuộc về vấn đề, có thể bởi nguyên khí số lượng không ít tiên đế cường giả số lượng này lại một lần dẫn đến tiên đế tranh cướp cuộc chiến, cái kia trận chiến đấu lại kéo dài mấy kỷ nguyên, cho đến cái kia cơn hạo kiếp đến, chiến đấu giữa bọn họ mới ngừng lại. nghe đến đó, đặc biệt là viễn cổ long hoàng nhắc tới hạo kiếp hai chữ, giữa sân hết thệ tiên đế cường giả ánh mắt ngưng lại, khí tức nội liễm đến mức tận cùng. Thần dây mơ hồ trở nên căng thẳng lên. Đó là một hồi đáng sợ đến khó có thể hình dung quyết đấu, đó là hai cái thần bí đồ vật chiến đấu. Sắt thực nói, là cái kia ở nguyên khí phổ lên đặt ngang hàng xếp hạng, chỉ có không có đánh dấu thực lực trước hai cái nguyên khí chiến đấu. Cái kia chẳng quyết đấu, hai đại hàng đầu nguyên khí tuy nói độc lập với Hỗn Độn trư Thiên Đại vực ở ngoài, nhưng vẹn vẹn là chiến đấu dư âm uy năng, suýt chút nữa vỡ diệt toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực. Nhắc tới cũng kỳ quái, càng là thực lực mạnh mẽ người Ở cái kia cố dư âm uy năng dưới càng là thống khổ. Đặc biệt là đế tam cảnh tiên đế, từng cái từng cái thống khổ không thể tả. Bất kỳ bọn họ làm sao triển khai vô thượng thần thông, cũng không cách nào chống đối cái kia cố uy năng. Hai đại nguyên khí quyết đấu kéo dài hàng tỷ năm năm tháng, đế tam cảnh tiên đế cường giả cũng chịu đựng hàng tỷ năm tháng thống khổ gian vật. Cho đến một ngày, hai đại nguyên khí rốt cục đình chỉ chiến đấu. Giữa bọn họ quyết đấu, không có ai biết kết quả. Từ cái kia sau khi, cũng lại không người gặp chúng nó. Mặc dù là nguyên khí phổ, cũng không có chúng nó vị trí hành tung, lại như là đột nhiên biến mất rồi như thế. Dần dần, hỗn độn chư thiên đại vực lại khôi phục một quãng thời gian bình tĩnh. Nhưng mà, kỷ nguyên tiếp theo vừa tới khi đến, nguyên khí phổ có động tĩnh. Đứng hàng thứ ba nguyên khí, đột nhiên giáng lâm hỗn độn chư thiên đại vực, nó bắt đầu tàn sát chư thiên đại vực hết thẻ tiên đế. Thứ ba nguyên khí thực lực tuy không bằng trước hai đại nguyên khí, nhưng cũng là khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được mặc dù bao quát đế tam cảnh tiên đế cường giả ở bên trong hết thệ tiên đế liên hợp cũng không cách nào đem áp chế cũng chính là một ngày kia hạo kiếp đến ở thứ ba nguyên khí tính chất hủy diệt đã kết giới một cái lại một cái tiên đế chiến vong đáng sợ hơn chính là cái kia thứ ba nguyên khí một loại thủ đoạn những kia chiến vong tiên đế lại có thể vì đó sử dụng ngược lại bắt đầu hướng về sống sót tiên đế phát động tiến công những kia đế thi tuy rằng không còn linh hồn nhưng thực lực nhưng không giảm khi còn sống lại đến lúc sau Cái kia thứ ba nguyên khí dĩ nhiên không hôn lại tự ra tay, mà lại như xem cuộc vui như thế nhìn hôn độn chư thiên đại vực sống sót tiên đế cường giả cùng chết đi đế thi chiến đấu. Theo chiến đấu kéo dài, càng ngày càng nhiều nguyên bản sống sót tiên đế ngã xuống thành đế thi, đã biến thành cái kia đế tam nguyên khí con rối. Tới cuối cùng, tồn tại tiên đế cường giả ý thức được nguy cơ, bắt đầu suy tư giải quyết phương pháp. Vui mừng chính là, sau đó thứ ba nguyên khí biến mất rồi, không may, những kia đế thi vẫn còn... Chúng nó lại như là chịu đến đế tam nguyên khí ra lệnh, không giết sạch hết thể tiên đế cường giả không bỏ qua giống như. Lại qua mấy năm tháng, đám kia tồn tại tiên đế cường giả liên hợp mở ra một phương độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực thời không chiến trường. Hậu thế không có ai biết phía kia thời không chiến trường vị trí chỗ ở lúc đó bọn họ lấy tự thân vì là dẫn, dẫn đi rồi đám kia đế thì, đổi lấy hốn độn chư thiên đại vực sau đó bình tĩnh. Nói tới chỗ này, viễn cổ long hoàng dừng một chút cái kia cơn hạo kiếp bên trong Thu nộn chư thiên đại vực 9 phần 10 tiên đế biến mất không còn tăm hơi, có đã ngã xuống đã biến thành đế thi, có ở phía kia không biết ở nơi nào thời không chiến trường bên trong chống đỡ đế thi. Những kẻ tiên đế cường giả biến mất, mặc dù là chư thiên đại vực mang đến bình tĩnh, nhưng cũng tiêu hao hết hết thảy nguyên khí. Môn chủ, này liền là ta biết tất cả." Dứt lời, viễn cổ long hoàng hướng về Ngô phương bái một cái. Ngô phương nhíu mày nói có thể tin được không? "Ta tổ tiên chính là đám kia nguyên khí săn bắn hành động đế tam cảnh tiên đế cường giả một trong" Viễn Cổ Long Hoàng trả lời. Nô Vương khẽ gật đầu ra hiệu, ngay lập tức cùng trái Ác Quỷ cây tiến hành giao lưu. Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Quý Nguyên Tiên Đế cùng với giữa sân cái khác Tiên Đế cùng giả, đang nghe xong Viễn Cổ Long Hoàng nói tới, từng cái từng cái vẻ mặt nhưng đều tròn váng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con người mang theo kinh ngạc. Đây là một đoạn bọn họ từ không biết đã cả sử kỳ tân bí. Phía kia thời không chiến trường ở nơi nào? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục sao? Đám tiêu tự Đế tam cảnh Tiên Đế Còn tồn tại mấy người. 18 nguyên khí lại phân bố ở phương nào? Giữa sân một đám tiên đế tự lẩm bẩm. Viễn cổ long hoàng truyền thừa ký ức, tin tức lượng quá mức khổng lồ, bọn họ cần thời gian đi tiếp thu. Mà giờ khắc này, nô phương đang cùng trái ác quỷ cây đối thoại bên trong, người sau bởi ký ức không tròn vẹn, cũng không cách nào khẳng định viễn cổ long hoàng truyền thừa ký ức độ chuẩn xác. Nhưng thông qua chỉ có một ít ký ức đến xem, chí ít 18 nguyên khí cùng nguyên khí phổ tồn tại là trường hợp Viễn cổ Long Hoàng đoạn này truyền thừa ký ức, độ tin cậy tương đương cao. Chương 1041, Tiên đế bảng chiến Ngô Môn tiên đế toàn bộ lên bảng. Người trước đây nói tới săn bắn nguyên khí hành động, đám kia tiên đế săn bắn đến xếp hạng thứ mấy nguyên khí bắt đầu tổn hại đồng bạn. Nô Phương như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt chăm chú nhìn chầm chằm viễn cổ Long Hoàng. Nguyên khí phổ lên xếp hạng thứ 7 nguyên khí. Viễn cổ Long Hoàng trả lời xong nô Phương vấn đề sau, trên mặt xuất hiện có chút nghi hoặc. Như là không rõ đối phương vì sao lưu ý điểm ấy. Lần thứ hai được xác nhận, nô phương cao mày sắc mặt có chút nghiêm nghị. Lúc trước trái ác quỷ cây nói cho hắn, mộ tuyết nhi như cũ có thể phục sinh, mà cái kia có thể khiến người sau phục sinh chính là xếp hạng này thứ bảy nguyên khí. Khi biết tin tức này thời điểm, nô phương còn muốn một khi nguyên khí phổ triệt để thức tỉnh có thể biểu hiện thứ bảy nguyên khí vị trí, hắn liền lập tức tìm tới cửa để cho phục sinh mộ tuyết nhi. Nếu là đối phương không muốn hắn liền mạnh mẽ bức bách đối phương phục sinh mộ tuyết nhi nhưng mà đang nghe xong viễn cổ long hoàng thuật nô phương mới biết mạnh mẽ bức bách phương pháp căn bản không thể thực hiện được dù sao đông đảo đế tam cảnh tiên đế cường giả liên thủ đều không thể hàng phục này thứ bảy nguyên khí chớ nói chi là trước mắt hắn đế nhị cảnh bốn sao tu vi môn chủ ngài đang suy nghĩ gì nhận ra được nô phương vẻ mặt viễn cổ long hoàng không nhịn được mở miệng hỏi dò không có chuyện gì nô phương lắc lắc đầu tiện đà ánh mắt đảo qua nguyên đế hoành hư các loại cái khác chúng tiên đế, bản tọa cũng chỉ có thể trợ các ngươi đến đó, tất cả giải tán đi. Đa tạ. Một đám tiên đế lần thứ hai hướng về Ngô Phương Ôm quyền sau, dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trải rộng bóng người Ngô Môn Đế Châu trên không, chỉ còn giữ lại Ngô Môn một đám cường giả. Từ nay hôm sau, hỗn độn chư thiên đại vực lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Cái kia chín cỗ thoát ly nguyên giới thế lực cũng lại chưa hiện ra thế qua. Bao quát nguyên đế Phái Hư Tiên Đế ở bên trong hết thảy Tiên Đế cường giả tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Ngô Phương cũng lần lượt thử nghiệm xung kích năm sao cảnh giới hàng rào, muốn lại làm đột phá. Tuy mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng kinh hỉ chính là nguyên khí phổ lên hoa văn càng rõ ràng. Loại yên tĩnh này vẫn kéo dài dòng dã 300 vạn năm, cho đến hỗn độn chư thiên đại vực một vòng mới tiên đế bảng chiến mở ra. Khóa này tiên đế bảng chiến trường, chúng tiên đế cường giả không hẹn mà cùng đem chiến trường định ở Ngô môn đế châu. Sắc thực nói là do Ngô Phương ở Ngô Môn Đế Châu trên không xây dựng một thế giới chiến trường. Từ ngoại giới nhìn lại, Ngô Môn Đế Châu phía trên thế giới chiến trường bên trong phun trào bảng bạc đế chi gợn sóng năng lượng, đầy dây vô cùng nguyên khí tức, bốn phía tinh thần lưu chuyển, vỡ đẳng tinh hà vần quanh. Phương này chiến trường bên trong có Ngô Phương xây dựng pháp tắc bản nguyên, có thể chịu đựng đế nhị cảnh bà sao bên dưới tiên đế chiến đấu dư âm. Bởi chiến trường sừng sững với Ngô Môn Đế Châu phía trên, gần mấy ngày đến, Ngô Môn Đế Châu náo nhiệt trình độ lại tăng lên gấp mấy. Hôm nay Ngô Môn Đế Châu ngoại trừ nguyên cư dân ở ngoài, phàm là từ ở ngoài mà đến người, từng cái từng cái hoàn toàn là lộ ra khí tức mạnh mẽ chập chờn, thực lực yếu nhất cũng có chuẩn tiên đế tầng 3 thực lực. Cho tới những kia chuẩn tiên đế tầng 3 bên dưới cường giả, nhưng là đều rất thức thời, chờ ở Ngô Môn Đế Châu phụ cận Đế Châu đến quan sát đón lấy tiên đế chiến toàn bộ hành trình. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thế giới chiến trường bên trong xuất hiện một cái không biết loại nào đế kim tạo nên thành tứ phương giao đấu đài, đang ong long vang lên, tiếng chuông xa xôi. trong nháy mắt, chàng ngập thượng thương bên trên, tiện đà bao phủ toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực. cũng đúng vào lúc này, tứ phương giao đấu trên đài phương phiến mảnh gợn sóng tạo nên, trong đó lộ ra tiên đế khí tức. gợn sóng khu vực trung tâm, mấy ngàn hơn vạn đem tinh xảo sa hoa cái ghế hiện lên, cuối cùng trôi nổi ở tứ phương giao đấu đài bộ phía. bế quan mấy năm, rốt cục có thể cố gắng sống lạc gân cốt một chút. đúng đấy, ngày đó chờ quá lâu. lúc này. Hai đạo thanh âm hùng hồn ở mọi người bên thai một bên văng lên. Sau một khắc, hai bóng người trước tiên ngồi xuống ở tứ phương giao đấu đài bốn phía hai cái ghế lên. là nguyên đế còn có hoành hư tiên đế. Đời trước tiên đế bảng thứ nhất cùng người thứ hai. Bọn họ lần đó chiến đấu, ta đến nay còn ký ức chưa phai a. Mau nhìn. Lại có tiên đế đại nhân tới. Ngay ở một ánh mắt của mọi người rơi vào nguyên đế, hoành hư tiên đế trên người kinh ngạc thốt lên thời khắc, lại có trên một cái ghế xuất hiện một bóng người. Ở bóng người kia xuất hiện trước mắt, kim quang tràn ngập, đế âm lượn lờ. Xếp ở vị trí thứ 3 quy nguyên tiên đế. Tiếng bàn luận bên trong, cái này tiếp theo cái kia tiên đế cường giả ngồi xuống. Bất kể là ở tiên đế bảng trên có xếp hạng tiên đế, vẫn không có xếp hạng tiên đế cường giả, toàn bộ đến, đều không ngoại lệ. Hiện tại còn kém nô môn tiên đế. Nhìn cái kia còn sót lại 56 cái không ghế tựa, nguyên đế nhàn nhạt lên tiếng. Luận tiên đế cường giả số lượng, nô môn từ lâu chiếm giữ thứ nhất hết hạn hiện nay. Bao quát ngô phương ở bên trong, cửa bên trong đã có 56 cái tiên đế cường giả. Trong đó bước vào đế nhị cảnh tiên đế cường giả, đã đạt 18 vị, còn lại 38 vị tiên đế bên trong. Lấy hồng ngông cầm đầu có 7 cái đế nhất cảnh chín sao đỉnh cao tiên đế, khoảng cách bước vào đế nhị cảnh chỉ kém tới cửa một cước. Đến rồi. Lúc này, hoành hư tiên đế như là nhận ra được cái gì, khẽ ngẩn đầu nhìn về phía ngay phía trước. Chỉ thấy gợn sóng bên trong, mấy bóng người hiện lên, cầm đầu chính là ngô phương. Nô Phương phía sau, tổng cộng có 17 người, ngoại trừ Diệp Phàm, Tiêu Viêm, Đường Tam, Thạch Hạo các loại 16 cái đệ tử thân truyền ở ngoài, còn có viễn cổ Long Hoàng, đều là đã bước vào đế nhị cảnh tiên đế. Lại sau khi, nhưng là hồng mông các loại tám người. Nô Môn Chủ Nhìn thấy Nô Phương đến, một đám tiên đế đồng thời từ trên ghế đứng dậy, ôm quyền đánh tới bắt chuyện. Cái thanh âm kia có xuất hiện sao? Nô Phương hướng về một đám tiên đế khẽ gật đầu ra hiệu. Về sau ánh mắt rơi vào Nguyên Đế trên người. Không có. Nguyên Đế tự nhiên biết ngô Phương trong miệng âm thanh chỉ lắc lắc đầu. Nghe vậy, ngô Phương nhíu mày, nếu như thế, vậy trước tiên bắt đầu tiên đế đánh đi. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quý Nguyên ba người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Ở Nguyên Đế theo thường lệ tuyên đọc xong đối chiến quy tắc sau, hôn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng chiến chính thức lôi kéo màn che. Này một tiên đế xếp hạng chiến, đầy đủ kéo dài 10 và 5. Đứng hàng đầu bảng vị trí Không hề bất ngờ chính là Ngô phương. Đúng là người thứ 2 đến người thứ 17, dĩ nhiên tất cả đều là Ngô phương đệ tử thân truyền. Bởi tiêu viêm, diệp Phàm mấy người cũng không có cụ thể phân ra thắng bại, tới cuối cùng xếp hạng nhưng là dựa theo bái vào Ngô phương môn hạ thứ tự trước sau mà xếp. Tiêu viêm thứ 2, thần nam thứ 3, đường tam đệ tứ, bộ hiên thứ 15, băng đồng đồng thứ 16, long lân thứ 17. Cho tới lên một vòng bảng xếp hạng thứ nhất nguyên đế, nhưng là xếp hạng 18 vị. Viễn Cổ Long Hoàng 19, Hoành Hư Tiên Đế 20, Quy Nguyên Tiên Đế 21, Hồng Nông 22. Tiên đế chiến kết thúc, nhìn cái kia ngang ở thế giới chiến trường nhất trên không tên bảng xếp hạng đơn, hôn độn trư thiên đại vực cường giả lại một lần nữa biết được nô môn mạnh mẽ. Bảng danh sách 20 người đứng đầu, nô môn chiếm cứ 18 tịch. 50 người đứng đầu, nô môn chiếm cứ 40 tịch. Vào bảng trăm tên bên trong, nô môn chiếm cứ 56 tịch, chính là Ngô môn tiên đế số lượng. Nói cách khác. Này một vòng mới tiên đế chiến bên trong, nô môn hết thể tiên đế cường giả toàn bộ và bảng. Trước 1042, cuối cùng chiến trường đế hải. Tiên đế bảng xếp hạng chiến kết thúc sau, hôn nộn chư thiên đại vực lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Ngô môn chủ, cái thanh âm kia xuất hiện. Nhưng mà, ngay ở khoảng cách tiên đế chiến qua đi dòng dã 10.000 năm thời điểm, nguyên đế, hoành hư tiên đế, quy nguyên tiên đế đám người đồng thời cho ngô phương phát sinh một đạo thần niệm Không giống nhau, không chờ ngô phương đáp lại Hắn liền nhận ra được một luồng dâng trào nguyên lực chập chờn. Tiếp theo, một phương to lớn không gian ở chư Thiên Nguyên Đế các phía trên thành hình Nguyên Thiên không gian, cảm thụ phía kia trong không gian sóng năng lượng, Ngô Phương lúc này đem nói ra, chỉ có tu vi bước vào Đế nhị cảnh thời điểm mới có thể khống chế thần bí không gian. Ngô Phương thần niệm hơi động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phương này không gian bên trong. Làm Ngô Phương đạt đến thời điểm này Nguyên Thiên không gian bên trong đã có mấy bóng người, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế. Quy Nguyên Tiên Đế cũng ở trong đó. Sư Tôn, Ngài cũng tiến vào. Lúc này, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Đường Tam, Viên Cổ Long Hoàng mấy người cũng đi vào, ngay lập tức hướng về ngộ phương bái một cái. Chủ nhân của thanh âm kia vẫn là không xuất hiện a. Có điều hiện tại cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấu phương này không gian. Có thể khẳng định chính là, hắn đã bước vào đế nhị cảnh. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên nhìn nhau một chút, lần lượt lên tiếng. Bây giờ bọn họ cũng đã bước vào đế nhị cảnh. Tự nhiên thấy rõ đã từng không rõ phương này thần bí không gian. Ở tại bọn hắn vẫn là đế nhất cảnh, thân ở đối phương nguyên thiên không gian bên trong, có loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác, có một loại cảm giác vô lực. Mà lập tức, ở tại bọn hắn bên ngoài cơ thể, tương tự có chính mình nguyên thiên không gian, trung hòa phương này nguyên thiên không gian mang đến áp chế hiệu quả. Các ngươi lại đột phá. 21 đế nhị cảnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đang lúc này, Liên tiếp ba đạo đầy giấy kinh ngạc tiếng nói ở phương này nguyên thiên không gian bên trong vang lên. Hiện thân đi. Ngô phương như là cảm ứng được cái gì, cực kỳ bình tĩnh nhìn một cái phương vị. Ở này không có nguyên khí kỷ nguyên bên trong, các ngươi là làm sao làm được đột phá. Một đạo trên người mặc trường bào màu vàng nóng người đàn ông trung niên xuất hiện, ánh mắt rơi vào nguyên đế trên người, giữa hai lông mảy mang theo nghi hoặc. Nay vô số kỷ nguyên đến, nói chuyện người kia chính là ngươi. Nguyên đế, hoành hư đám người đánh giá kim nam tử Lên tiếng hỏi dò Kim Bảo nam tử gật đầu tuy nói ta trước tiên cho các ngươi sinh ra vô số kỷ nguyên, nhưng các ngươi bây giờ cũng bước vào đế nhị cảnh, tu đạo một đường vốn là chỉ luận tu vi, các ngươi đã có thể cùng ta mặt đối mặt trò chuyện. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nguyên đế mở miệng. Cái kia cơn hạo kiếp cuộc chiến các ngươi tuy không có tham dự, nhưng cũng có mắt thấy. Kim Bảo nam tử ánh mắt đảo qua nguyên đế, hoành hương, hết hạn trước mắt, chiến đấu còn chưa kết thúc, như cũ vẫn còn tiếp tục bây giờ tình hình trận chiến làm sao? nguyên đế lập tức truy hỏi kim bào nam tử lắc lắc đầu nói không thể lạc quan bên ta tiên đế cường giả số lượng càng ngày càng ít mà đế thi càng ngày càng nhiều này tiêu đối phương giải một khi bên ta cường giả toàn bộ biến thành đế thi này hỗn độn chư thiên đại vực cùng với hết thể vị diện thế giới sợ là đều muốn diệt nghe được kim bào lời của nam tử nguyên đế hoành hư đám người lông mày níu chặt nô phương thiêu viêm đám người trên mặt cũng nhiều có chút nghiêm nghị chiến trường kia ở phương nào? Lúc này, Ngô Phương mở miệng hỏi dò. Kim Bào Nam Tử liếc nhìn Ngô Phương, thoáng ngẩn người, về sau vừa nhìn về phía Nguyên Đế, trong ánh mắt mang theo hỏi dò. Ở trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ có liên quan với Ngô Phương bất kỳ ấn tượng. Đây là Ngô Môn Môn Chủ, cũng là này một đời tiên đế bảng đầu bảng. Nguyên Đế mở miệng nói rằng. Ngay vậy, Kim Bào Nam Tử một lần nữa quan sát Ngô Phương đến, nói ta lần trước giáng lâm còn chưa thấy ngươi. Lần này đến đây ngươi nhưng là tiền đế bảng người thứ nhất. Ngươi là tu luyện như thế nào? nô môn chủ có chút đặc thù, trí nhớ của hắn có chút không trọn vẹn, nhưng hắn mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Theo chúng ta suy đoán, hắn hẳn là tham dự qua cái kia cơn hạo kiếp tường giả. Hoành hư tiền đế mở miệng nói. Tuyệt đối không thể. Kim bào nam tử lắc đầu, phàm là là tham dự qua cái kia cơn hạo kiếp tiền đế, bất kể là như cũ sống sót, vẫn là đã biến thành đế thi, ta đều có ấn tượng. mà hắn không ở tại bên trong. Nguyên đế, Hoành Hư, Quý Nguyên các loại tiên đế cường giả kinh ngạc, đã như thế, ngô Vương lai lịch lại một lần nữa thành câu đố. Ta tìm tòi liền biết. Kim Bảo nam tử ánh mắt ngưng lại, một luồng bàng bạc đế áp lực hướng về Ngô Phương ép tới. Làm sao, ngươi là muốn động thủ sao? Lô Vương mặt không hề cảm xúc, theo thanh âm đạm mạc hạ xuống, bên ngoài thân ở ngoài ngưng tụ một phương nguyên thiên không gian. Một cái trong đó trắng mịn búp bê, em bé, hiện lên. Ngảy lên bên trong mang theo một tia gọn sóng, trong khoảnh khắc tan dã rồi kim bảo nam tử vì thế. Nguyên Linh, nhìn thấy trắng miệng búp bê, em bé, kim bảo nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt vẻ khó tin. Về sau, ngay lập tức thu lại khí tức. Nguyên Linh, đế nhị cảnh 4 sao bên trên tiêu chí, lấy hắn đế nhị cảnh 3 sao thực lực, tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Nói một chút coi đi, phía kia chiến trường ở nơi nào. Ngươi lại vì sao rời đi chiến trường. Đi tới nơi này hỗn độn chư thiên đại vực. Nô phương âm thanh bình tĩnh, không chen lẫn chút nào tâm tình chậm chờn Đế hải. Kim Bảo nam tử miệng nói ra hai cái âm tiết. Ta rời đi chiến trường cũng không phải đào binh, mà là vì tìm kiếm cứu viện. Kim Bảo nam tử tiếp tục nói nguyên giới bên trong, có 36 cỗ siêu thoát thế lực, ta mỗi lần đến đây, này 36 cỗ thế lực đều phải phái ra một vị đế nhị cảnh cực, giả theo ta cùng đi tới đế hải chiến trường. Nói tới chỗ này, Kim Bảo nam tử ánh mắt đảo qua nguyên đế, tiêu viêm, diệp phàm đám người, trên mặt toát ra vẻ mừng rơi chỉ là không nghĩ tới, hôn độn chư thiên đại vực dĩ nhiên sinh ra 21 vị đế nhị cảnh. Đế hải cần các ngươi. Kim Bảo nam tử ánh mắt một lần nữa trở lại ngô phương trên người hy vọng các ngươi có thể theo ta cùng đi vào. Được. Ngô phương gật đầu, một chữ đáp lại. Nghe được ngô phương theo tiếng, tiêu viêm, diệp phàm, thạch hạo, viên cổ Long hoàng các loại ngô môn đế nhị cảnh tiên đế cũng lần lượt gật đầu đáp ứng đi tới. Đã có tư cách, tự nhiên cũng muốn đi đi tới vừa đi. Nguyên đế, hoành hư, quy nguyên cũng đưa ra đáp án. Rất tốt. Kim bào nam tử mừng rỡ nếu như thế, hiện tại liền đi nguyên giới, lại mang tới trong đó 36 cỗ thế lực phái người. Nguyên giới phát sinh chút biến cố, thiên la tộc đã bị diệt. Ngoài ra, còn có 9 cỗ thế lực nhân nguyên khí suy kiệt, đã không thể không cắm dệ ở hốn độn trư thiên đại vực. Nguyên đế mở miệng. Thiên la tộc bị diệt. Xảy ra chuyện gì? Kim Bảo nam tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên giới 36 môn hộ bên trong, nguyên khí suy kiệt, hắn đã sớm biết, vì thế có thế lực thoát ly nguyên giới cũng nằm trong dự liệu. Nhưng Thiên La tộc diệt vong, nhưng thực tại khiếp sợ đến hắn. Bản tọa gây nên. Nô Vương âm thanh bình tĩnh. Nghe tiếng, Kim Bảo nam tử lúc này vừa nhìn về phía Lô Vương, như là nghĩ hỏi chút gì, có thể lời vừa tới miệng lại nín trở lại. Cái kia ta trước hết đi bái phòng này đã thoát ly nguyên giới chín cỗ thế lực. Kim bào nam tử thân ảnh biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, phía sau lại nhiều chín bóng người. Không thể nghi ngờ, 9 người này cũng là bước vào đế nhị cảnh tiên đế. chương 1043, đế hải chiến trường gia nhập chiến đấu. Đi nguyên giới đi. Kim bào nam tử ánh mắt trước sau đảo quang nô phương, nguyên đế đám người, rứt lời vung tay phải lên. Nhất thời, phía trước hư không nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, đầu tiên là một mảnh hỗn đột, đón lấy một phương rõ ràng lòng ánh thế giới. So với chi 36 vị trí đầu môn hộ, bây giờ nguyên giới chỉ còn dư lại 26 môn hộ. Những môn hộ này phía trên đế đạo Phủ Văn Đan dệt hiện ra không giống chữ mắt, từng người đại diện cho một phe thế lực, lẫn nhau lẫn nhau không liên quan. Kim Bảo Nam Tử một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Nô Phương, nguyên đế các loại 21 người theo sát phía sau, còn cái khác chín cỗ thế lực phái người, thì lại ôm thành đoàn, cùng Tiến vào. Đến rồi. Ngay ở Kim Bảo Nam Tử xuất hiện ở nguyên giới bên trong thời điểm, 26 môn hộ bên trong trước sau phát sinh một đạo thăm hỏi thần niệm. Tuy theo, mỗi môn hộ bên trong một bóng người chậm rãi đi ra, từng cái từng cái khí tức cường đại, hoàn toàn là bước vào đế nhị cảnh tiên đế cường giả. Lần này, tại sao có thể có nhiều như vậy tiếp viện? Những này từ môn hộ bên trong đi ra đế nhị cảnh tiên đế ánh mắt đảo qua nguyên đế, hoành hư đám người thời điểm, trên mặt chớp qua một vệ kinh ngạc, tiện đà trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Kim Bảo Nam Tử. Bọn họ đến từ chư thiên đại vực. Kim bào nam tử nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ không có nguyên khí, là làm sao đột phá đến đế nhị cảnh. Chúng tiên đế cường giả truy hỏi. Kim bào nam tử lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Nô môn chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, từ kiểu u môn hộ bên trong đi ra bóng người kia đi tới nô phương trước người, rất là khách khí đánh tới bắt chuyện. Nô phương gật đầu ra hiệu, người này chính là lúc trước đi theo u bách phía sau kiểu u tộc nhị trưởng lão. Cái khác từ môn hộ bên trong đi ra tiên đế cường giả, tầm mắt rơi vào ngô phương trên người thời điểm, cũng rõ ràng dừng lại một hồi, trong con ngươi chấp qua có chút dị dạng. Lúc trước đối phương lấy sức một người táng diệt thiên la tộc một màn, bọn họ ký ức chưa phai. Đi thôi. Kim bào nam tử rứt tiếng, hai tay đánh ra rườm giả ấn kết, tiện đà đột nhiên vung lên. Một tiếng nổ vang, một cái không biết đi về phương nào màu sắc rực rỡ đường hầm không thời gian thành hình, trong đường nối có thể thấy được các loại đế hoa tỏa ra cuồn cuộn năm tháng sông dài lao nhanh. Kim Bào nam tử trước tiên bước vào đường hầm không thời gian bên trong, nô vương đoàn người theo sát phía sau. Vậy thì là đế hải chiến trường à? Rốt cục nhìn thấy, một đám đế nhị cảnh cường giả đạp lên đường hầm không thời gian mà đi, rất nhanh trong tầm mắt xuất hiện một bộ khó mà tin nổi cảnh tượng. Đó là một mảnh màu vàng biển, mênh ngông vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa một cái mới tinh đại thế giới. Sóng biển cuồn cuộn, không ngừng chập trùng, có tiên đế lực khuấy động có thời không mảnh vỡ lưu truyền, có đế chi phủ văn trần ngập ầm ầm ầm nhưng mà phương này hóng ánh vô ngần hải dương màu vàng nóng nhưng là là một phương khủng bố chiến trường ở cái kia biển rộng trung ương có một phương hùng vĩ chiến trường chiến trường bên trong mấy đạo năng lượng mạnh mẽ khí tức đan dệt va chạm phóng thích hủy thiên diệt địa tiên đế lực chiến trường ở ngoài đó là do tiên đế phủ văn đan dệt lá chắn đang có mấy bị thương tiên đế đang nhanh chóng chữa trị bản nguyên thương thế chỉ thấy bọn họ bên ngoài thân ở ngoài đều có một phương nguyên thiên không gian bảo phủ, chống đối chiến trường bên trong tuân ra khủng bố sóng năng lượng. Hiện nhiên, bọn họ đều là đã bước vào đế nhị cảnh tiên đế cường giả. Ngay ở Kim Bảo Nam Tử mang theo ngô phương, nguyên đế đoàn người đến thời điểm, những này trọng thương tiên đế cùng với vậy còn ở chiến trường tiên đế, đều hướng về Kim Bảo Nam Tử đoàn người phương hướng quăng tới ánh mắt. Nơi này chính là đế hải. Có điều các người đang nhìn thấy chỉ là 7 cái chiến trường bên trong một cái, cũng là yếu nhất một cái. Kim Bảo nam tử ánh mắt đảo qua ngô phương, nguyên đế đám người mở miệng nói rằng Chỉ thấy bên trong chiến trường kia, các loại nguyên thiên không gian lẫn nhau và chạm. Nói riêng về số lượng mà nói, tồn tại tiên đế rõ ràng muốn ít hơn đế thi. Tuy nói đế thi không còn ý thức, nhưng sức chiến đấu nhưng cùng khi còn sống hầu như không khác, mỗi một kích đều mang theo ngập trời đế uy, khủng bố đến cực điểm. Bảy cái chiến trường một trong, vẫn là yếu nhất. Nghe được kim Bảo lời của nam tử, nguyên đế. Hoành hư các loại hết thể cường giả lộ ra kinh ngạc mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Lại nhìn chiến trường bên trong cuộc chiến sinh tử, từng cái từng cái sâu hít một hơi khí lạnh, hô hấp đều cảm giác muốn đình trệ, cực kỳ ngột ngạt. Ở hôn độn chư thiên đại vực, bọn họ là sừng sững ở đỉnh cao tồn tại, không có bất kỳ địch thủ, nhưng đến nơi này, bọn họ liền phảng phất thành tiểu binh, muốn ở yếu nhất chiến trường bên trong chém giết. Ở này đế hải bên trong, đế nhị cảnh một sao đến bốn sao tiên đế làm một cái chiến trường, chi thứ 7 chiến trường. Đế nhị cảnh 5 sao đến 7 sao tiên đế làm một cái chiến trường, xương chi thứ 6 chiến trường. Đế nhị cảnh 8 sao đến 9 sao tiên đế làm một cái chiến trường, xương chi đệ ngũ chiến trường. Đến đế tam cảnh, mỗi một tinh đều vì một cái chiến trường. Một sao, xương chi đệ tứ chiến trường, Hai sao, xương chi thứ 3 chiến trường, 3 sao, xương chi chiến trường thứ 2, 4 sao, cũng chính là trận chiến đầu tiên trạng. Kim Bảo Nam Tử ánh mắt đảo qua Ngô Phương, Nguyên Đế, giảng giải liên quan với đế hải chiến trường phân bố. Chỉ tới 4 sao sao. Cái kia năm sao cùng với bên trên đây. Nguyên đế lập tức truy hỏi, những người khác cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Kim bào nam tử liếc mắt nguyên đế, nếu là có 5 sao cảnh giới, năm đó săn bắn thứ 7 nguyên khí hành động thì sẽ không thất bại. Cái kia thứ 7 nguyên khí thực lực ngay ở đế tam cảnh 5 sao. Mà theo ta được biết, chúng ta còn không từng xuất hiện năm sao tiên đế cường giả. Cái kia trận chiến đầu tiên giữa sân những kia đế thì đúng hay không cũng đều là đã từng tham dự săn bắn nguyên khí hành động tiên đế cường giả. Nô Phương truy hỏi. Không sai. Chỉ có điều sau đó bị thứ ba nguyên khí táng diện mới được bây giờ đáng sợ để thi. Kim Bảo Nam Tử đáp lại. Hiện tại các đại chiến trường thế cuộc làm sao? Nô Phương tiếp tục hỏi dò. Kim Bảo Nam Tử lắc lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. bảy đại chiến trường đều không thể lạc quan. Có điều cuối cùng quyết định trận này thế cuộc vẫn là trận chiến đầu tiên trạng, Một khi trận chiến đầu tiên trạng luôn hãm, cái khắc lục đại chiến trường đem trong nháy mắt sụp đổ. Các ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Nếu đến rồi, còn không gia nhập chiến trường nên địch. Đông nhiên, một đạo lạnh lẽo đầy giấy uy nghiêm thần niệm từ chiến trường bên trong truyền ra, ở ngô phương, nguyên đế đám người vang lên bên thai. Ngô phương theo thần niệm nhìn lại, chỉ thấy này người nói chuyện chính là một đế nhị cảnh 4 sao cường giả, nguyên thiên không gian bên trong đã xuất hiện nguyên linh. Mà làm đối thủ của hắn đế thi, nghiêm nhiên khi còn sống cũng là đế nhị cảnh 4 sao. Khiến ngô phương có chút lộ vẻ xúc động chính là... Ở những kia đế nhị cảnh 4 sao tiên đế bên trong Dĩ nhiên có một người khí tức hắn rất quen thuộc Luồng hơi thở này cùng thiên đồng cùng ra một mạch Hiện nhiên, cái kia đế nhị cảnh 4 sao tiên đế chính là thiên la tộc tiền bối Kim Bào Nam tử gia nhập chiến trường Tìm một cái ba sao đế thi làm làm đối thủ Trong nháy mắt triển khai kịch liệt chém giết Nguyên đế, tiêu viêm, thạch hạo, viên cổ long hoàng Mấy người cũng đều tự tìm một bộ một sao đế thi làm làm đối thủ Trong khoảnh khắc Vốn là ở vào chiến trường bên trong chém giết tiên đế, áp lực chợt giảm. Cất bước, Ngô Phương cũng tiến vào chiến trường, nguyên thiên không gian nhập vào cơ thể mà ra, nguyên linh du đạng tung bay, trực tiếp tìm tới một bộ 4 sao đế thi. chương 1044, nguyên khí phổ cùng trái ác quỷ cây. Ở Ngô Phương ra tay trước mắt, chiến trường bên trong hết thể tiên đế ánh mắt liền tụ tập lại đây. Đặc biệt là ở nhìn thấy Ngô Phương triển khai nguyên thiên không gian bên trong, đã dựng dục ra nguyên linh thời điểm. Từng cái từng cái càng là không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. người đây là từ đâu tìm đến trợ lực? Vì sao trước đây chưa từng gặp? Chiến trường bên trong bốn sao cường giả một bên kịch liệt cùng đế thi chém giết, một bên nhìn về phía cái kia kim bảo nam tử, trong ánh mắt mang theo hỏi giò. Bốn sao cảnh giới, ở này thứ bảy chiến trường bên trong đã thuộc về lãnh tụ. Hắn đến từ hỗn độn chư thiên đại vực. Kim bảo nam tử phát sinh một đạo thân nghiệm, về phần hắn cụ thể lai lịch, vậy cũng không biết. Nghe được kim bảo nam tử một đám bốn sao cường giả nghiêm túc quan sát lên Ngô Phương chiến đấu, làm bọn họ khiếp sợ chính là bọn họ từ Ngô Phương đế đạo bên trong dĩ nhiên bắt lấy mỗi người bọn họ đế đạo. Làm sao sẽ? Hắn đến tuột cùng tu bao nhiêu đạo quả? Đại đạo và ngàn, mỗi một con đường hắn lại đều đi tới cực hạn. Một đám bốn sao cường giả nhìn nhau một chút, càng ngày càng kinh ngạc. ầm ầm ầm. Ngô Phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh liền tiến vào gây cấn tột độ trạng thái nói từ vừa mới bắt đầu Ngô phương liền chiếm cư ưu thế, nhưng này cụ đế thi cũng là 4 sao cảnh giới, trong lúc nhất thời còn không gặp bị thua tư thế. Ông ngong ngong, chiến đấu đang kéo dài. Chiến trường bên trong, Dương trào tiên đế lực khuấy động. Bởi đế thi về số lượng ưu thế, ở năm thứ 10 vạn thời điểm, lại có một bộ 4 sao đế thi gia nhập vào ngộ phương chiến trường bên trong, cùng khác một bộ 4 sao đế thi hiện một trước một sao vây công tư thế. Nhất thời, Ngô phương ưu thế áp đảo không gặp, Biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc lên Lại qua mười và năm Nô Phương như cũ không có rơi vào hạ phong Trong lúc mơ hổ dĩ nhiên có loại để lại Chế hai cổ bốn sao đế thi xu thế Lúc này, bộ thứ ba bốn sao đế thi Gia nhập chiến trường Hiện tam giác tư thế đem Nô Phương vây quanh trong đó Nô Phương sắc mặt nhiều có chút nghiêm nghị Nhưng cũng từ chối giữa sân cái khác Bốn sao tiên đế trợ rút Hắn đúng là bốn sao hả Chiến trường bên trong Một đám bốn sao tiên đế nhìn lấy sức một người đối kháng ba bộ bốn sao đế thi ngô phương, ánh mắt bên trong mang theo vẻ khó tin. Bọn họ đều là bốn sao cảnh, đối mặt một bộ bốn sao đế thi không có áp lực gì, nhưng nếu là đối mặt hai cô bốn sao đế thì, thì lại chỉ có vừa lui biên phòng giữ. Nhưng mà, giờ khác này ngô phương căn bản không có tâm tư đi để ý tới bốn phía tiên đế thán phủ. Hắn phát hiện, ở thực lực như vậy không hề bảo lưu trong thực chiến, hắn vô số lần tổ hợp các loại đế đạo. Lần lượt phòng thủ cùng công kích bên trong, hắn cái kia bốn sao cảnh giới bình cảnh dĩ nhiên có có chút buông lỏng. Trong mơ hồ, có loại muốn đột phá xu thế. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ chính là, bất kể là trong óc trái ác quỷ cây vẫn là nguyên khí phổ, đều đang bắt đầu rung động lên. Người trước hoa văn càng ngày càng rõ ràng, người sau trái cây càng ngày càng thông suốt. Ở cái thứ ba mười vạn năm đến sau đó không lâu. Ẩm Ẩm. Nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây đồng thời từ ngô phương trong óc bay ra đi kèm nộ vang, nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây cực tốc bành trướng, trong nháy mắt chiếm cứ chiến trường bên trong trên không, như hai vị quái vật khổng lồ. Nhìn phía trên nguyên khí phổ cùng với trái ác quỷ cây, nô phương hơi sững sờ. Hai người này hoàn toàn là tự chủ bay ra, cũng không phải được hắn khống chế. Ông long ông. Tiếng rung bên trong, nguyên khí phổ lên quỷ dị phù văn chìm chìm nổi nổi, cuối cùng hình thành từng cái từng cái phủ văn xiềng xích, vô số xiềng xích đan sen vào nhau, mang theo từng trận lanh lảnh thanh âm cuối cùng hóa thành từng cái từng cái phủ văn vong lớn bao phủ xuống những bùa chú này vong lớn mục tiêu khóa chặt ở từng bộ từng bộ đế thi trên người trong khoảnh khắc đem bọn họ bọc trái ác quỷ cây chập chờn hàng tỷ trái cây đồng thời tỏa ra hóng ánh đế mang mỗi cái trái cây bên trong có đế đạo cầu vòng bắn ra như cùng một cái sợi dây dây nhanh chóng mà tinh chuẩn đâm vào từng bộ từng bộ đế thi lên mắt thấy tình cảnh này chiến trường bên trong tiên đế cường giả đầu tiên là sưng sở một mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc Có thể chỉ trong chốc lát, từng cái từng cái con người đột nhiên co, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Chỉ thấy cái kia nguyên khí phổ cùng với trái ác quỷ cây, lại như là tìm được chất dinh dưỡng như thế, hai người như là ở thi đua như thế, điên cuồng từ từng bộ từng bộ đế thi người rút lấy một loại năng lượng màu đỏ tím ánh sáng. Nguyên bản có khi còn sống thực lực khủng bố từng bộ từng bộ đế thi, đang bị phù văn vong lớn bao phủ, cũng hoặc là bị trái ác quỷ trên cây sợi tơ đâm vào trong thân thể thời điểm, từng cái từng cái lại như là đột nhiên bị ổn định như thế. Căn bản không thể động đậy. Vành! Theo thời gian trôi đi, thứ nhất cụ đế trong thi thể phát sinh một tiếng nặng nề vang, đón lấy ẩm ẩm bông xuống, mà cái kia bọc phù văn của hắn vong lớn, cũng một lần nữa hóa thành phù văn đi vào tiến vào nguyên khí phổ bên trong. Vành! Vành! Vành! Càng ngày càng nhiều đế thi tự trên không hạ xuống, đập vào phía dưới đế trong biển, mang theo từng mảng từng mảng màu vàng bọc nước. Những này đế thi liền phản phất lập tức mất đi chủ yếu nhất năng lượng, không có những năng lượng này chống đỡ. Bọn họ cùng bình thường tiên đế thi thể không có gì khác nhau. Này, chuyện gì thế này? Cái kia đến tột cùng là cái gì vật? Vẹn vẹn mấy hơi thở, lại liền giải quyết đi những kia vướng tay chân đế thi. Nhìn càng ngày càng nhiều đế thi đánh mất sức chiến đấu, rơi vào đế trong biển, một đám tiên đế cường giả trận mắt mắt mồm Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, những này cùng bọn họ chém giết vô số kỷ nguyên 5 tháng đế thi liền như thế chân chính tiêu vong. Chiến trường bên trong, đế thi số lượng càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng một bộ đế thi rơi xuống từ trên không chìm vào đế hải thời điểm, một đám tiên đế cường giả không khỏi nhúc nhích một phen nết hầu. Lại xem nguyên khí phổ cùng trái ác quỷ cây, chúng nó lại như là ăn một bữa mỹ thực, được đại bổ như thế. Lần lượt phát sinh một trận thanh em vui sướng sau, ở mấy đạo tiên đế cường giả dưới ánh mắt, một lần nữa trở lại ngô phương trong óc. Hồi lâu, nhìn lại không một cụ đế thi chiến trường, một đám tiên đế cường giả cuối cùng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Kết thúc. Bọn họ chiến trường liền như thế kết thúc. Dù cho giữa sân người đều đã đứng hàng tiên đế vị trí, nhưng giờ khắp này từng cái từng cái vẻ mặt lại như là là một hồi khoang thế lớn mộng giống như Sư Tôn, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Diệp phàm đám người kêu lên một tiếng, ngay lập tức bay đến ngô phương trước người. Đối với tình cảnh này, trên mặt của bọn họ đúng là không có quá to lớn kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, bất luận bọn họ Sư Tôn có thế nào xuất chúng biểu hiện, đều là lẽ ra nên như vậy. Vừa cái kia hai vật là ngươi chứng đạo đồ vật sao?" Một đám tiên đế cường giả đem nô Phương vây quanh, từng cái từng cái trên mặt mang theo dấu chấm hỏi. nô Phương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía tiên đế, không làm bất kỳ đáp lại. Giờ khắc này, sự chú ý của hắn đã đặt ở trong óc trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ lên. Những thi thể này bị thứ ba nguyên khí khống chế, trong đó có người sau năng lượng vị trí, những này đối với chúng ta là đại bổ. Trái ác quỷ cành cây nha chậm chợn, một cái trắng mịn mập bê, em bé Xuất hiện ở ngọn tây, quay về Ngô Phương phát sinh một đạo thần nghiệm. Cái kia ăn đủ chưa? Nhìn nguyên khí phổ càng rõ ràng hoa văn, Ngô Phương mở miệng hỏi dò. Không đủ, không đủ. Lần này, dĩ nhiên không phải trái ác quỷ cây đáp lại, mà là nguyên khí phổ bên trong phát sinh một đạo thần nghiệm. chương 1045, nối thẳng đệ ngũ chiến trường. Đi thôi, đi thứ 6 chiến trường. Ngô Phương không có đáp lại bốn phía tiên đế nghi hoặc, từ tốn nói. Cái gì? Đi thứ sau chiến trường. Nghe được Ngô phương, một đám tiên đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù cho là những kia bốn sao cường giả cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn ở lại đây?" Lô phương ánh mắt đảo qua bốn sao cường giả. Chúng bốn sao cường giả là chi sức sở, vừa muốn nói cái gì, lại như là nghĩ đến lúc trước một màn, về sau nhìn nhau một chút. "Đi, đi tới thứ sáu chiến trường." Một đám bốn sao cường giả thần niệm trao đổi qua sau, làm ra quyết định. "Ầm ầm." Đi kèm một tiếng vang thật lớn, Lại là một cái do năm tháng sông dài xây dựng mà thành đường hầm không thời gian thành hình. Nô Phương trước tiên bước vào đường hầm không thời gian, những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh, Nô Phương liền ra đường hầm không thời gian. Vẫn là cái kia mảnh màu vàng biển, mênh ngông vô biên, sóng biển cuốn cuộn, chập trùng thay đổi. Dâng trào tiên đế lực khuấy động, thời không mảnh vỡ lưu chuyển, đế chi phủ văn tràn ngập. So với thứ 7 chiến trường, nay thứ 6 chiến trường cường giả số lượng tuy rõ ràng thiếu rất nhiều, nhưng chiến đấu dư âm kinh khủng hơn. Dù cho là Ngô Phương, cũng cảm nhận được áp lực. Đặc biệt là những kia dẫn đầu tác chiến bảy sao cường giả, bọn họ nguyên thiên không gian bên trong nguyên linh dĩ nhiên không còn là trắng mập búp bê em bé, mà là một cái không mặc y phục hài đồng. Nhìn chăm chú nhìn lại, đứa bé kia dáng dấp càng cùng những kia bảy sao cường giả giống nhau ý hệt, phảng phất từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra giống như. Hiển nhiên, một khi sáu sao đột phá đến bảy sao, nguyên linh dáng dấp cũng không vì đó phát sinh biến hóa, lại như là trẻ con trưởng thành thiếu niên. Ngay ở ngô phương đoàn người đến thời điểm, chính đang chiến đấu cường giả tất cả đều quăng tới ánh mắt, từng cái từng cái trong con ngươi chấp qua một vẹn dị dạng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những thi thể này bỏ mặc không quan tâm à? Vẫn là không thủ được. Mang theo vô thượng tiên đế lực hùng hồn tiếng từ chiến trường bên trong văng lên. Không đúng. Những thi thể này sóng năng lượng biến mất rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chiến trường bên trong bảy sao cường giả như là nhận ra được cái gì? Ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Nhìn về phía ngô phương một ánh mắt của người đi đường bên trong mang theo chất vấn. Gần như cùng lúc đó, bọn họ nguyên thiên không gian bên trong cái kia cùng bọn họ giống nhau ý hệt nguyên linh cũng quăng tới ánh mắt. Nhưng mà, còn không chờ những kia từ thứ bảy chiến trường mà đến tiên đế cường giả đáp lại bảy sao cực giả, vụ một tiếng, nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây đồng thời từ ngô phương trong óc bay ra. Về sau, trong tiếng nổ, nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây cực tốc bành trướng, chiếm cư chiến trường bên trong trên không, như hai vị quái vật khổng lồ sau đó một màn cùng thứ bảy trạng đứng giữa sân từng phát sinh hết sức tương tự chỉ thấy nguyên khí phổ lên quỷ dị phủ văn chìm chìm nổi nổi hình thành từng cái từng cái phủ văn xiềng xích xiềng xích đan dệt mang theo từng trận lênh đênh thanh âm cuối cùng hóa thành từng cái từng cái phủ văn vong lớn bao phủ xuống trong khoảnh khắc liền đem cái kia bọc bao phủ bộ phận đang cùng chiến trường bên trong tiên đế giao chiến đế thi trên người cũng trong lúc đó trái ác quỷ cây chập chợn hàng tỷ trái cây tỏa ra ánh đế mang Mỗi cái trái cây bên trong có đế đạo cầu vòng bắn ra, như cùng một cái sợi dễ dây nhanh chóng mà tình chuẩn đâm vào còn lại đế thi lên. Mắt thấy tình cảnh này, thứ sáu chiến trường bên trong, bao quát bảy sao cường giả ở bên trong hết thẻ tiên đế. Đầu tiên là sức sở, tiện đà xem hướng lên phía trên trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Mang nguyên đế, hoành hư, cùng với những kia từ thứ bảy chiến trường mà đến tiên đế cường giả, đúng là càng bình tĩnh chút, trên mặt hiện lên có chút chờ mong. ông, ông. Đồng nhiên, chiến trường bên trong tiên đế cường giả hoàn toàn biến sắc, mang theo vẻ khó tin. Ở tại bọn hăn chù y dưới, chỉ thấy trên đỉnh đầu hai vị thần bí đồ vật đang đối mặt có khi còn sống thực lực đế thi thời điểm, phản phất tìm được mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Hai người lại như là ở thi đua như thế, điên cùng từ từng bộ từng bộ đế thi người rút lấy năng lượng màu đỏ tím ánh sáng. Cùng thứ bảy chiến trường như thế, ở nguyên khí phổ cùng trái ác quỷ cây nuốt dưới, từng bộ từng bộ đế trong thi thể năng lượng màu đỏ tím rất nhanh biến mất. Vành, vành, vành. Tới cuối cùng, từng bộ từng bộ đế thi từ trời cao hạ xuống, đập vào phía dưới đế trong biển, mang theo màu vàng bọc nước. Làm hết thể đế thi đều chìm vào trong biển thời điểm, chiến trường bên trong tiên đế cường giả sử sốt. Từng cái từng cái lại như là đột nhiên mất cảm giác giống như. Như là không thể nào tiếp thu được tình cảnh này, tất cả quá đột nhiên. Bọn họ là cái gì vật? Dĩ nhiên hút trên những thi thể này thứ ba nguyên khí năng lượng. Chiến trường bên trong tiên đế cường giả phục hồi tinh thần lại. Từng cái từng cái lần thứ hai nhìn về phía trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ thời điểm, trên mặt nhiều có chút kiên kỵ. Đi thôi. Đi cái kế tiếp chiến trường. Nhìn trái ác quỷ cây càng khỏe mạnh thân người, cùng với nguyên khí phổ cái kia càng rõ ràng hoa văn, lại thêm chi cảm nhận được hai người cái kia chưa hết thòm thèm khắc khao, nô phương mặt lộ vẻ mừng, dỡ. Hắn hận không thể lập tức đem hai người bao no, đặc biệt là nguyên khí phổ, chờ đến đối phương hoa văn triệt để rõ ràng, hắn liền có thể tìm được thứ bảy nguyên khí Mộ tuyết nhi phục sinh, cũng thì càng thêm có hy vọng. Các ngươi chính là này giống như từ thứ bảy chiến trường đi tới thứ sáu chiến trường bên trong. Nghe được Ngô phương, thứ sáu chiến trường tiên đế cường giả nhìn về phía đệ ngũ chiến trường tiên đế, không khỏi xem khẩu lên tiếng. Thắng lợi làm đến quá mức đột nhiên, cho tới khó có thể tin tưởng được tất cả những thứ này phát sinh. Một tên đến từ thứ bảy chiến trường tiên đế cường giả phát sinh một tiếng cảm khái. Ngươi là cái gì người? Thứ sáu chiến trường tiên đế cường giả như là thăm dò ra Ngô Vương sóng khí tức lên tiếng hỏi dò kết thúc cuộc chiến đấu này người Ngô Vương âm thanh bình thản đi thôi đi cái kế tiếp chiến trường không có hỏi ra cái nguyên cớ chạm thứ sáu tràng tiên đế cường giả sắc mặt không thích nhưng ở liếc mắt phía trên tiếng rung trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ sau ngay lập tức mở ra đệ ngũ chiến trường đường lối đệ ngũ chiến trường bên trong tiên đế cường giả số lượng càng ít đi nhưng thực lực không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Đế nhị cảnh 8 sao tiên đế cường giả nguyên thiên không gian bên trong, Nguyên Linh rõ ràng lại lớn rồi, từ hai đồng, thiếu niên đã biến thành thanh niên răng rốc Lại nhìn đế nhị cảnh 9 sao cường giả, Nguyên Linh trực tiếp trở nên cùng những cường giả kia giống như lúc, mới nhìn lại như là một cái bản thể một cái phân thân giống như. Mặc dù là 8 sao, 9 sao bực này đế nhị cảnh cường giả tối đỉnh, ở nhìn thấy ngô phương đoàn người, thứ 6 chiến trường, thứ 7 chiến trường cường giả đến đây thời điểm, cũng không khỏi vẻ mặt vì đó biến đổi. lần này. Chiến trường bên trong 8 sao, 9 sao cường giả còn chưa kịp phát sinh thần nghiệm, trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ cũng đã ngang trời. Cho dù đệ ngũ chiến trường bên trong đế thi thực lực đã đạt đến 8 sao, 9 sao cảnh giới, nhưng ở nguyên khí phổ cùng trái ác quỷ cây trước mặt, cùng chạm thứ 6 chẳng, thứ 7 chiến trường đế thi không khác, như cũ chỉ là một trận bữa ăn ngon. Vẹn vẹn mấy hơi thở, chiến trường bên trong đế trong thi thể thứ 3 nguyên khí năng lượng liền bị hút, đập ầm ầm hạ xuống mới đế hải bên trong. nhìn tình cảnh này Chiến trường bên trong 8 sao, 9 sao cường giả vẻ mặt cùng lúc trước hai đại chiến trường bên trong tiên đế mắt thấy tương tự một màn thời điểm, giống như lúc. Đợi đến bọn họ từng cái từng cái phản ứng lại, không hẹn mà cùng một lần nữa quan sát trên đỉnh đầu trái ác quỷ cây cùng nguyên khí phổ. chương 1046, Mộ Tuyết Nhi phục sinh, đoàn tụ. Đại kết cục Đi thôi, đi tới cái kế tiếp chiến trường. Nộ phương ánh mắt đảo qua đệ ngũ chiến trường tiên đế cường giả, âm thanh bình thản. Được. Đệ ngũ chiến trường tiên đế cường giả nhìn nhau một chút, liên hợp mở ra một cái rực rỡ đường núi So với trước chiến trường mà nói, đệ tứ chiến trường triệt để thay đổi giáng dấp. Nộ phương đoàn người rõ ràng còn ở đế hải bên trên, rồi lại phản phát sinh ra một thế giới khác bên trong. sát thực nói, như là ở vào 11 cái đan dệ thế giới mới ở trong. Bất kể là thế giới nào, đều đầy giấy nồng nặc nguyên khí tức, so với nguyên giới bên trong nguyên khí tức chỉ có hơn chứ không kém. ầm ầm Ẩm. Nay mười một thế giới ở va chạm, mơ hồ bên trong, mỗi một thế giới bên trong đều có một đạo mịt mở bóng người. Nếu nói là nguyên thiên không gian là đế nhị cảnh tiêu chí, vậy này nguyên thiên thế giới nhưng là đế tam cảnh tiêu chí. Từ đệ ngũ chiến trường mà đến đế nhị cảnh đỉnh cao tiên đế, liếc nhìn tiêu viêm, thần nam đám người, chỉ chỉ bốn phía đan dệt va chạm thế giới, này mỗi một cái đầy dây nguyên khí thế giới, đều đại diện cho một cái đế tam cảnh tiên đế. Sống sót có năm người, đế thi lại có sáu cụ Chẳng trách chỉ có 5 cái thế giới tràn ngập sinh cơ, cái khác 6 cái thế giới âm u khủng bố. Viễn cổ Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Ông ngong ngong. Đi kèm một trận ông ngong, nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây lần thứ 2 có hành động. Cùng trước đây mấy cái chiến trường không giống, lần này nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây càng không lại từng người vì là chiến, mà là trước tiên từng người thả ra một tia gợn sóng năng lượng đan xen vào nhau sau. Liên thủ tiếp bay ra 6 đạo năng lượng đi vào tiến vào cái kia 6 cái do đế thi khống chế nguyên thiên thế giới bên trong. Ẩm. Ở nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây đúng tay trong nháy mắt, đan dệt va chạm 11 cái nguyên thiên thế giới cân bằng bị đánh vỡ. Đây là nguyên khí phổ. Nó rốt cuộc xuất hiện. Cùng với hắn cái kia lại là vật gì? Lại có thể cùng nguyên khí phổ hợp tác. Lúc này, vài đạo đầy dây âm thanh uy nghiêm ở chúng tiên đế bên thai vang lên. Sau một khắc, 11 cái nguyên thiên thế giới bên trong. Cái kia năm cái đẩy giấy nồng đậm sinh cơ nguyên thiên thế giới biến mất không còn tăm hơi. Nam đạo không thấy rõ ràng rấp mịt mở bóng người đi ra. Loang thoáng có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở nguyên khí phổ cùng với trái ác quỷ trên cây. Chúng nó đang ăn uống thứ ba nguyên khí năng lượng. Nhìn cái kia dần xu đổ nát sáu cái nguyên thiên thế giới. Năm bóng người lần thứ hai phát ra tiếng. Kỷ nguyên thay đổi. Năm tháng trôi qua. Ẩm. Rốt cục sáu cụ đế thi nguyên thiên thế giới triệt để đổ nát. Theo nguyên thiên thế giới giáp tát, sáu cự đế thi thân hình cũng hiện thân với trong tầm mắt của mọi người, trầm với phía dưới đế hải, lại thắng. Nhìn trước mắt một màn, đế từ đệ ngũ chiến trường tiên đế thần tình kích động, tiện đa nhìn về phía cái kia bước vào đế tam cảnh Nam tôn tiên đế, tiền bối mở ra thứ ba chiến trường đường nối đi. Ngay vậy, Nam tôn tiên đế nhìn nhau một chút, lắc lắc đầu, mấy kỷ nguyên trước chúng ta cũng đã liên lạc không được thứ ba chiến trường, đường nối cũng không mở ra, cái kia. Những kêu đế thi có thể mở ra đường nối sao. Một đám tiên đế kinh ngạc. Nam tôn tiên đế lần thứ hai lắc lắc đầu. Hồi lâu. Không biết đạo hữu là. Nam tôn tiên đế ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở sở bắc trên người. Từng người đánh ra từng sợi từng sợi thần thức đồng thời. Vận dụng vô thượng đế pháp. Thôi diễn ngô phương kiếp trước kiếp này. Có thể nhường bọn họ kinh ngạc chính là. Lấy bọn họ đế thuật nhìn thấy lại còn là một mảnh hỗn độn, Mà giờ khắc này. Nô Vương căn bản không có tâm tư để ý tới trước mắt bước vào Đế Tam Cảnh nằm Tôn Tiên Đế. Ở trái Ác Quỷ Cây cùng Nguyên Khí Phổ thôn vẽ mất sáu cái Nguyên Thiên Thế Giới bên trong thứ ba Nguyên Khí năng lượng sau một đạo tin tức lưu liền ở Nô Vương trong óc xuất hiện. Tin tức này lưu tự nhiên là cùng phục sinh mộ Tuyết Nhi có quan hệ. Thật có thể tìm tới thứ 7 Nguyên Khí sao? Nô Vương phát sinh một đạo thần niệm, thần tình kích động. Người giúp ta khôi phục, ta dẫn người đi tìm. Nguyên Khí Phổ đắp lại. Sau một khắc. Nguyên khí phổ tỏa ra chói mắt thần mang, một luồng làm người ta sợ hãi uy thế bao phủ toàn bộ đế hải. Cũng trong lúc đó, trái ác quỷ cây chập chờn, hàng tỷ sợi gợn sóng hình thành một phương rực rỡ đường núi. Đi thôi. Trái ác quỷ cây, nguyên khí phổ đồng thời lên tiếng. Tuy theo, một luồng khủng bố đến khó mà nói rõ sức mạnh đem nô phương bọc biến mất không còn tâm hơi. Từng người thối lui đi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn nô phương, nguyên khí phổ, trái ác quỷ cây biến mất phương vị. Nam tôn đế tam cảnh tiên đế xa xôi thở dài. 4. đây là một phương hỗn độn thế giới, chỉ có một tòa màu màu núi, một thanh màu đen dạ tỳ hệ cắm ở núi đỉnh, gợn sóng tạo nên trái ác quỷ cây nguyên khí phổ dẫn đầu xuất hiện. Nô phương theo sát phía sau, đây chính là thứ bảy nguyên khí. Nô phương ánh mắt một chút liền hình ảnh ngắt quãng ở chuôi này màu đen dạ tỳ hệ lên, thân kiếm lưu động khí tức nhường hắn lòng sinh rung động. Các ngươi sao tìm đến ta? Hắc kiếm tiếng rung phát sinh một đạo thần niệm, cần ngươi phục sinh một người, thần hồn đã diệt, mà từng luân hồi thất bại. Trái ác quỷ cành cây chập chờn, ta nếu là không giúp việc này đây, hắc kiếm chui kiếm nơi, bắn ra một đạo ác liệt tử mang. Tuy nói hai ta chưa khôi phục, có điều nếu là liên thủ đối phó ngươi, nên đủ chứ. Trái ác quỷ cây, nguyên khí phủ một trước một sau đem hắc kiếm kẹp ở giữa, cũng thả ra sóng năng lượng khủng bố. Ba cố vượt xa tiên đế bai sóng năng lượng đàn sen vào nhau, trong nay mắt nổ nát lại mới huyết sơn. Lần này là các ngươi nợ ta. Hắc kiếm phát sinh hử lạnh một tiếng, tiện đà xông lên tận trời, hàng tỷ vệt đen tự thân kiếm tỏa ra. Hắc mang bên trong quỷ dị huyền ảo phù âm vang lên, lít nha lít nhít điểm sáng đột ngột hiện lên. Về sau, ở Ngô Phương căng thẳng ánh mắt mong chờ dưới, những điểm sáng này hội tụ gặp nhau. Dần dần, những điểm sáng này tụ hợp thành một cái dáng người huyền chuyển có vô thượng dung nhan nữ tử. Tuyết Nhi, Ngô Phương khẽ gọi, trong con ngươi hiện ra lệ quang. Nếu không là hắn lúc trước rời đi quá lâu, lại sao sinh tử cách xa nhau. Theo thời gian trôi đi, nữ tử chỗ trống ánh mắt dần dần có cảm tình. tiểu sư thúc. Hắc mang bên trong, mộ tuyết nhi ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. Tuyết nhi, sư thúc nhờ ngươi lợi lâu. Ngô phương xuất hiện ở mộ tuyết nhi trước người, mạnh mẽ đem ôm vào lòng. Mộ tuyết nhi nhẹ cắn ngôi, nước mắt chẳng mi. Chúng ta về nhà. Ngô phương hướng về trường kiếm màu đen nói cảm ơn sau khi... Ôm ngang lên mộ tuyết nhi biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, Nghiễm nhiên đã đi tới huyền hoang đại lục tử Vân Tông. Đang cùng mộ tuyết nhi hai người thế giới qua vạn năm sau khi, Nô Phương mang theo mộ tuyết nhi rời đi tử Vân Tông. 4. 30 triệu năm sau. hỗn độn trư thiên đại vực. Thượng thương chi thượng, Ngô Môn Đế Châu. Cung tiễn sứ tôn. Tiêu viêm, Đường Tam, Diệp Phàm các loại một đám đệ tử thân truyền song song đứng ở Ngô Phương trước người, hai tay ôm quyền chỉ thấy ngô môn trên không một cái hàng tỷ đạo cầu vồng đan dệt vầng sáng xoay quanh đây là tập ngô phương cùng với chúng tiên đế lực liên hợp mở ra đế hải thứ ba chiến trường đường núi sư phụ ở bên kia chờ các người ngô phương ánh mắt quét diệp phàm đám người sau trước bước một bước túi đầu hôn môi mộ tuyết nhi cái chán ôn nhu nói đừng lo lắng ta sẽ không sao nói xong xoay người nhìn về phía nguyên bản đệ tứ chiến trường năm cái bước vào đế tam cảnh tiên đế lên đường thôi Quyền sách xong sáu Bởi dịch bệnh nguyên nhân, đến tiếp sau nội dung vợ kịch không ngừng tăng nhanh, hầu như chỉ là đem đại cương mở rộng một hồi. Dựa theo đại cương nội dung, đến đế hải thứ 3 chiến trường sau khi, còn có thể có một đoạn nội dung vợ kịch. Cho tới 18 nguyên khí, cùng với ngô phương cứu ra mộ tuyết nhi sau khi cái kia đoạn nội dung vợ kịch, mặt sau sẽ viết phía ngoại. Liên quan với quyển sách này hệ thống, thuộc về 18 nguyên khí bên trong người nào, kỳ thực từng có tiết lộ, không khó đoán ra. Gõ xuống quyển sách xong 3 chữ, thở vào một hơi. Càng nhiều đặt ở hoàn thành cảm nghĩ bên trong đi.